yến huệ không nghĩ xem hầu vệ bị bắt lựa chọn càng không nghĩ doan phong giống thay đổi cá nhân dường như bộ dáng hắn lạnh lùng xem hắn đến sau bến đỏ ta sẽ rời thuyền doan phong chúng ta đường ai nấy đi nói hắn xoay người đi vào khoang thuyền vẫn luôn tránh ở chỗ tối ấu lan thấy vội vàng đổi kịp đợi cho khoang thuyền nội thấy yến huệ thần sắc không khỏi câm miệng ngồi ở âm u góc sau một lúc lâu yến huệ mở miệng nói ngươi phía trước nói chính là thật sự ngươi thật sự hiểu ý nghĩa ấu lan gật đầu thật sự Tiến Huệ mở to mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng, nói cho ta, ngươi vẫn luôn tiềm tàng ta bên người có mục đích gì. Ấu Lan run lên, lập tức lắc đầu, thanh âm run run. Không, ta không có mục đích. Nói dối. Tiến Huệ bông chốc đứng dậy, bước đi đến nàng trước mặt, một phen nhắc tới nàng, ngày đó buổi tối ở Bắc Linh Sơn Hạ, ngươi nhìn thấy người nọ vì sao vẫn luôn tránh né? Làm ta đoan xem, nột tu trúc đã từng là vương bên người ngự dụng y hề giả, ấn tuổi tới xem, hắn là người thân nhân. ngươi là hắn phái tới chúng ta bắt đầu quân đánh cắp quân tình nằm vùng ấu lan vành mắt phiếm hồng liều mạng lắc đầu không phải không ai phái ta tới hết thảy đều là trùng hợp Yến huệ lạnh lùng nói người nọ là ai ấu lan nước mắt hạ xuống không thể nói tóm lại ta không có muốn hại ngươi ta xác thật không chỗ để đi ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi Yến huệ đáy mắt ám ám ta muốn độc thân hồi đại bản doanh ngươi cũng phải đi đi ôm lấy cánh tay hắn ấu lan hút hút cái mũi có điểm bị khuất nếu ngươi bị thương ta có thể giúp ngươi trị đừng ném xuống ta đốn sẽ hắn buông lòng tay không cần ngươi trị ta ta mang ngươi hồi đại bản doanh ngươi thay ta trị đầu tướng quân lại nói diễn liệt cùng duệ la ở bắc linh sơn vượt qua tiêu giao tử tại nửa tháng rốt cuộc quyết định phản hồi thủ đô diễn liệt nguyên bản tính toán ở bắc linh sơn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn nhật tử bất đắc dĩ hoàng cung liên tục phát tới cấp báo cơ hồ đều là khẩn cầu vương trở về công hàm hơn nữa đồ vật biên lưu dân đã là tiếp cận thủ đô tình thế bắt đầu khẩn cấp cuối cùng làm khởi hành nhật tử trước tiên mấy ngày nay diễn liệt mang duệ la đi khắp bắc linh sơn hai người có khi ở đỉnh núi xem mặt trời mọc có khi cùng ở ban đêm xem ngôi sao cơ hồ ở bắc linh sơn các nơi lưu lại dấu vết hiện giờ chuẩn bị rời đi diễn liệt liền mang nàng hành đến đỉnh núi một chỗ ẩn nấp chỗ này chỗ không chớp mắt địa phương đúng là bắc thị tổ miếu xem xong nơi này liền có thể rời đi duệ la đối tổ miếu có chút hứng thú này đây bắc dung thân niệm song thật dài đảo từ sau được đến diễn liệt cho phép liền mọi nơi tùy ý hành tẩu thang quan nàng rời đi sau diễn liệt trên mặt nhẹ nhàng thần sắc lập tức trở tắt nhìn phía bắc dung thân nói như thế nào diễn liệt từng đối bắc dung thân đề cập duệ là thân thể gây yếu vấn đề lúc ấy bắc dung thân ở trong lòng tưởng, cái gì gây yếu sợ là tân hôn yến nhị hai người không biết tiết chế lại nói nhược kia cũng là sư xuất có môn rốt cuộc duệ la là, là cái liền thú lực đều không có người thường nhưng là chân chính thấy duệ la sau hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề không có đơn giản như vậy bác dung thân sư từ nguyên bắc linh sơn tê sư am hiểu tinh thần khống chế cho nên đối nhân thể hơi thở phá lệ mẫn cảm lần này đánh một đối mặt hắn lập tức nhìn ra duệ la cả người đều không thích hợp trầm ngâm một lát hắn không có lập tức đáp lời mà là hỏi ngược lại vương duệ la cô nương nguyên quán nơi nào diễn liệt nhìn ngoài điện nghiêng giác thượng tiểu mái hiên kim hoàng thái dương phô ở sau đó minh sán sán có chút lóa mắt hắn sai khai tầm mắt nói không biết Nhưng hẳn là không phải thanh á đại lục người, nàng từng nói qua quê của nàng ở rất xa rất xa địa phương. Khó trách. Bác Dung Thân lẩm bẩm, đông nhiên cảm thấy tình huống có chút khó giải quyết, thanh âm có chút khô cằn. Vương, ta không nắm chắc, nhưng ta suy đoán, nàng tình huống này rất có thể hẳn là thân thể vô pháp cất chứa không thuộc về lực lượng của chính mình. Đến nỗi. Đến nỗi. Hắn mắt nhữ lại, đến nỗi như thế nào. Lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống, bác Dung Thân mở ra tay, bất đắc dĩ nói. Đến nỗi thân thể có chút dị thường trạng hướng xuất hiện, ta tưởng khả năng lại qua một thời gian, thích ứng một chút thì tốt rồi. Những lời này, diễn liệt ở trong lòng qua một lần, cảm thấy có chút đạo lý, liền gật đầu, được rồi, hôm nay những lời này không cần cùng nàng nói, người đi cùng Dương Thái hội hợp, van chút xuất phát. Tổ miếu là từ mấy chỗ tương liên nhà ở tạo thành cung điện, từ bên ngoài nhìn lại, cũng không lớn, nhưng mà đi vào bên trong, mới biết được có khắc càng khôn. Từ cửa tiến vào. phía trước là nhìn không tới trung điểm rộng mở đại điện điểm ánh đến lay động ánh lửa từ phụ cận vẫn luôn kéo dài tới thấy không rõ nơi xa duệ la một lần hoài nghi nơi này làm cái gì thủ thuật che mắt ánh đến bay xuống ở khắp nơi nhìn như hỗn độn lại có một loại huyền diệu quy luật càng đi đi ánh lửa càng minh dưới chân mở mị sương mù bay khí không bao lâu người liền phảng phất du tẩu ở biển mây giống nhau ở như vậy dường như tiên cảnh hoàn cảnh hạ duệ la vẫn luôn về phía trước đi thẳng đi vào một chỗ không trung bay sáng ngời quang điểm địa phương Giống tiểu cầu dường như quang điểm, nở rộ bất đồng nhan sắc, có chút lượng có chút ám, không quy luật mà phiêu ở không trung, từ phía dưới hướng lên trên nhìn lại, dường như khác loại sao trời. Duệ la sờ không chuẩn nơi này là địa phương nào, càng không hiểu được chính mình có phải hay không trong lúc vô ý xông vào cái gì bí địa, chỉ là lập tức tình huống này, đứng chơ cũng không phải sự, lập tức chiều phiêu ở tầng trời thấp quang điểm đi đến. Phu cận xem, mới phát hiện mỗi một cái quang điểm kỳ thật là một viên hạt trâu, mà mỗi một viên hạt trâu... này thượng đều trịa danh có viết trung có viết hóa có viết vân duệ la bỗng nhiên tỉnh ngộ đây là tổ miếu cho nên đây là bắc thị nhất tộc tổ tiên không biết này đó là bọn họ cho cốt vẫn là gì đồ vật tóm lại chính là để lại tương quan đồ vật ở chỗ này như vậy nghĩ đến này đó hạt châu liền sẽ không chỉ có nhớ lại tác dụng phòng chừng còn có cái khác sử dụng cũng không biết có tác dụng gì duệ la do dự một lát ở đôi tay có thể với tới mấy viên hạt châu qua lại đánh giá Cuối cùng đem tay tham hướng một viên trán màu trắng ngả vầng sáng hạt châu, phảng phất điện giật giống nhau. Duỗi tay chạm đến một khắc, vô số hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa mà hiện lên trước mắt. Nàng như là nhập định giống nhau mở to mắt vô pháp lúc ních, tùy ý một người khác ký ức nhảy vào chính mình trong óc. Nay đoạn ký ức cũng không trường, tuyệt đại bộ phận giống nằm mơ giống nhau. Nhìn lên thanh tỉnh, lại nghĩ lại lại đã mơ hồ quên đi. Duệ la đắm chìm ở một người khác suy nghĩ, phảng phất biến thành tên kêu kêu vân nhẹ nữ tử. cung điện ngoại truyện tới diễn liệt kêu gọi duệ la thân mình run lên ánh mắt buồn bã xoay người chiều cung điện chỗ sâu trong chạy tới bị bắt nhìn một đoạn lung tung rối loạn ký ức duệ la thanh tỉnh khi còn cảm thấy sọ não tử thình thịch mà đau ký ức phi thường vụn vặt rất nhiều đoạn ngắn đều lóe đến phi thường mau chỉ có ở một người xuất hiện khi ký ức mới có thể giống chậm truyền phát tin giống nhau hoan lưu người kia trầm mặc ít lời giữa mày luôn là mang theo một mả túc sắc nhưng mà hắn quả cảm trầm ổn thực lực hơn người Tuổi còn trẻ liền thành khắp nơi chinh chiến thường thắng tướng quân. Tấn Điện Hạ, Vân Nhẹ thích hắn, lại trước nay không nói cho hắn, nàng sẽ chỉ ở đối phương xoay người sang chỗ khác một khắc, mới dùng nhiệt liệt ánh mắt truy đuổi hắn. Ký ức nhất nùng liệt địa phương là một chỗ ánh lửa tận trời mà, Tấn Điện Hạ bị bọn lính che chở chạy ra vây công, Vân Nhẹ khóc lóc dùng tay đổ trên người hắn huyết động, nhưng mà không có gì dùng, tuyệt vọng khi, nam nhân đem một khối hòn đá nhỏ nhét vào nàng trong tay, thủ sẵn nàng đầu áp xuống. ở nàng bên thai nói tỉ mỉ vài câu vân nhẹ đem cục đá nắm chặt Trinh trọng mà dùng sinh mệnh thể nàng này phó toàn tâm toàn ý bộ dáng tấn điện hạ trong lòng động dùng đệ nặng tay nàng chưa tùng thuận thế ở môi nàng khẽ chạm ương thuận hứa hẹn Đại về thủ đô ta thương hào sau chúng ta liền thành thân vân nhẹ bỗng nhiên mở to hai mắt đỏ vánh mắt nàng cho rằng hắn không biết trên thực tế hắn cái gì đều biết một đêm hôn chiến tấn điện hạ cuối cùng bị thân binh hộ tống ra rừng rậm xe ngựa vội vàng bắt thượng dùng hơn tháng thời gian đem trọng thương gần chết nam nhân đưa về Bắc Linh Sơn Vân nhẹ vẫn luôn ở trong núi làm bạn nhưng mà nàng không chờ đến tấn điện hạ khỏi hẳn lại chờ tới tấn điện hạ huynh trưởng Đường Kim Bắc Vương kế tiếp sự tình đi hướng có chút ly kỳ đến nỗi ký ức rách nát hỗn loạn em đẹp ở trên núi dưỡng thương tấn điện hạ mất tích Bắc Linh Sơn lâm vào một trận mạc danh khẩn trương không khí giữa cùng lúc đó Bắc Vương bắt đầu dây dưa Vân nhẹ duệ la ấn Thái Dương nhìn phía trước màu đen đại môn có chút đau đầu Vân nhẹ hoài nghi Tấn Điện Hạ mất tích cùng Bắc Vương có quan hệ, mà ở nàng thử người nam nhân này đồng thời Bắc Vương cũng ở thử nàng. Hắn muốn nàng trong tay bí mật, nàng muốn biết mất tích trần tướng, mấy phen dây dưa trùng, nàng bị bắt gả cho đối phương, chính là thông qua Vân nhẹ ký ức, Duệ La biết, nàng đến chết cũng không tìm được Tấn Điện Hạ. Mà trước mặt này phiến màu đen đại môn, đó là Vân Phí Hoài bản thân mình mệnh chung cuối cùng mấy năm nhất thường tới địa phương. Nơi này có cái gì bí mật? Duệ La nhìn đại môn Màu đen trên cửa lớn có khắc phức tạp kỳ dị hoa văn, như là nào đó hiến tế đảo văn, lộ ra cổ quái. Nàng yên lặng nhìn, bước chân hình như có ý thức về phía trước mại động, hướng đại môn đi đến. Một bước lại một bước, mắt thấy muốn để sát vào đại môn, nàng vươn tay, liền phải đụng chạm đến ván cửa. Dừng tay. Diễn liệt không biết khi nào đi vào bên người nàng, đem nàng vươn tay túm hồi, đem người mang ly, ngay sau đó gắt gao mà ôm lấy. Đừng đụng. Cái này không thể đụng vào. Duệ la như là bừng tỉnh giống nhau, mắt răn hoặc sắc nháy mắt rút đi, diễn liệt. Nàng đỡ cái chán, ta giống như làm giấc ngộng. Diễn liệt như thế nào cũng không nghĩ tới, tổ miếu sẽ đối nàng mở ra câm chế, làm nàng một đường không bị ngăn trở thông hành đến tận đây. Hắn lòng còn sợ hãi mà ôm chặt nàng, tay chuyển qua nàng sau lưng, đem người một ôm dựng lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Đây là điểm xấu nơi, không thể ở lâu. Duệ la hãy còn nhớ rõ nàng kia ký ức, đối thượng này thân phận. Nàng ôm lấy diễn liệt cổ nhỏ giọng nói, ta giống như nhìn đến mẫu thân ngươi ký ức. Nam nhân bước chân một đốn, dừng lại xem nàng. dưới la, không phải rất nhiều, liền một đoạn ngay sau đó đem nhìn đến cảnh tượng nói cho hắn, cuối cùng khó hiểu hỏi, đây là địa phương nào? Vì cái gì mẫu thân ngươi muốn thường thường tới nơi này? Diễn liệt trên mặt có chấm sắc, đây là vô căn cứ chi cảnh. Đối thượng Duệ la đầy mặt mờ mịt, hắn thấp thanh bổ sung, ta mẫu thân, cuối cùng chính là táng thân ở chỗ này. Tuy rằng không quá minh bạch đây là cái địa phương nào, nhưng nghe diễn liệt khẩu khí, hẳn là cấm địa một loại nơi. Duệ la ôm hắn, thân thân hắn băng khẩn cầm đường cong, xin lỗi, ta không biết, ngươi đừng khổ sở. Diễn liệt ánh mắt ám trầm, túi đầu liền kiềm trụ nàng cánh môi, môi răng giao triển, thật lâu sau hắn mới ngầm đầu, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt, đều lâu như vậy, không khổ sở, bất quá nếu là ngươi nhiều thân thân ta, nói không chừng ta tâm tình sẽ càng tốt. Duệ la trả lời đó là ninh hắn một chút. đi ra khỏi tổ miếu, diễn liệt không có buông nàng, mang theo nàng một đường hướng đại điện ngoại đi đến. Chỉnh Tề binh lính sắp hàng ở bên, thoải mái rộng mở xe ngựa sớm đã bị hảo, Bác dung thân nắm ngựa đứng ở xe ngựa bên, hướng tới bọn họ hành lễ. Dương Thái còn lại là đứng ở đội ngũ phía trước nhất, chủ trì đội ngũ kỷ luật. Diễn liệt cầm nhẹ điểm, chiều mọi người ý bảo, theo sau ôm nàng vào thùng xe, xe ngựa chậm rãi động lên. Bọn họ rốt cuộc phải rời khỏi Bắc Linh Sơn, xe ngựa lung lay về phía trước xử duệ la ngồi quỳ ở thùng xe sần trên đệm mềm lặng lẽ nhấc lên màn xe một bên muốn nhìn liếc mắt một cái bên ngoài tình huống nhưng mà một con khớp xương rõ ràng tay ấn ở tay nàng thượng đem nhấc lên mảnh che lại đồng thời một trận cực nóng hơi thở tới gần hắn vòng tay trụ nàng eo cố ý thổi tới nàng nhĩ thượng khiến cho trong lòng ngực người run rẩy ngươi vừa mới dọa đến ta ngươi nói muốn như thế nào bồi thương ta duệ la nuốt nuốt nước miếng nghĩ thầm đây chính là trên xe ngựa hai sần đều là binh lính tướng lãnh bọn họ thú nhân khíu giác thính giác phá lệ nhanh nhạy tổng không đến mức ở chỗ này làm cái gì như vậy nghĩ nàng yên tâm mà về phía sau dựa mặt hướng về phía trước cọ cọ làm nũng nói vừa mới thân quá ngươi diễn liệt nâng lên nàng cảm nghiêm trang nói ta như thế nào nhớ rõ vừa mới là ta thân ngươi nữ hải tử nháy đôi mắt chợt lóe chợt lóe doanh doanh cười nhạt đều giống nhau sao nắm ở nàng trên eo tay căng thẳng lặng lẽ đem nảy thượng đai lưng kéo ra đương nhiên không giống nhau tới ngươi nói thân thân ta Nói, đem môi thò lại gần, duệ la khanh khách mà cười, hảo hảo. Nói phủng trụ hắn mặt, hôn đi lên. Nàng hôn giống một trận thanh phong, mềm nhẹ lại ấm áp. Trong chốc lát sau, nàng tưởng tối lui, cái hốt lại bị người đè lại, diễn liệt tám ách thanh nói, tiếp tục. Liên ngậm lấy nàng đỏ bừng cánh môi, nuốt nàng muốn nói lời nói. Thân mình bị để ở thùng xe thượng, trên người xiêm y đi ở giống hoa rơi giống nhau kiện kiện bong ra từng màng, duệ la thanh âm rách nát lại vô lực, không thể. sẽ. bị người nghe thấy nô no, sẽ không ngươi cứ việc đê xe ngựa thùng xe lung lay hai sườn đi theo các binh lính mắt nhìn thẳng nửa điểm cũng không chú ý thùng xe khác thường phía trước bắc dung thân về phía sau liếc liếc mắt một cái ấn ấn thái dương đôi tay kết khởi ấn ký theo sau một đạo vô hình cái lồng liền dừng ở trên xe ngựa vâng cũng thật là chỉ là che chắn thanh âm cùng khí vị nơi nào đủ vừa thấy xe ngựa động tĩnh liền biết bên trong phát sinh chuyện gì cho nên nói à cuối cùng vẫn là đến dự hắn Bác Dung Thân ánh mắt chuyển hướng phía trước, trên mặt thần sắc nghiêm túc, trong lòng lại hơi hơi nổi lên lo lắng. Hắn đối vương nói dối. Hắn nhìn không ra duệ là thân thể tật xấu, chỉ biết thân thể của nàng lâm vào suy kiệt, đến nỗi nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì, hắn không thể nào biết được. Xem vương thần thái liền biết, hắn ái thẳng nàng, Bác Dung Thân vô pháp tưởng tượng, nếu là cho hắn biết việc này, hắn sẽ như thế nào. Nhưng ngàn vạn không cần. Xảy ra chuyện A. Bọn lính tiến lên tốc độ cũng không chậm, trời tối phía trước. hộ tống vương đội ngũ liền về tới hoàng thành đội ngũ từ hoàng thành cửa chính sử nhập đi đại đạo thẳng tắp xử tiến hoàng cung đại môn văn võ bá quan sớm đã chờ ở đại địa ở dưới chiều bái sau nhìn xe ngựa một chút động tĩnh cũng không có thẳng mà xử tiến hoàng cung chỗ sâu trong xe ngựa ở quá huyền điện cửa cung trước dừng lại diễn liệt tự mình ôm duệ la ra tới duệ la trên người đắp kiện huyền sắc đại áo choàng, bao đến kín mít kín không kẽ hở nửa điểm cũng nhìn không thấy ảnh nhi hai sườn cung nhân vùi đầu đến thấp thấp không dám nâng lên một tấc, an an tĩnh tĩnh mà giảm bớt chính mình tồn tại. Đi qua ngọc thạch phô liền điện tiền lộ, Diễn Liệt ôm người đi vào tầm điện, phóng tới phô tơ vàng khăn gấm trên giường lớn, đang muốn đem trên người nàng cái áo choàng kéo xuống, Duệ La đột nhiên một cái xoay người, trực tiếp lăn ra hắn ôm ấp, hắn chọn Hà Mi, cánh tay dài duỗi ra liền đem người ôm trở về, ôm không bỏ. "Chạy nào đi, anh." Cái ở trên đầu áo choàng bị kéo xuống, lộ ra nữ hải tử một trương hồng toàn bộ mặt đẹp. xuất phát trước nguyên bản đùi tốt kiểu tóc đã tăng hẳn ra trên vai rũ một đầu mặc phát nàng rỗi tay chụp trước người nam nhân một chút tưởng đẩy ra lại đẩy không khai chỉ có thể căm giận nói đều nói không cần ở trên xe ngựa ngươi xem ngươi xem diễn liệt ánh mắt lập tức hướng nàng cổ hạ nhìn lại liền thấy tượng ngọc trên da thịt lộ ra điểm điểm đốm đỏ ái mội lại mê người thấy nam nhân ánh mắt không đúng lắm duệ la nhanh chóng đem cánh tay từ áo choàng tránh ra tới một phen che ở nam nhân đôi mắt thượng không được ngươi xem ha hả Là ngươi làm ta xem. Duệ la khó thở, thanh âm đều cao hai phần, lại không phải làm ngươi xem nơi này. Làm ngươi xem chính là bên ngoài. Ngươi nhìn xem ngươi những cái đó đại thần còn có cung nhân sắc mặt, anh, ta mặt đều ném hết, bọn họ khẳng định cảm thấy là ta cuốn lấy ngươi, xong rồi xong rồi. Có thể hay không có người nói ta hại nước hại dân. Ai dám? Diễn liệt hừ một tiếng, đem ấn ở trên mặt tay nhỏ chế trụ, một phen kéo ra gắn vào trên người nàng áo choàng, liền thấy áo choàng dưới. Bên trong chỉ đơn giản mà ăn mặc áo đơn, bị hắn yêu thương quá phấn hồng sắc từ bung lỏng cổ áo khẩu lộ ra, chọc đến hắn hầu kết không được trên dưới lan lộn. Lại đến một lần. Duệ la không thể tin được mà chừng lớn đôi mắt, này nam nhân là không biết cái gì kêu mệt sao. Muốn đem nàng eo lộng đoạn mới cao hứng sao. Người tưởng đều đừng nghĩ. Nói liền muốn xoay người rời đi, chính là nam nhân một tay chặt chẽ thủ sát nàng, đem người ngăn chặn, một tay đằng ra tới cởi ra chính mình xem y đi hề. lại đến một lần liền hảo. vừa mới ngươi ở trên xe ngựa cũng là nói như vậy nơi nào một lần ô nam nhân cười nhẹ thanh từ rơi xuống dày nặng giường màn sau lộ ra mang theo vài phần khàn khàn sung sướng vậy ngươi thử xem lần này ta có hay không lừa ngươi ngoan ta nhẹ điểm chi chi ngô ngô thanh âm từ tầm điện vang lên thanh thanh ái muội giường chân rũ xuống màu đỏ đậm giường tựa cuộn sóng giống nhau tầng tầng kích động tầm điện ngoại cung nhân phảng phất nhập định giống nhau thủ cửa điện thẳng đến sắc trời tối sầm lại lượng Cận thân nhóm tới một đám lại một đám, cuối cùng quá huyền điện cửa cung trước bị vây quanh cái hoàn toàn, diễn liệt mới sụ mặt, đạp gần ngọ dương quang đi ra cửa điện. Vương, Tây cảnh quân tình báo nguy. Đã biết, diễn liệt nhàn nhạt liếc các đại thần liếc mắt một cái, hơi nghiêng đầu hướng cung nhân phân phó, đường xảo đến nàng, làm nàng nghỉ ngơi. Các cung nhân quỳ xuống đất lĩnh mệnh, nhìn theo vương cùng các đại thần rời đi. Có diễn liệt mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không có không có mắt người tới quấy rầy rời la Duệ la thoải mái dễ chịu ngủ đến chẳng vạng, tỉnh lại sử dụng sau này một đốn phong phú bữa tối, theo sau tắm gội lên giường ngủ. Nàng thề muốn đem thiếu giác cấp ngủ trở về. Không nghĩ, nửa đêm khi, Diễn Liệt đã trở lại, một phen trêu đùa, trực tiếp đem nàng đánh thức. Hưng đông sau, hắn tinh thần sáng láng đi thượng triều. Duệ la vẻ vải lại ngủ một ngày, như thế lặp lại, mấy ngày xuống dưới, nàng liền cửa điện cũng chưa đi ra ngoài quá, Duệ la sinh khí. Ngày này nàng miêu trong ổ chăn, chờ Diễn Liệt đi rồi. Chạy nhanh rời giường rửa mặt, sau đó liền phải hướng ngoài cung đi. Các cung nhân có chút buồn rầu, vương tuy rằng nói hết thể nghe vương hậu, nhưng là ra cửa cung sao? Lập tức có người chạy tới bẩm báo vương, Diễn Liệt nghe xong, nghĩ thầm này trận hắn tựa hồ là có chút quá mức, nếu không khiến cho nàng đi giải sầu, chờ buổi tối trở về lại hảo hảo cùng nàng trò chuyện. Như vậy nghĩ, liền phái hộ vệ quân cùng nàng cùng đi. Vì thế Duệ là vô cùng cao hứng mà ra cửa cung đi. Vì không làm cho chú ý Nàng ngồi ở điệu thấp trên xe ngựa ra cùng, một đường đi một chút đi dạo, mua rất nhiều tiểu ngọn ý, mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng bàn tay vung lên, nói muốn đi hồ cửu cùng mạnh mẽ bên kia nhìn xem. Hộ vệ quân đội trường sớm bị Dương Thái đề điểm qua, nghe vậy mày thắt, ý đồ ngăn cản, nương nương, thời điểm không còn sớm, nếu không lần sau lại đi. Lần sau cũng không biết muốn tới khi nào, Duệ la không đồng ý, nói, chỉ là thuận đường quải qua đi, ta thấy thấy bằng hữu sẽ không chậm trễ thật lâu. Đội trưởng không có biện pháp, một bên đem xe ngựa tốc độ đuổi tới chậm nhất, một bên phái người đi thông chi Dương Thái. Cuối cùng Duệ La ở hồ cửu trống rông trong sân gặp được thở hồn hển Dương Thái. Duệ La! Không, nương nương! Hồ cửu bọn họ không ở nơi này! Không ở nơi này, đi nơi nào! Dương Thái tâm căng thẳng, cười miệng nói, vậy không biết, bọn họ đi được cấp, không nói cho chúng ta biết. Duệ La đoàn người mênh mông cuồn cuộn, chẳng sợ nàng tinh giảm tùy tùng, nhưng là bình thường dân chúng vừa thấy. cũng biết này người đi đường phi phú tức quý hiện giờ nhìn kia quý nhân đi vào không chí tiểu viện tử có người liền động tâm tư lấy lòng thấu tiến lên quý nhân ngài muốn tìm phía trước ở nơi này hai cái tiểu tử sao ta khả năng biết một ít việc người nói chuyện đúng là ngõ nhỏ hàng xóm phía trước mạnh mẽ cùng hồ cửu ở nơi này khi từng mỗi ngày buổi sáng lại đây thảo nước giếng dùng duệ la hướng chống đưa hắn binh lính đưa mắt ra hiệu làm người buông ra hắn hỏi bọn họ đi đâu nhỏ gầy nam tử hắc hắc cười Nói đến cũng khéo, ngày đó buổi tối ta bên này thủy dùng hết, bất đắc dĩ tới gõ tiểu huynh đệ môn, tưởng thảo chút thủy, kết quả nhìn đến bọn họ ở thu thập bọc hành lý, ta hỏi bọn hắn muốn đi đâu, bọn họ nói, muốn đi tìm một vị bằng hữu, lại chỉ vào phía bắc phương hướng. Ta cũng không hỏi nhiều, gánh chịu thủy liền tưởng trở về, trước khi đi thẩm nghị cái tạ, không nghĩ đi đến trong viện nghe thấy tranh chấp thành, hồ cửu huynh đệ nói đồ vật không cần mang quá nhiều, đi trước thông chi nhân tài quan trọng. Mạnh mẽ huynh đệ ngay từ đầu nói cái gì ta không nghe thấy, mặt sau liền nghe thấy bọn họ lớn tiếng mà xảo đi lên, ta loáng thoáng nghe thấy một người danh, gọi là gì doan phong. Làm bọn lính cho đánh thưởng, tống cổ nam nhân rời đi sau, duệ la đột nhiên lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng chuyển qua tới nhìn chằm chằm Dương Thái, ánh mắt sắc bén, các ngươi có phải hay không gạt ta cái gì. Dương Thái phía sau lưng nổi lên rùng mình, trên mặt lại giả ngu, thuộc hạ làm sao dám. Nương nương thỉnh không cần nhiều lo âu lại nhìn dương thái một hồi duệ la quay đầu lại đánh giá không ít đòi sân không phát hiện cái gì dị thường cuối cùng trầm mặc không nói mà trở lại trên xe ngựa bên cạnh người dương thái đối với hộ vệ đội đội trưởng vội vàng làm xuống tay thế xác định xe ngựa xử lên phố nói lúc sau lập tức ra roi thúc ngựa trở lại hoàng cung đem việc này nói cho diễn liệt vương nếu là làm nương nương biết mạnh mẽ huynh đệ đã chết kia diễn liệt ngồi ở kim nạm ngọc vương tọa thượng nghe vậy quay đầu hướng sườn biên lên tiếng cha sự như thế nào Nguyên bản chống không một vị vị trí, ngay sau đó rơi xuống một người hất y, y. H. ám vệ. Này không người nói, thuộc hạ còn chưa điều tra rõ sự tình toàn cảnh, chỉ truy tung đến hồ cửu hướng phía tây mà đi. Sau lại bởi vì lưu dân tiệm nhiều, ta chờ truy mất hành tung. Hiện giờ ảnh thập thất cùng ảnh 18 chính hướng bắt đầu quân ở tây cảnh đại bản doanh mà đi. Hắn trầm tư trong chốc lát, trầm rãi nói: trước kéo, ta tìm cái thời gian nói cho nàng. Buổi tối, diễn liệt trở lại quá huyền điện. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngày xưa trống rỗng trong cung điện đứng đầy người, điện ở giữa, Duệ la ngồi ở thiện bên cạnh bàn, đôi tay ngâng quai hàm phát ngốc, đồ ăn đều lạnh, nghiễm nhiên không biết ngồi bao lâu. Hắn đau lòng mà đi lên trước nắm lấy tay nàng, như thế nào không cần thiện. Đói là không có. Nói, lạnh lùng ánh mắt nhìn phía đứng ở hai sườn cung nhân, có chút tức giận, các ngươi như thế nào không khuyên nương nương dùng nữa. Hắn vừa giận, mãn điện cung nhân tất cả đều quỳ xuống, Duệ la vội nói, không liên quan bọn họ sự. là ta nghe được ngươi cũng vô dụng thiện cho nên muốn chờ ngươi cùng nhau ăn bất quá hiện tại nàng nhìn thoáng qua đầy bản tinh xảo đồ ăn đều lạnh diễn liệt vung tay lên liền có cung nhân tiến lên đem đồ ăn triệt hạ thực mau lại đưa lên tràn đầy một bàn nóng hầm hập đồ ăn hắn kẹp nàng thích món ăn đến nàng trong chén nói lần sau tưởng cùng ta cùng nhau dùng nữa phái cá nhân đi tìm ta liền hành không cần thiết như vậy làm chờ hảo duệ la đạm đạm cười đem hắn kẹp đồ ăn đều ăn Châu nay cơm Ăn đến ăn tinh vô cùng, diễn liệt biết nàng có tâm sự, cũng không miễn cưỡng, chỉ là yên lặng cho nàng gấp đồ ăn ăn. Duệ la nghĩ sự, không chú ý quá nhiều, đem hắn kẹp tới đồ ăn toàn ăn, kết quả trên bàn hơn phân nửa món ăn, toàn vào nàng bụng, ngừng chiếc đũa, mới cảm giác bụng trướng đến khó chịu, không có biện pháp, chỉ có thể đi đình viện đi một chút. Nàng hôm nay sẽ riêng chờ hắn, đó là muốn hỏi hồ cửu cùng mạnh mẽ sự, nàng tổng cảm thấy, việc này không đơn giản như vậy. Chính cân nhắc muốn như thế nào mở miệng. không chờ nàng lý ra cái manh mối ở định viện nắm diễn liệt tay tản bộ duệ la đột nhiên cảm giác được từng trận đau bụng phảng phất có một con vô hình tay đem trong bụng ruột đều rảo tới rồi cùng nhau sau đó hung hăng khẽ động duệ la bị đau đến dễ dàng không dám động nhất thời chỉ có thể xử tại tại chỗ nhẫn mại làm sao vậy ngươi sắc mặt như vậy khó coi diễn liệt thấy nàng sắc mặt đột biến lập tức vòng lấy người liền muốn bế lên không nghĩ duệ la gắt gao nhau hắn, không cho hắn động đừng cử động ta đừng cử động Hảo, đau quá. Người hắn còn nói cái gì? Nhưng mà cái mũi vừa động, thần sắc nghi hoặc tức dừng ở duệ la trên người, đại xác định mũi gian người được máu tươi hương vị thật là từ trên người nàng toát ra, nhất thời tâm thần đại chấn, đáng chết. Hắn lập tức chặn ngang bế lên nàng, phi thoan tiến tầm điện, đồng thời kêu cung nhân tức khắc truyền bắc dung thân tiến cung. Đại bác dung thân tiến cung khi, liền nhìn thấy quá huyền điện loạn thành một đoàn, sợ tới mức hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, liền thông báo đều đã quên. liền chạy tiến cùng trong điện tầng tầng rũ màn sau tầm điện duệ la sắc mặt tái nhật mà nằm ở trên giường mà nàng dưới thân đệm giường đã nhuộm đẫm một mảnh tanh màu đỏ này này bác dung thân tức khắc thế nàng bắt mạch thú lực du tẩu ở nàng trong cơ thể theo sau mặt sau hiện ra cổ quái thần sắc mũi gian ngửi được nùng liệt huyết khí lại liên tưởng đến nhiễm huyết vị trí hắn xấu hổ mà thành cụ một tiếng vương nương, nương này chỉ là bình thường hiện tượng cái gì bình thường hiện tượng diễn liệt một phen nhắc tới hắn trước lánh, trên tay gân xanh hiện lên mấy cây nàng đau thành như vậy còn đổ máu nơi nào bình thường nhanh lên cầm máu này này thứ thần làm không được đối tượng diễn liệt âm trầm sắc mặt bác dung thân nuốt nuốt nước miếng chạy nhanh đem nói cho hết lời bởi vì đây là sở hữu giống cái đều sẽ có thời gian hành kinh đây là hết sức bình thường hiện tượng bất quá nương nương đau thành như vậy xác thật có điểm hiếm thấy ta khai điểm dược cho nàng ăn vào diễn liệt giống bị xét đánh đến giống nhau ngẩn ngơ ở chỗ cũ. Kinh, thời gian hành kinh? Mà đau đến cuộn thành một đoàn rồi la, nghe thấy Bắc Dung Thần nói, cường chống tinh thần mở to mắt, "Không, không, có khả năng." Sao có thể là thời gian hành kinh? Nàng chính là trước nay không có tới quá thời gian hành kinh a. Mặt thế tân nhân loại sinh dục xuất thắc hèn là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, trong đó quan trọng nhất một nguyên nhân là hoàn cảnh phản ứng nhiệt hoạch, đối nhân loại thân thể tạo thành tiềm di mặc hóa thay đổi, loại này biến hóa ở một sớm một chiều gian nhìn như rất nhỏ. nhưng là mấy chục năm tích lũy xuống dưới, biến hóa cực đại. Đứng mũi chịu sao chính là bộ phận tuổi trẻ nữ hài nhi, mất đi thấy kinh lần đầu tiên đến, nhưng cũng là này bộ phận thân thể biến hóa nhất rõ ràng người, thức tỉnh dị năng khả năng tính so thường nhân càng cao. Duệ la được đến dị năng, được đến ở mặt thế sinh tồn đi xuống kỹ năng, lại mất đi là một nữ tính thiên phú năng lực, không thể không nói, trời cao là thực công bằng. Có được đến liền có mất đi. Duệ la chưa bao giờ cảm thấy đáng tiếc, So sánh vì một cái không biết như thế nào nam nhân sinh hạ hải tử, nàng càng khát vọng ở mạn thế hảo hảo sống sót, chính là hiện giờ, dưới thân máu tươi hào hạt chảy xuôi, một trận lại một trận đau bụng nhắc nhở cho tới nay bị nàng xem nhẹ sự thật, thân thể của nàng đang ở thay đổi giữa. Đi vào thế giới này, nàng dị năng trước hết thay đổi, sau đó là nàng thể chất, nàng trở nên so thường nhân còn muốn ngược, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến cùng diễn liệt kết hôn, bởi vì đồng tâm khế quan hệ thân thể của nàng lại một lần bị thay đổi. Lại không có giống diễn liệt chờ mong mà biến hảo Nàng vẫn luôn không dám nói cho hắn Nàng cảm thấy thân thể của mình đang ở trở nên suy kiệt Nhưng mà giờ phút này Trong đầu một đạo quang hiện lên Có một cái vô hình tuyến đem những việc này liền đến cùng nhau Nàng đột nhiên minh bạch thân thể này Một loạt thay đổi nguyên nhân Đơn giản chính là đem dị năng giả thân thể một lần nữa Cải tạo thành người thường thể trước Cho nên nàng khôi phục nữ tính sinh dục năng lực Việc này thật thật sự là quá lệ người khiếp sợ Đến nỗi nàng ngẩn ngơ ở chỗ cũ Nửa ngày không hồi thần được. Diễn Liệt biết chân tướng sau, đệ nhất gian đem Bắc Dung Thân đuổi ra đi, lại gọi tới lớn tuổi cung nữ, lại đây gần người hầu hạ. Trong lúc này, Duệ La vẫn luôn ngơ ngác ngơ ngẩn, tùy cung nữ chỉ thị mà động, không còn có mặt khác phản ứng. Lan Lộn hơn phân nửa cái buổi tối, một lần nữa rửa mặt quá Duệ La nằm đến tân bị trải lên, quá huyền điện động tĩnh rốt cuộc bình phục, nàng xúc thân mình, cảm giác dưới thân kia trận lại toan lại đau khắc thường cảm, thật là phá lệ toan sảng. Diễn Liệt đi vào tới Ngồi ở đầu giường, vớt nàng đầu, hồi tưởng hôm nay buổi tối ô long, vẫn là cảm thấy buồn cười, ngươi như thế nào không nói cho ta là nguyệt sự. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh. Duệ la sâu kín mở to mắt, ai đoán mà chừng hắn một cái, nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, nơi nào có thể nói cho được hắn. Diễn liệt cười cười, xúc lên chăn nằm xuống, ôm nàng nói, ta hỏi qua ý hề, bọn họ nói ngươi sẽ như vậy đâu, một là ngươi gần nhất không nghỉ ngơi tốt, nhị là ban ngày ăn bậy đồ vật Buổi tối dùng cơm không chuẩn khi, sau lại lại ăn đến quá nhiều, tóm lại, mấy ngày nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không thoải mái nói nhất định phải nói cho ta. Duệ la hữu khí vô lực mà trả lời, ta hiện tại liền không thoải mái. Vừa mới hắn đã cùng YG giả hiểu biết một ít tình huống, cho nên nghe thấy nàng nói như vậy, liền bắt tay gác qua nàng trên bụng nhỏ, hơi ấm lòng bàn tay mang theo mềm nhẹ ấn lực đè ở trên bụng nhỏ, cực đại mà giảm bớt đau ý. Như vậy có thể chứ? Hắn hỏi. duệ la nhắm mắt lại dầm gì tùy ý đáp lời chọc đến hắn một trận bật cười nhịn không được thấu tiến lên môi khe chạm ở nàng trên trán mấy ngày nay ta liền không chạm vào ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể ai ngờ vừa nghe lời này duệ la tạch mà một tiếng mở to mắt khó có thể tin mà nhìn hắn ta đều như vậy ngươi chẳng lẽ ngươi còn nghĩ những cái đó sự không có ta nói ta không chạm vào ngươi ngươi nói duệ la hung ba ba điểm ở ngược hắn thượng nếu ta không phải không thoải mái ngươi có phải hay không còn nghĩ đến Này, diễn liệt nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, thực bình tĩnh mà lắc đầu, sẽ không, ngươi đang ở xuất huyết, đến tính nằm, động tác quá lớn sẽ mất máu quá nhiều, ta không bỏ được. Nay còn kém không nhiều lắm, duệ la cả người giống bị chọc phá khí cầu, nháy mắt mềm đi xuống, gối lên hắn ngạnh bang bang cánh tay thượng, nàng đống nhiên nói, diễn liệt, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. ân chính là sinh bảo bảo sự, ta đáp ứng cùng ngươi kết hôn khi hoàn toàn đã quên việc này, hiện tại nhớ tới, rất thực xin lỗi ngươi. Diễn Liệt không thích nghe đến nàng nói như vậy, nói, ta không muốn hải tử. A, Duệ la mở to hai mắt, không quá tin tưởng mà nhìn hắn, hắn chính là cái này quốc gia vương, thế nhưng không nghĩ muốn hải tử. Kia hắn vương vị làm sao bây giờ? Như là nhìn thấu nàng ý tưởng, Diễn Liệt tùy ý cười, ta trước kia muốn vương vị, là bởi vì ta mẫu thân di ngôn, muốn ta lấy về ta nên được đổ vật Nhưng là hiện tại, ta tìm được rồi cả đời này quan trọng nhất người, chỉ cần nàng ở ta bên người, có hay không vương vị? đều không quan trọng. Hắn trầm rãi nói, đồng dạng, hài tử cũng là, không có gì có thể so sánh được với ta duệ la. Duệ la nhu nhu mà đem mặt chôn ở ngực hắn chỗ, nàng cảm giác được tâm đều mau bị hòa tan, người nam nhân này, như vậy nam nhân, yêu nàng sao có thể không thích? Như thế nào không yêu? Ta cũng là, ta chỉ cần ngươi, trên thế giới này không có gì có thể so sánh được với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo. Bởi vì thân thể không khỏe, duệ la hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. Ăn ngon ngủ đến đủ, nàng sắc mặt nhanh chóng khôi phục phấn nộn, đồng thời nàng phát hiện, thấy kinh lần đầu lúc sau, thân thể có thập phần lộ do biến hóa. Nhất rõ ràng chính là phía trước vẫn luôn quanh quẩn không đi suy kiệt cảm, rốt cuộc không cảm giác được, hiện giờ dơ tay nhấc chân, trên người đều là sức sống. Tiếp theo là làng da, nguyên bản nàng màu da liền bạch, hiện giờ càng là trắng một cái độ sáng, thật là có thể so với nhất thượng đẳng bạch ngọc, không hề tì vết, lại bạch lại tế xúc cảm, làm diễn liệt mỗi ngày đều yêu thích không buông tay. Cuối cùng một cái đó là dáng người. Diễn liệt ánh mắt lưu luyến ở nàng trước ngực, đột nhiên túi người đến nàng nách ai, hơi thanh nói, ngươi, có phải hay không biến đại? Duệ la giận hắn liếc mắt một cái, ném ra hắn tay, dẫn đầu đi ở phía trước, không nói cho ngươi, thật không nói cho ta. Hắn cười đuổi theo đi, một tay đem nàng bế lên, cười đến hái muội ngươi không nói cho ta, ta cũng có biện pháp biết. Không được. Duệ la giấy rùa lên, tránh cách hắn ôm ấp liền hướng phía trước chạy. hai người nguyên bản liền ở trong hoa viên tàn bộ bốn phía hầu hạ cung nhân sớm bị hắn phân phát hiện giờ to như vậy trong hoa viên chỉ dư bọn họ hai người diễn liệt không nhanh không chậm mà đi theo đãi nàng chạy đến một chỗ núi giả khi mới cất bước đuổi theo một tay đem người bắt để ở trải rộng cỏ xanh trên mặt đất duệ la tiểu nhật tử đi rồi hắn trong lòng rõ ràng đối nàng cực độ khát vọng chính là nhìn nàng nhân được đến nghỉ ngơi mà hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ liền sinh sôi kiềm chế trụ chính mình ngao ngoẹ dục dịch hắn tưởng Nàng sắc thật yêu cầu nghỉ ngơi Như vậy một nhẫn mại Đó là hơn phân nửa tháng Hiện giờ, hắn cảm thấy là thời điểm thúc đẩy Cảm thấy được hắn dục dịch Duệ la mặt đỏ lên rất nhiều Vội đẹp lại hắn cởi áo tay Ý đồ ngăn cản, không cần ở chỗ này Hắn đôi lông mày dương lên Thẳng đem đai lưng kéo ra Nơi này không ai Nhưng là Nàng con từng nói Diễn liệt khẽ thở dài thanh Ôm chặt lấy nàng Cầm ở nàng phát trên đỉnh cọ Có chút đáng thương nói Ta ngày mai muốn đi Làm ta chẳng vào. Biết không? Ngay vậy, duệ la cả người đều băng khẩn, cái gì? Ngày mai? ngươi phía trước không nói quá chút thời điểm lại đi. Diễn liệt đem nàng ôm đến càng khẩn, thấp giọng nói, ba ngày khi xích ảnh quân hồi báo, tìm được quân địch sắp phải đối thủ đô khởi sướng lần thứ hai đánh sâu vào. Gần nhất tây cảnh quân tình báo nguy, đầu tướng quân vừa chết, bắt đầu quân rắn mất đầu, chính lâm vào khắp nơi thế lực tranh đoạt thời điểm, sớm tại giai đoạn trước, diễn liệt ở Hô Diên Sơn cùng doãn Phong đám người sau khi... liền ý thức được bắt đầu quân thế lực quá mức cường đại khi đó liền an bài qua phi ký mang binh đi tây cảnh đóng quân chấn áp bởi vì hoàng quân gia nhập bắt đầu quân rất dài một đoạn thời gian vô pháp nên cho trống nhưng mà gần nhất thám tử phát tới hồi báo lúc đầu năm bẹ bảy mảng bắt đầu quân hiện giờ đang ở không rõ nhân sĩ nâng đỡ hạ đâu vào đấy mà tổ chức thành hình qua phi ký binh lực đã dần dần không địch lại đây là một nhị là mặt đông lưu dân ở mùa đông qua đi nên đón mùa xuân là lúc bắc người trên số bạo phát một cái tiểu cao trào Phương Bắc các đại thành phủ đều đã chịu bất đồng trình độ đánh sâu vào, mà này đó nguyên bản không bị quan gia để vào mắt lưu dân, đang nhanh chóng bị bắt đầu quân hấp thu, trở thành bọn họ mới mẻ máu. Mà càng thêm lớn mạnh bắt đầu quân, năm ngày trước lần đầu tiên đối xích viêm thành, bắc xích quốc thủ đô khởi sướng đánh sâu vào. Đóng quân ở thủ đô binh lính đều là tinh binh, này một trượng đánh đến không hề trì hoãn, bắt đầu quân căng không đến hai cái canh giờ liền bị đánh tan, nhưng mà này chỉ là bọn hắn lần đầu tiên thử mà thôi, diễn liệt biết. nếu không đưa bọn họ đánh sợ giống như vậy thử lần thứ hai lần thứ ba lục tục có tới vĩnh viễn sẽ không đỉnh thẳng đến bước lên thủ đô mới thôi dĩ vang hắn đối cái này quốc gia chẳng hề để ý có thể tùy ý quân địch xâm chiếm đến cửa thành khi lại sát ra trùng vây mượn này chấn động địch nhân nhưng mà hiện giờ hắn thê tử ở tại thủ đô ở tại trong hoàng cung hắn cần thiết đem bất luận cái gì có khả năng tới gần này chỗ địa phương uy hiếp cấp tiêu diệt rớt cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích chính là đối duệ la tới nói này tin tức thật sự là quá đột nhiên ôm diễn liệt nàng trên mặt hiện ra khẩn cầu thần sắc ta cũng đi được không không được diễn liệt ánh mắt ôn nhu hôn hôn nàng giữa chán nếu ngươi đi ta sẽ phân tâm ngươi tin tưởng ta ở chỗ này chờ ta trở lại ân nàng nhấp môi một bộ quật cường bộ dáng liền nghe được hắn nói yên tâm ta không đi xa đi đến đều còn nhớ rõ nơi này sao lúc trước ngươi còn cùng nơi đó tiểu thương cãi nhau nói tới đây hắn con con mắt nhìn nàng Ân, vì ta. Như vậy nhắc tới, nàng nhưng thật ra mơ hồ nhớ tới một ít chuyện xưa, đó là cái ngạn khẩu thành thị, tiểu thương nhóm to gan lớn mật, rõ như ban ngày dưới đại nói quốc gia quân chủ nói bậy, đồng thời nói hy vọng bắt đầu quân chạy nhanh qua đi cứu bọn họ. Nàng may nhăn lại tới, nơi đó đối với người không hữu hảo. Thì tính sao? Hắn trên mặt hiện lên bình tĩnh tự nhiên biểu tình, hoàn toàn không đem việc này xem ở trong mắt, ta sẽ làm bọn họ nhận rõ hiện thực, biết rốt cuộc ai là bọn họ vương. hắn trên người toát ra tuyệt đối anh hào khí khái cái loại này bệ nghệ hết thẻ cuồng vọng là chỉ có đến quân chủ mới có tự tin đây là trượng phu của nàng cũng là cái này quốc gia quân chủ hắn gánh vác một quốc gia hắn có hắn trách nhiệm duệ la ngơ ngẩn mà nhìn thật lâu sau chậm rãi thấu tiến lên đi dâng lên chính mình môi anh đảo ta chờ ngươi trở về diễn liệt nhiệt liệt mà đáp lại nhỏ vụn hôn rừng ở trên mặt nàng trên tay trên người này một đêm hắn vẫn luôn ở nàng bên thai kể ra hắn đối nàng ái nói cho nàng hắn sẽ thực mau trở lại chỉ là duệ là xuyên thấu qua bờ vai của hắn nhìn đến đầy trời sao trời trong lòng khó có thể miêu tả mà hiện lên một tia điểm xấu dự cảm tổng cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi vậy diễn liệt rời đi ngày thứ 10, quá huyền điện được đến một phần tin chiến thắng biết được diễn liệt tới rồi yến đều trước tiên bắt đối phương loạn thành tướng lãnh bắt lấy trận đầu thăng chiến nàng vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới gửi thư đề cập hắn lúc này đang ở dọn dẹp trong thành dư đảng thế lực Đãi này chỗ địa phương ổn định xuống dưới, hắn sẽ về thủ đô một chuyến. Tin không dài, ngắn gọn minh muốn nói mấy câu trình bày chiến sự, sau đó đó là muốn nàng hảo hảo chiếu cố chính mình dặn dò. Duệ la biết, phát run không dễ dàng như vậy, tuy là diễn liệt thực lực hơn người, nhưng con kiến nhiều còn căn chết tượng đâu, nàng sẽ không mù quáng mà cho rằng hắn là vô địch. Chỉ là này tin, đơn giản nói mấy câu tàng nổi lên chiến sự chua sót, hắn chỉ nghĩ cho nàng thấy cuối cùng kia một màn thỏa đáng, một khi đã như vậy. nàng liền như hắn mong muốn để bút hồi phục thư tín giao cho một bên chờ thị vệ thị vệ đi rồi nàng một người lặng lặng ở nội điện trong thư phòng lốc mấy khắc chung sau thư phòng bên cửa sổ truyền đến tiếng vang một người ăn mặc hắc y ám vệ tránh đi thay mắt rơi trên mặt đất đối mặt nàng kéo xuống mặt nạ bảo hộ quỳ một gối xuống đất Vân an duệ la gặp qua tên này ám vệ diễn liệt rời đi trước từng riêng làm nàng gặp qua một mặt ảnh một là hắn thủ hạ này chi xích ảnh quân lão đại ảnh một hạ giọng Lấy hai người nghe được gâm lượng nhỏ giọng nói, vương nói, hoàng cung tình huống có biến, làm ngài ngàn vạn cẩn thận, bắt đầu quân phái binh tăng đến yến đều, hắn tạm thời vô pháp trở về. Theo sau hắn từ trong quần áo móc ra một khối ngân quang lấp lánh lệnh bài, hai tay dâng lên, đây là xích ảnh quân binh phủ, nương nương, ta chờ chờ đợi ngài sai phái. Tiên tuyến chiến sự thay đổi trong ngay mắt, trước một giây hắn mới để bút báo cho nàng sẽ sớm một ít trở về, ngay sau đó, lại không thể không phái tâm phúc ám vệ đến bên người nàng. Báo cho nàng mới nhất quân tình, đồng thời, còn đem xích ảnh quân binh phủ giao cho nàng, liền vì làm nàng ở Hoàng Cung có được tự bảo vệ mình lực lượng. Sự tình so nàng tưởng tượng chung còn nếu không diệu. Duệ la trầm hạ tâm, tiếp nhận binh phủ, đem này giấu ở bên người cổ tay tháo. Diễn liệt đi rồi, Hoàng Cung cũng không thái bình. Cái thứ nhất hướng nàng khởi sướng đánh sâu vào chính là ngột tu trúc, vị này đầu bạc lao giả đối nàng hận ý pha đại, riêng ở diễn liệt rời đi sau ngày hôm sau tìm tới muôn tới. tuyên bố muốn nàng nợ máu trả bằng máu có hoàng cung quân cận vệ ở hắn vô pháp đối duệ la làm chuyện gì nhưng mà ngột tu trúc từng là ngự y quán thủ tịch đi giả dưới tòa đệ tử đông đảo thứ hai đáp thượng bác ôn giã hắn tưởng ở trong hoàng cung xuất nhập thật sự là rất đơn giản một sự kiện trên thực tế không ngừng hắn ngồi không được nhanh chóng triển khai thủ đoạn còn có bác ôn giã diễn liệt rời đi sau trong hoàng cung một nửa thị vệ nhân thủ bị đổi liền quá huyền điện cũng không thể may mắn thoát khỏi ngoại điện cung nhân bị thay đổi một vòng bác ôn giã đang ở dùng hắn phương pháp dần dần phệ thực rất hoàng cung bảo hộ vòng mà hôm nay nàng phát hiện đối phương tay thật sự là dôi đến quá dài không ngừng ngoại điện nội điện gần người hầu hạ cung nhân thế nhưng nhiều mấy cái xa lạ gương mặt duệ la lập tức trở mặt nắm chặt túi áo lệnh bài khoe mắt dơ lên một mặt tươi đẹp cười thị vệ quân đi theo ta ta đảo muốn nhìn hắn bác ôn giã có lá găng làm có hay không lá găng nhận duệ la dẫn theo phức tạp làn váy phía sau đi theo thật dài thị vệ đội ngũ đi bước một đi ra quá huyền điện hướng đang cùng các đi đến diễn liệt đi rồi nàng vẫn luôn suy nghĩ hắn có hắn trách nhiệm hắn đi phát run vì bình ổn chiến tranh mà chiến kia nàng đâu lại có thể làm cái gì nàng không phải một cái dưỡng ở khuê phòng cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư nàng là trải qua quá mạt thế đánh được tăng thi tấu được đến dị thú nữ chiến sĩ nàng thể chất có lẽ có thể biến nhưng nàng chiến đấu bản năng sẽ không thay đổi có người xâm lấn nàng địa bàn vậy đem hắn đánh ra đi nàng muốn ở diễn liệt trở về phía trước thế hắn bảo vệ cho cái này địa phương mênh mông quần quận đoàn người tự quá huyền điện xuất phát sớm có thai mắt thông chi bắc ôn giã vì thế duệ la mang theo nhân mã mới vừa bước vào đang cùng các khi liền thấy bắc ôn giã mang theo đại thần sớm chờ ở địa tiền đang cùng các là vương xử lý chính vụ cùng đại thần thương nghị quốc gia đại sự địa phương nơi này chia làm ngoại các cùng nội các ngoại các là một cái cỡ trung tiểu điện ở giữa là vương tọa nơi này diện tích trọng đại nhưng cất chứa nhiều người đồng thời nghị sự Nội các là vương thư Phòng, ngày thường thẩm duyệt công hàm hoặc tiếp kiến thân tín, đều tại nơi đây tiến hành. Diễn liệt đi rồi, bác ôn giã tự xưng hoàng cung không thể một ngày vô vương, tự hành khôi phục chính mình nhiếp chính vương thân phận, sáng sớm liền chiếm cứ nội các. Duệ La biết những việc này, nhưng diễn liệt đi phía trước đã từng cùng nàng phân tích quá tình huống, hắn đi rồi, bác ôn giã rất có thể sẽ kìm nén không được ra tay, đây là một cái cơ hội tốt, đại hắn trở về có thể cùng nhau đem hắn cấp xử lý, cho nên lúc ấy nàng chính là thấy cũng mặc kệ. nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa hiện giờ diễn liệt bị chiến sự chậm trễ một chốc một lát cũng chưa về làm nàng liền như vậy chịu đựng nhìn bác ôn giá khinh đến trên đầu tới nàng nhưng nhịn không nổi nàng tin tưởng diễn liệt cũng là ý tứ này bằng không sẽ không đem xích ảnh quân binh phủ giao cho nàng duệ la trên người ăn mặc tượng trưng hậu vị tơ vàng bàn lang rơi xuống đất váy dài đây là lang tộc tối cao thân phận tiêu chí mặc kệ cam không cam lòng thấy này thân phục sức bác ôn giá không thể không trước túi đầu làm cái ấp hắn một túi đầu Phía sau một đám người xôn xao mà một tiếng quỳ xuống. Tẩu tẩu, như thế nào có rảnh lại đây xem đệ đệ. Bác ôn giã sắc mặt ôn hòa, mặt mày tất cả đều là ôn nhu ý cười, thanh âm lưu luyến đa tình, cẩn thận nghe hắn cứ gọi chính là tẩu tẩu, nếu không cẩn thận nghe, khả năng sẽ cho rằng kêu chính là cái gì tiểu tình nhân. Duệ la bên người thị vệ trưởng những mi, ánh mắt bất thiện nhìn lại, đề phòng đối phương, nghĩ thầm bác ôn giã nếu là dám lên trước một bước, hắn liền phải rút đao che ở nương nương trước mặt bác ôn giã nhất thời cười đến càng sâu há liêu duệ la mày cũng không nhăn một chút mắt nhìn thẳng lướt qua mọi người tức không trở về lời nói cũng không gọi mọi người đứng dậy thẳng bước vào ngoại cắt trong điện bác ôn giã giữa mày rất nhỏ vừa nhíu hắn phía sau quỳ mọi người càng là sợ hãi bọn họ đây là tiếp tục quỳ đâu vẫn là chính mình nhanh nhẹn điểm đứng dậy chính dôi rắm, các trung truyền đến một đạo thanh lanh nữ nhân thanh khởi thanh gian đạm nhiên hữu lực nghe không gian nửa phần cảm xúc mọi người hai mặt nhìn nhau đứng dậy cảm giác được vị này vương hậu thế tới rào rạt trên mặt đều lộ ra khó coi biểu tình túi đầu đứng ở bắc ôn gia phía sau bắc ôn gia thần sắc không tốt lắm nhẹ nhàng phất hạ góc áo nhấc chân bước vào trong điện liền thấy duệ la đã ngồi ở cao cao vương toạc thượng vẻ mặt bệ nghễm mà nhìn hắn có điểm ý tứ hắn gợi lên khoe miệng chầm rãi đi ra phía trước lại hô thanh tẩu tẩu duệ la hơi hơi mỉm cười nhu hóa khai mặt mày so trong hoàng cung khai đến sán lạn hoa nhi còn muốn kiểu mị duệ la tới rồi hoàng cung sau Liền vẫn luôn bị diễn liệt tàng đến hảo hảo, chẳng sợ thành hôn, mọi người cũng chỉ là xa xa liếc mắt một cái, cụ thể cái dạng gì mạo, thật sự không phải rất rõ ràng, giống hôm nay như vậy, gần gũi mà thấy rõ diện mạo, ở đây tuyệt đại đa số người vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà lúc này đây, liền làm cho bọn họ kinh diễm không thôi. Thầm nghĩ, quả nhiên là tư sắc diễm thủ, khó trách có thể chặt chẽ đem vương cầm giữ. Duệ la lương thẳng thán, cảm khẽ nâng, như là lời nói việc nhà giống nhau hô câu đệ đệ. bác ôn Giá khỏe miệng cứng đờ duệ la đuôi lông mày nhẹ dương tiếp tục nói nếu ngươi gọi ta một tiếng tẩu tẩu ta đây hôm nay liền không cùng ngươi nói quốc sự chúng ta tới giảng ra sự ta là đại ca ngươi thế tử cái gọi là trưởng tẩu như mẹ cái này hoàng cung là nhà của chúng ta một cái trong nhà xin hỏi là mẫu thân quảng gia vẫn là nhi tử quảng gia bác ôn Giá bên miệng độ cung vẫn duy trì ánh mắt đã lạnh xuống dưới nữ nhân này thật lớn mật cũng dám tự xưng mẫu thân còn đem hắn kêu nhi tử tưởng ngại mệnh quá dài, mặc kệ hắn như thế nào đáp lời, chỉ cần trở về lời nói, đó là biến tướng mà thừa nhận nàng lời nói trưởng tẩu như mẹ địa vị hừ. Cùng hắn múa mép khua môi, hắn lạnh lùng nói, chúng ta là hoàng tộc, nữ nhân không cho phép can thiệp chính sự, niệm ở vương hậu là vi phạm lần đầu, bổ điện hạ tha cho ngươi một lần. Người tới, đem vương hậu thỉnh hạ vương tuẫn. Hắn nói âm vừa ra, một đám thân xuyên khôi giáp thị vệ liền tiến lên đây, cùng lúc đó, duệ la trước người các binh lính cũng tiến lên một bước. hai bên cầm giới tương đối không khí nhất thời dương cung bạc kiếm duệ la cười khẽ xem ra đệ đệ không nghĩ đảm ra sự vậy nói quốc sự ta thân là vương hậu ngươi một cái nho nhỏ vô đất phong hoàng tử nhìn thấy ta không quỳ hạ không nghe lệnh không ngừng còn mưu toan tạo phản ngươi cho rằng nàng dừng một chút đại gia đôi mắt đều bị mù sao bác ôn dã nguyên bản còn tưởng cùng nàng nói lung tung hai câu chính là hiện tại thay đổi chủ ý hắn tưởng lập tức bắt lấy nữ nhân này làm nàng biết cái gì gọi là hối hận hắn giơ tay lên thượng này ra lệnh một tiếng ngoài điện bỗng nhiên dũng manh vào rất nhiều ám vệ bọn họ thân thủ nhanh nhẹn một tổ hong toàn triều duệ la đánh tới mà lúc này vương thân vệ binh đã cùng bắc ôn giá thị vệ rằng có ở bên nhau căn bản không rảnh đi cứu rút mắt thấy đứng ở binh lính phía sau cô linh linh duệ la vạn phần nguy hiểm đột nhiên một đạo bén nhọn tiếng xé gió gào thét mà đến thẳng tắp đem ý đồ bắt lấy duệ la cái tay kia bắn thủng phúc ngưu đánh lén ám vệ bị mũi tên bắn lạc máu tươi phun đầy đất này phảng phất là một cái tín hiệu Một đám ăn mặc hắc y ám vệ từ trên trời giáng xuống, chặt chẽ đem duệ lá hộ ở bên trong. Xích ảnh quân. Có mắt sắc đại thần nhận ra này nhóm người thân phận, lập tức sắc mặt càng vì khó coi. Rất nhiều người mắt thấy tình thế không đúng, đều lặng lẽ về phía sau thối lui. To như vậy ngoại các trong điện nhất thời tràn ngập đao quang kiếm ảnh, tiếng đánh nhau không dứt. Hai đội thế lực tương đương người đánh vào cùng nhau, một chốc một lát phân không ra thắng bại. Đứng ở phía sau bắc ôn giã lạnh lùng nhìn vương tọa thượng nữ nhân. trong lòng hiện lên một tia thích giết chóc chi ý phía trước vẫn luôn không đem nàng để vào mắt không nghĩ nguyên lai trên tay nàng nắm nhiều như vậy át chủ bài hán vương huynh nha thật đúng là thập phần ngưỡng mộ vị này vương hậu một khi đã như vậy một khi đã như vậy kia hắn liền hủy diệt nàng hảo bác ôn dã trên người vận ra thú lực một trường đánh ra độc thuộc về lang tộc cường đại trấn nhiếp lực nhất thời làm giữa sân không ít tu vi không đủ binh lính đương trường quỳ xuống nương trận này trung tao loạn cục diện hắn vừa dâm chân chiều duệ la bước nhanh mà đi nhanh như tia chớp tốc độ làm thân thể hắn thành một đạo tàn ảnh duệ la đôi mắt nhíu lại dây tiếp theo cảm nhận được bên cạnh người rất nhỏ không khí dao động ngay sau đó là một trận lùng liệt sát ý đánh út lại nàng âm thầm nắm chặt nắm tay thân mình nghiêng sườn một chút này một bên vừa lúc hảo liền đem chính mình đưa vào bác ôn giã trong lòng ngực bác ôn giã hiện ra thân hình tay đáp ở nàng trên vai cười đến vẻ mặt tùy tiện ai nha nha tẩu tẩu hoàng huynh không ở ngươi cũng không thể như vậy vội vã đầu hoài đưa nói còn chưa dứt lời chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đảo nghịch nóng nảy huyết khí phảng phất sôi trào nước ấm khó thở công tâm hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi điện hạ hắn thân tín không thể tin tưởng mà nhìn một màn này tưởng tiến lên đi lại bị duệ la nhân thủ chặt chẽ ngăn trở ngươi làm cái gì bác ôn dãi meo lại đôi mắt một tay che lại trái tim một tay vẫn không muốn buông ra nàng không muốn lòng này khó được bắt tới tay lợi thế nhưng mà giây tiếp theo liền thấy duệ la tiếu ngữ doanh doanh mà nhìn hắn hắn phảng phất ý thức được cái gì trong thân thể khí huyết lại một lần di động trái tim khó có thể miêu tả cảm nhận được áp lực là nàng đồng tử đốn xúc hắn đột nhiên buông ra bắt chế nhưng mà duệ lạ như thế nào sẽ làm hắn chạy trốn động tác cực nhanh mà một cái phản bát giữa sân mọi người liền thấy hoa cả mắt động tác gian so vương hậu cao một cái đầu không ngừng bác ôn giã điện hạ bị phản chế cánh tay đã chân quỷ đẻ ở mà mà bác ôn giã thoạt nhìn tựa hồ còn không có trở tay chi lực sao lại thế này rốt cuộc là chuyện như thế nào Mọi người trong lòng khiếp sợ, nhưng không ngại ngại bọn họ nhận rõ thế cục, mắt thấy bác ôn giã mất thế, bọn họ cũng không chạy thoát, trực tiếp quỳ dạp xuống đất hô to tha mạng. Bác ôn giã cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, hô hấp nhanh hơn, máu sôi trào, thật giống như. Thú lực không chịu không chế giống nhau. Yêu nữ, người đây là cái gì tà môn vũ lực? Hắn hiện tại biết vấn đề ra ở đối phương trên người, chính là hắn tưởng không rõ, có cái gì vũ lực có thể như vậy người tiền, thế nhưng làm lỡ hai người chi gian tu vi áp chế Trực tiếp đối trong cơ thể khởi sướng công kích, đại ý. Sơ suất quá. Muốn biết sao? Duệ la nhẹ dương môi, ánh mắt một liễm, nàng cười đến xảo tiếu nhan hề, không nói cho ngươi. Bác ôn giã đương trường cảm thấy khí huyết nghịch lưu, lại một búng máu ngạnh ở trong lòng, không thể đi lên hạ không được, thống khổ vạn phần. Ảnh vệ lại đây, tưởng tiếp nhận bác ôn giã, duệ la lắc đầu, từ từ, hiện tại một buông tay hắn liền phải chạy. Bác ôn giã bản thân thực lực không yếu. Xem hắn chỉ dựa vào thú lực liền đem ở đây đa số người áp xuống liền biết, có thể đem hắn chế trụ toàn dựa xuất kỳ bất ý. Duệ la nhìn chật vật đạp đầu bác ôn dã cười khẽ, ngươi tưởng nói ra sự cùng ngươi nói ra sự, nói quốc sự liền quốc sự, nếu là không thích dùng nói, muốn động thủ ta cũng phục bồi, phục sao đệ đệ. Bác ôn dã khỏe mắt mang hồng, hiển nhiên mau bị tức chết rồi. Duệ la dám như vậy nên ngang dẫn người tới đối phương sân nhà, cậy vào nhưng không ngừng là xích ảnh quân, càng quan trọng thực lực của chính mình. Thấy kinh lần đầu lúc sau, máu đen mang đi nàng thể nhược nhiều hư, thân thể dần dần khôi phục sức sống, nàng trước tiên làm đó là rèn luyện nàng dị năng. Tuy rằng là chữa khỏi dị năng, nhưng từ thượng một lần ở hô Diên sơn đối thượng doanh phong, nàng đã không thể dạy cũng hiểu chữa khỏi dị năng đi ngược chiều cách dùng, tức dùng khống chế nhân thể nội tế bào hạ tính, tới đạt tới thương tổn đối phương mục đích. Hiện tại xem ra, hiệu quả thực hảo. Chỉ là nàng không xác định Bắc ôn giá thân thể tố chất như thế nào. vạn nhất buông hắn ra tự hành khôi phục tốc độ quá nhanh vậy bạch vội một hồi như vậy nghĩ nàng thủ hạ dùng sức bác ôn ra ăn đau cảm giác trái tim phải bị đào ra cả người đột nhiên co rụt lại trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng hận không thể cắn chết nàng cố tình một chút phản bác sức lực đều không có yêu nữ có bản lĩnh lộng chết ta lộng chết không được như vậy nửa tàn vừa và tốt nói xong đem người đẩy cho hành vệ chính mình vô vô tay xoay người nhìn phía đại điện đánh nhau không biết bao lâu đã đình chỉ Bắc Ôn giã thân binh sớm tại chính mắt thấy Điện Hạ không hề sức phản kháng bị bắt là lúc, liền tiếng lòng rối loạn, đánh đến càng vô kết cấu, cuối cùng bị đánh bại trên mặt đất, Ám vệ đã sớm tứ tán đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không biết bỏ chạy đi nào, Duệ La đắn đo không chuẩn đối phương, có phải hay không có mai phủ, phân phó ảnh vệ nhiều phái những người này trông coi. Trong điện các đại thần an tĩnh như gà, Duệ La ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, bỗng nhiên đặt câu hỏi: các ngươi là chung với Vương, vẫn là Bắc Ôn giã. Các đại thần run lên. hoảng sợ mà không lưng biểu quyết tâm ta chờ thể sống chết hiếu trung vương đến chết mới thôi duệ la hừ nhẹ quay đầu lại ngồi trên vương tọa nhẹ nâng cằm. như vậy ngay trong ngày khởi vương chưa về thủ đông ngày triều chính từ ta tới tạm thay có hay không vấn đề các đại thần đầu phủ đến càng thấp thần chờ không dám có dị nghị thực hảo Từ ngày này khởi duệ la dùng ngang ngược vũ lực đem bắc ôn giã cẩm tù lên chính mình thuận thế cướp lấy hắn nhiếp chính vương đại lý hết thệ quyền lực hoàng cung đổi điều nhân thủ đại thần chức vị biến động chờ cùng nhau bị nàng khôi phục như lúc ban đầu đồng thời suy xét đến bác Xích quốc hiện giờ lớn nhất khởi nghĩa quân vấn đề duệ la quyết định đem chính sự trọng điểm đặt ở xử lý lưu dân trên người diễn liệt trước đây đã ban bố rất nhiều điều lệ tỷ như đông cảnh vùng đồng ruộng gieo trồng khen thưởng lưu dân tân lạc hộ biện pháp cùng với hạn chế lưu dân tiến vào lòng dạ điều lệ duệ la ở tỉ mỉ nghiên đọc sau minh bạch đối phương ý tưởng cùng chính mình nhất trí cũng là tưởng thông qua lưu dân khai thông khởi nghĩa quân chỉ là biện pháp này thấy hiệu quả quá trưởng. hiện giờ hắn đã đi tiền tuyến nàng có thể làm chính là thế hắn đem muốn làm làm thế hắn xử lý một ít việc vặt vãnh giải quyết nỗi lo về sau dưới la ban bố tân lệnh các lòng dạ khai thương cứu tế có thể hạn chế lưu dân vào thành số lượng nhưng không được xua đuổi, đồng thời ngoài thành thiết cứu tế điểm bác dung thân nghe được mày thằng nhăn xin thứ cho ta nói thẳng này chưa chắc đối lưu dân nhóm thật tốt quá nếu làm cho bọn họ nếm thượng ngon ngọt mỗi người đều không nghĩ về nhà Tịnh sẽ ngồi ở kia chờ ăn. Duệ la lắc đầu, mở ra bản đồ, ở trên đó chỉ vào, ngươi xem, bác xích quốc mà Phúc Quảng Đại, từ phương Đông đến phía Tây, hoặc đến phía Bắc, này khoảng cách có bao xa à, xa như vậy khoảng cách bọn họ đi bộ mà đến, nếu không phải bị buộc đến không được, ai sẽ nguyện ý như thế. Bọn họ muốn bất quá là sống sót. Nàng ngẩng đầu xem hắn, đồng ruộng tân quy thực hảo, chính là cũng không áp dụng với hiện tại, ít nhất đến làm lưu dân ăn no mới có sức lực trở về, không phải sao. Bác Dung thân tự hỏi thật lâu, châm trước nói, nhưng, nhưng là cái này thiết cứu tế điểm còn phải lại tế thương lượng, tỉ như tăng mạnh binh lực. Mỗi một ngày, Duệ La đều sẽ ở đang cùng các đợi cho màn đêm buông xuống, ngày qua ngày, Vĩnh Viễn cũng xử lý không xong chính sự làm nàng tạm thời quên mất tưởng niệm, chỉ là tới rồi đêm khuya tính lặng khi, nàng sẽ bẻ ngón tay tính, nhớ tới diễn liệt nguyên lai rời đi như vậy nhiều ngày. Nàng cho rằng chiến sự sẽ thực mau xong, diễn liệt cũng sẽ thực mau trở lại, ai ngờ. cuối cùng chờ đến lại là một phòng tin giữ. thứ tây cảnh khoái mã dơ roi đưa tới một phòng mặt tin mặt trên chỉ có ba cái tự vương lâm uy lâm uy duệ la không dám tin tưởng mà nhìn mặt tin trong đầu hong mà một thanh âm vang lên cả người trời đất quay cuồng ban ngày không hồi thần được khoái mã tới rồi ảnh thất tình huống cũng không phải thực hảo đang bị mặt khác ảnh vệ đỡ thoạt nhìn lung lay sắp đổ bác dung thân cùng dương thái đám người toàn mặt lộ vẻ ưu sắc. Người nói giấy viết thư bị nàng nhếch nhăn duệ la nhìn ảnh vệ ánh mắt hung ác nham hiểm nói cho ta nghe một chút đi là chuyện như thế nào nghe vậy ảnh bảy một phen kéo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ lộ ra một chương nửa hư thối mặt nhìn đến gương mặt này ở đây người vô cùng khiếp sợ thiên a này đây là dịch ảnh bảy nhìn duệ la gian nan nói đây là nguyên nhân hắn lục tục giải thích ta chờ tùy vương đi trước yến đều lấy yến đều vì cứ điểm sau hướng tây cảnh Một đường càn quét không một bại trận, nhưng mà... Khu khu, thuộc về chúng ta xích lâu đài cát, nguyên bản qua ra quân đóng quân nơi, cũng là qua phi ký tướng quân nơi dừng chân thất thủ, qua phi ký tướng quân bị bắt, biết được tin tức sau. Vương tức đi trước, chúng ta ở nơi đó cùng đối phương đánh mấy tráng trượng, nguyên bản hết thể đều hảo hảo. Sau lại, xuất hiện một người y dị nhân, toàn thân làn ra tựa sắt thép cứng đờ thập phần lợi hại, vương ở nơi đó lâm vào rằng co chiến. Nửa tháng trước, đối phương đánh lén. Vương mặt ngoài cùng đối phương chiến thành ngang tay, lén lại ăn mệt, sau khi trở về liền khởi sướng không rõ nguyên nhân sốt cao, sau lại thân thể bắt đầu thối giữa. Mắt thấy mau không được, chúng ta không đành lòng vương cô Linh Linh mà đi, cho nên muốn thông chi nương nương. Ảnh thất âm âm run rẩy mà nói trước tình, bởi vậy bọn họ mới biết được, quân doanh ảnh vệ nhóm còn có không ít binh lính vì cứu vương, không tiếp thâm nhập định doanh, ảnh bảy đó là ở ngay lúc này ăn mệt, chính hắn biết không được, vì thế tự hành lĩnh mệnh về thủ đô truyền tin. mà hắn dùng ở trên đường nhật tử kỳ thật là 10 ngày Anh bảy nguyên bản là danh cao lớn hắn tử giờ phút này cả người giống lộ ra một loại gần đất xa trời hủ bại thân có tanh tưởi sắc mặt hắt chầm khó coi thoạt nhìn dị thường gây ốm hắn nói xong muốn nói nói liền như là tâm sự đã xong cả người thật mạnh thư khẩu khí tuy rằng các huynh đệ đều chủ trương tới thông tri nương nương hy vọng nương nương có thể qua đi xem vương cuối cùng liếc mắt một cái nhưng là hắn dáng vẻ này đừng nói nữ nhân chính là nam nhân đều không có vài người có thể thản nhiên coi chi nếu là nàng cự tuyệt hắn có thể lý giải cũng sẽ không oán hận ảnh bày dùng sức nhắm mắt lại nói đường xá thật sự xa xôi hắn tiêu phi ở trên đường thời gian quá nhiều có lẽ có lẽ vương đã tiếp thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện ảnh vệ rất ít có cảm xúc dao động nhưng mà giờ khắc này hắn lại khó kìm lòng nổi mà đỏ vánh mắt một trận thoái bước thanh nhanh chóng tiếp cận theo mọi người kinh hô một con lạnh lạnh tay nhỏ nắm lấy cổ tay của hắn ảnh bảy xoát địa một tiếng mở to mắt nhìn gần trong gang tấc vương hậu quả thực khó có thể tin nương nương bác dung thân khỏe mắt mang hồng cả người giống mũi tên giống nhau sống tới liền muốn đem duệ la mang khai này dịch bệnh thoạt nhìn quá nghiêm trọng tuy rằng hắn thực vui mừng duệ la cũng không sợ hãi nhưng càng không hy vọng nàng bởi vậy những bệnh hắn đáp ứng quá vương phải hảo hảo chiếu cố nàng vương tay bác dung thân duệ la một tay chặt chẽ chế trụ ảnh bảy thủ đoạn một trưởng lưu loát đánh ra ta hắn bắt giữ hướng thế sườn nửa cái thân vị lại chặt chẽ đứng ở ảnh bảy bên cạnh ảnh bảy bên cạnh hai vị ảnh vệ phản ứng cực nhanh nhanh chóng che ở duệ la trước người không cho bác dung thân đụng tới bác dung thân khí cực nương nương đó là dịch bệnh lại giận cực mà nhìn ảnh vệ hai người các ngươi là muốn chống đỡ ta ảnh chín cùng ảnh mười ánh mắt vững vàng chúng ta chủ nhân là vương hậu chúng ta cần thiết bảo hộ nàng bác dung thân hô to nhưng đó là dịch dương thái đứng ở một bên thống khổ lại dối rắm mà nhìn hai bên nắm tay nắm chặt muốn chết không biết hẳn là giúp ai hảo phía sau dương an đệ lại hắn bả vai lắc lắc đầu không ảnh bảy thở phì phò trả lời quốc sư yên tâm này dịch sẽ không lây bệnh chỉ có chúng ta này đó cùng hãy y nhân tiếp xúc quá nhân tài sẽ hủ hóa ta tự nhiên không dám mang dịch mang về thủ đô ta đã chết sau thỉnh đem ta thân thể thiêu hủy duệ lan nắm hắn tay trầm mặt đứng phảng phất nhập định giống nhau nghe đến đó rốt cuộc có phản ứng chậm rãi ngẩng đầu nói ngươi sẽ không chết hắn cũng sẽ không Ảnh bảy ngơ ngẩn, ngài nói cái gì? Ta nói Duệ La sắc mặt đạm nhiên, đáy mắt lại giống cuốn muôn vàng mây đen, nàng áp lực cảm xúc nói, có ta ở đây, ta sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Nội các tính số dưới. Duệ La bỗng nhiên cười khẽ lên, nàng lắc đầu, cảm thấy có vài phần vận mệnh ngăn bài, các ngươi không tin ta sao. Nhưng mà trên thế giới này, có lẽ chỉ có ta một người có thể cứu được hắn. Vừa dứt lời, ảnh chín kinh hô thanh, chỉ vào ảnh bảy, theo hắn tay nhìn lại, mọi người liền nhìn đến. Vừa mới còn lộ ra tươi mới huyết nụ ảnh bảy mặt, miệng vết thương đã khép kín, thoạt nhìn không hề như vậy khiếp người. Đây là... thân tích. Dương Thái lúc này đột nhiên một phách đầu mình, a Ta này heo đầu như thế nào liền đã quên. Vương hậu có chữa khỏi vũ lực. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Vương hậu thế nhưng người mang như thế thần kỳ vũ thuật. Được cứu rồi. Vương được cứu rồi. Chính là đáy lòng bốc cháy lên nhàn nhạt hy vọng đồng thời, bọn họ lại tâm trầm xuống, từ đây mà đi tây cảnh. Ít nhất muốn hơn phân nửa tháng thời gian, ảnh bảy dùng 10 ngày, này đã là cực hạn, khoảng cách vương sinh bệnh đã qua đi hồi lâu, không biết hiện giờ tình huống. Bọn họ đều không muốn suy nghĩ nhất hư tình huống, theo bản năng xem nhẹ rớt. Bác Dung Thân nhìn rợi la, như này, chúng ta đây tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, ta hiện tại liền an bài khoái mã. Duệ la, không, không cần khoái mã, lại mau mã cũng không kịp. Bác Dung Thân thở sâu, nương nương ý tứ là, Duệ la tay ấn ở ngực chỗ. Dây nặng quần áo hạ là diễn liệt thân thủ thế nàng mang lên mật ấn kim phiến, lang tộc mật thuật, thời không gian chi thuật, ta có thể dùng một lần. a, thời không gian chi thuật, thân là lang tộc bắc dung thân lại như thế nào sẽ không biết cái này hoàng tộc mật thuật. Hắn khiếp sợ mà nhìn dậy la, cũng không đi so đo nàng vì sao có thể sử dụng, tóm lại là bởi vì vương duyên cớ, nhưng mà hắn chưa từng có như vậy một lần, vô cùng cảm ơn vương đối nàng thích đáng an bài. Hắn trong lòng thật mạnh phát lên hy vọng, tiểu ngọn lửa chậm rãi đốt thành lửa lớn. ta có thể an bài cầu khẩn lấy cung nương nương ngự lực thuộc hạ lập tức liền đi an bài mấy người nhanh chóng phân phối công tác bác dung thân cuối cùng đem tây hành đội ngũ phân ra hai đội một đội tùy duệ la thời không gian chi thuật hồi xích lâu đại cát một khác đội từ dương thái mang đội khoái mã tiến đến chi viện dương an tắc lưu thủ thủ đô trông coi bắc ôn ra cập trọng binh trấn áp chiều cương để ngừa trình biến mọi người tức khắc hành động duệ la đứng trong chốc lát có chút mệt mỏi ngồi xuống diễn liệt đi rồi nàng liên tục hai tháng đều ngốc tại nội các Trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần mệt mỏi, hơn nữa vừa mới thế ảnh bảy trị liệu, háo tâm lực, sắc mặt đã là so lúc đầu trắng vài phần. Ảnh bảy, ngươi tạm thời sẽ không lại hủ hóa, tình huống ta đã không chế, kế tiếp đãi ta đi đến xích lâu đài cắt chữa khỏi vương hậu, lại thế ngươi trị. Vương hậu nếu có thể trị này không biết bệnh, đương nhiên muốn đem tinh lực trước đặt ở vương trên người, mà trên người hắn chuyển biến xấu có thể được đến ngăn chặn, đã là thêm vào kinh hỉ. nay hết thảy, thật sự là trời cao quyến hữu. ảnh bảy không tiếng động mà được rồi cái túi lầu lễ, tuyên thể hắn nguyện trung thành. Bắc Dung thân thực mau ở chính mình phụ đệ trích tinh các trung bố trí hảo trận pháp, vừa lúc gặp hôm nay trăng tròn, mượn ánh trăng cùng sao trời chi lực, có thể làm ít công to. Thấy trận bố hảo, Duệ La đi vào khắc trong trận gian, dựa theo diễn liệt đã từng đã dạy nàng phương pháp, niệm khởi mật chú. Mật ấn kim phiến nổi lên kim quang, một lát sau nhàn nhạt kim quang giống ti xương mù lượn lờ ở Duệ La quanh thân, thoạt nhìn thần bí lại cao quý. Chưa bao giờ gặp qua kỳ cảnh làm mọi người trong lòng phát lên kính sợ chi tình. Giờ khác này bọn họ phát hiện, vị này bọn họ đã từng cho rằng vô cùng nhu nhược yêu cầu vương chiếu cô vương hậu. Trên người tựa hồ ẩn giấu rất nhiều bí mật, nàng so bất luận kẻ nào tưởng tượng chung. Càng vì cường đại. Từng trận Kim Quang Trung, ảnh bảy dẫn đầu bước ra một bước đi vào khắc trong trận. Chỉ có hắn biết ta xích viêm quân đóng quân nơi, hắn là duệ la tọa độ, cho nên cần thiết cùng đi. Một vị khác đồng hành đó là Bác Dung Thân. liền thấy hắn thông rong đi vào khắc trong trận đứng ở duệ la phía sau nửa cái thân vị này ẩn ẩn bảo hộ động tác là hắn đối vương hứa hẹn duệ la mở to mắt xuyên thấu qua kim quang nhìn khắp ngoài trận dương thái dương an ảnh nhất đằng người nói hoàng cung liền giao cho các ngươi ta sẽ đem vương mang về tới mọi người khúc đầu gối hành lễ tay phải đắp trong tim vị trí thề nguyện trung thành nô chờ lĩnh mệnh tây cảnh xích lâu đài cát tuổi già lao ý Thế sư phùng khay bạc đi ra lều trại lập tức có binh lính tiến đến tiếp nhận Chờ đợi mà nhìn hắn, như thế nào? Lão y Kỹ sư lắc đầu, trong mắt hai giật mình như thế nào cũng tàng không được, kéo. Không được. Lời này vừa ra, chung quanh các binh lính lập tức như là mất tâm cốt dường như, mềm liệt trên mặt đất, không không, vương là chiến thần tái thế, hắn như vậy lợi hại, như thế nào sẽ? Không ít người nức nở ra tiếng, hiện trường một mảnh tiêu rên. Thanh thanh bi thương trùng, một người tiểu đội trưởng đột nhiên hô to, mẹ nó. Ra đi đem kia nữ nhân mang lại đây. Mọi người sửng sốt lập tức minh bạch hắn nói chính là ai nhất thời đều lộ ra thống khổ thần sắc mấy ngày trước một người thân xuyên hồng y giả dáng người quyến rũ nữ nhân tới gần nơi dừng chân tự xưng có thể giã hảo vương bệnh mọi người đại hỉ lúc ấy đúng là bó tay không biện pháp ghi thấy nàng lẻ loi một mình lường trước có âm mưu cũng có thể đối phó liền đem nàng mang tiến doanh chung ai ngờ làm trò mãn chướng tướng lanh binh lính nữ nhân cởi xuống trên mặt che mặt lụa đỏ lộ ra một trường gầy ốm lại không mất tiếu lệ khuôn mặt đối với trên giường vẫn có ý thức vương nhẹ gọi vương nột tích tới có cũ đem lập tức nhận ra tên này nữ nhân đúng là mất tích hồi lâu nột tích đại danh đỉnh đỉnh trước thủ tịch đi y, y giả nột tu trúc đại nữ nhi mắt thấy mất tích người xuất hiện ở chính mình trước mắt đại gia trong mắt đều hiện lên quái dị thần sắc vương chậm rãi mở to mắt vừa thấy đến nàng không đợi người ta nói để nhị câu nói lập tức giơ tay một trận trưởng phong đem nàng đưa ra liều trại hắn miễn cưỡng ngồi dậy nói đem nàng quanh đi ra ngoài Nốt tích không nghĩ tới diễn liệt chính là trọng thương thái độ vẫn là như thế, phải biết rằng, hiện giờ nhưng chỉ có nàng có thể cứu hắn. Nàng căm giận nói, ta có thể cứu ngươi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Diễn liệt lười nhác mà nhắm mắt lại, tựa hồ xem nhiều liếc mắt một cái đều khó chịu, đem nàng hoành đi, không được nữ nhân này tới gần nơi dừng chân một phân. Ngươi bị kéo xuống đi sau, diễn liệt ra lệnh, bất luận kẻ nào không được phóng nàng tiến vào nơi dừng chân. Nốt tích bị hoành ra nơi dừng chân, lại không có ly sau. Nàng vẫn luôn ở đóng quân bên cạnh chỗ lưu luyến, nàng đang đợi, chờ một cái cơ hội, chờ diễn liệt biết vậy chẳng làm thời điểm. Quân doanh các binh lính đương nhiên đều biết chuyện này, chính là bọn họ càng biết vương mệnh lệnh, đối bọn họ tới nói, nghe theo lệnh vương là trong xương cốt không dung phản kháng sự thật, làm cho bọn họ cái lời mệnh lệnh, thật sự là làm khó người khác, nhưng mà sự thật bại ở trước mặt, trước mắt cảm xúc cấp bách, vương đã thời gian không nhiều lắm. Có một bộ phận người duy trì tiểu đội trưởng, lập tức chạy tới nơi rừng chân ngoại. một khác độ người không tán đồng cầm đao canh giữ ở lều trại trước người thực mo liền mang đến nột tích vẫn là kia thân hồng y hể trang điểm chỉ là thoạt nhìn càng thêm gây ốm nàng thấy lều trại trước canh phòng nghiêm ngặt binh lính cười nhạo, người đều sắp chết các ngươi còn không cho chúng ta đi cứu vương chính là các ngươi hại chết lời này vừa ra không ít binh lính tay đều thấp đi xuống nột tích tiếp tục nói hắn còn có ý thức đối không làm ta đi gặp hắn ta không tin tới rồi lúc này hắn còn cái bướng người đều là sợ chết các ngươi mang ta đi thấy hắn bọn lính chính diện tướng Mạo liếc, lúc này vương tùy tùng cung nhân vĩnh xuân từ lều trại trung lao tới hồng mắt ê ơ ngươi tiến vào nhìn thấy vĩnh xuân bộ dáng này mọi người nhất thời tâm thần đại trấn vương thật sự đại nguy nột tích đi theo vài tên lanh đem thông rong mà đi vào lều trại liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm ở trên giường nam nhân nam nhân lộ ra bên ngoài cánh tay thối giữa đến không thành bộ dáng toàn thân trên dưới cũng chỉ có một khuôn mặt miễn cưỡng có thể xem Cứ việc như thế, nam nhân ánh mắt cương nghị, trầm ổn thâm thúy, tựa hồ nửa điểm cũng không đem những việc này xem ở trong mắt. Nhưng là ngột tích biết, hắn khẳng định không phải như thế, rốt cuộc không vài người có thể không sợ hãi tử vong. liền nghe thấy hắn nói, ngươi có điều kiện gì? Quả nhiên. Ngột tích câu môi, nàng liền biết. Nàng tiến lên một bước, nhìn nam nhân trọng thương vẫn lóe ánh sáng đồng mắt, trên mặt hiện lên si mê thần sắc, quả nhiên là vương, chỉ có vương. mới có thể tại thân thể cùng tâm lý song trọng cha tấn hạ bảo trì mặt không đổi xác loại người này trùng chi kiệt người nam nhân này cuối cùng nhất định là của nàng ta muốn ngươi cùng ta thành hôn lều trại chung một mảnh tĩnh mịch ở đây cơ hồ đều là vương tâm phúc tướng lãnh tự nhiên biết vương đối vương hậu có bao nhiêu ngưỡng mộ phía trước không phải không có người đưa ra làm vương hậu lại đây chiếu cô vương nhưng mà vương tình nguyện chính mình ngạnh kháng đau xót cũng không muốn làm đối phương lại đây thiệp hiểm có này phân tâm ý sao có thể sẽ tiếp thu một nữ nhân khác Nhưng mà, hiện tại đều không phải là bình thường tình huống, đặc thù tình huống đặc thù xử lý, có lẽ vương. Bọn họ tiểu tâm mà nhìn lại, liền thấy vương lục chủ như đá quý đôi mắt phát ra ra hai luồng ám hỏa, nếu là ánh mắt có thể giết người, có lẽ nột tích đã chết trăm ngàn lần. Lan, lạnh lùng phun ra cái này tự, diễn liệt mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Có tướng sĩ lại đây kéo nột tích, nột tích vẫn không tâm lòng, hô to, ngươi có biết ta ăn nhiều ít khổ. Ngươi làm người đem ta ném đến nô lệ thuyền. chính là ngươi không nghĩ tới đi, ta chạy ra tới, bắc duy liệt, ta chạy ra tới, ngươi nhìn xem ta, nàng vẫn mà đẩy ra che ở trước người tướng sĩ, đột nhiên kéo ra tay háo, lộ ra một con tuyết trắng cánh tay, làm cho mọi người nhìn chăm chú, này chỉ cánh tay chậm rãi hắc hóa, cuối cùng biến thành tựa lân phiến đốm đen lằng ra, mọi người kinh hãi, này, này không phải cùng cái kia hắc ý liệt nhân giống nhau, đao bị rút ra, các tướng linh các rút ra trên người vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn nàng. đề phòng nàng đột nhiên bạo khởi chính là ngột tích thoạt nhìn cũng không muốn làm cái gì nàng chỉ là thê lương mạc đều ta biến thành này phó người không giống người quỷ không giống quỷ bộ dáng tất cả đều là bởi vì ngươi Ngươi thiếu ta bác duy liệt Ngươi cần thiết phụ trách vừa dứt lời một đạo hỏa cầu từ diễn liệt trên người bắn ra chuẩn xác mà dừng ở trên người nàng nột tích hét lên một tiếng nhanh chóng đẩy ra hát trên cánh tay lửa cháy chính là nhậm nàng như thế nào động tác ngọn lửa vẫn cứ vô pháp dập tắt Kia chỉ mang lân phiến tay thực mau bị hỏa câu nuốt, nột tích tiêm lệ mạc đề một phen rút ra ly nàng gần nhất binh lính trên người bội đao, đem chính mình tay chặt bỏ tới, tay chặt đứt, nàng đỡ cụ tay, nhìn trên mặt đất vẫn thiêu đốt cánh tay, thần xác hoảng hốt mà lui về phía sau. Vì, vì cái gì? Dùng vũ lực, diễn liệt cả người tinh thần càng kém, hắn cường chống tinh thần, đối túc tay đứng ở bên cạnh ảnh nhị nói, giết nàng. Hắn ngay từ đầu nên giết nàng, vạn không nên nghĩ sai thì hỏng hết, Nghĩ còn một tu trúc một phần nhân tình mà lưu đầy nàng, cuối cùng dẫn tới loại kết quả này. Cùng Doãn phong cùng ra một triệt vũ lực, không cần xem, liền biết nàng đã đầu phục Bắc đầu quân, nữ nhân này quá tàn nhẫn, nếu là hắn chết, nhất định sẽ tìm Duệ la phiền thoái, hắn không thể cho nàng lưu lại cái tai họa. Anh nhị là thân ảnh đồng thời về phía trước lao đi, nột tích lại bất chấp cái khác, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà đang ở vương quân nơi dừng chân, nơi này hảo thủ trải rộng, lại như thế nào có thể nhẹ nhàng chạy đi. Chỉ là nàng thân cụ dị cổ quái vũ lực, mọi người nhất thời cũng bắt không được nàng Lêu trại ngoại binh lính tụ tập, nột tích bị buộc đến liên tục lui về phía sau Lại hãy còn không chịu thúc thủ chịu trói bác duyên liệt Ta sẽ không tha thứ ngươi Nơi rừng chân trên không bay tới nặng nghề mây đen Dây nặng tầng mây đem ánh mặt trời che đậy, đen bóng mà làm người tim đập nhanh Mọi người chính sở không rõ tình huống như thế nào khi Lúc này bầu trời mây đen chấn vang, dây nặng vân trung vang lên kinh thiên tiếng sớm Trật vô cùng thô tráng tia chớp đánh xuống chính chính bổ chúng một thân cây mấy trăm năm lão tạo khắc thành cháy đen thân cây thân cây lung lay hai hạ ngã xuống đất lộ ra phía sau vài đạo bóng người cùng lúc đó lều trại nội đột nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế thét trói thai vương chúng tướng sĩ cả kinh bỗng nhiên cảm giác được vương quanh quẩn ở nơi rừng chân thượng thú lực tan đi vương đi rồi mọi người tâm thần hoảng hốt anh bảy bốn phía nhìn xung quanh nhìn thấy quen thuộc các tướng lĩnh biểu tình kinh hãi dại ra trong lòng vui vẻ nương nương chúng ta thành công chúng ta tới rồi bầu trời mây đen tan đi kim quang giang xuống sái lạc ở chậm rãi đi lên trước nữ nhân trên người nang ăn mặc tượng trưng hậu vị thân phận tơ vàng bản lang cao cổ váy dài khuôn mặt chấm túc đúng là bác sĩ quốc vương hậu ảnh bảy hướng gần nhất binh lính kêu gọi mau mang vương hậu đi gặp vương vương trướng ở đâu người nọ chấn động buồn dầu nói vương thân thiên cái gì duệ la tâm thần đại trấn Ánh mắt một lượt, ánh mắt rừng ở cách đó không xa cửa chen đầy binh lính lều trại thượng, bất chấp hỏi lại, thân ảnh nhoáng lên, bay nhanh về phía trước lao đi. Đang ở cùng ảnh một mâm đấu ngột tích kinh ngạc mà nhìn rồi la. Phù vừa thấy đến nàng, nàng liền nhận ra tới, chỉ là tưởng không rõ đối phương vì sao giống như thần đê xuất hiện, nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào xuất hiện, nàng chỉ biết một sự kiện, nàng tuyệt không sẽ làm nàng hảo quá. Nàng xoay người liền ngăn lại rồi la, ý đồ quấy nhiễu nàng, ngươi đừng nghĩ qua đi. Duệ la không thấy rõ là ai bổ nhào vào chính mình trước mặt chỉ biết có người ngăn cản nàng đi cứu diễn liệt nàng một phát tàn nhẫn tay bóp chặt một tích cổ dị năng cực nhanh vận chuyển nháy mắt một tích trên người tựa lân phiến màu đen đánh tan khôi phục thường nhân ra thịt xác đồng thời thân thể nhanh chóng gầy ốm trong nháy mắt liền giống mất thủy phân khô khốc già rồi mười mấy tuổi một viên nhỏ vụn tinh hoạch ngưng tụ ở lòng bàn tay duệ la đẩy ra người không lại xem một cái lập tức về phía trước phóng đi ở đây chúng bọn lính chính mắt thấy một màn này Thần sắc kinh hãi, một câu cũng nói không nên lời, mọi người tự phát mà nhường đường, đi thông vương trướng mặt đường lưu ra một cái tiểu đạo, mọi người nhìn theo duệ la vọt vào vương trướng. Lêu trại, Vĩnh Xuân chính nằm ở trên mặt đất khóc giống, nguyên bản nấp trong chỗ tối ảnh vệ đồng thời hiện thân, quỳ dạp trên đất, duệ la không quan tâm, như là không có thấy những người này dường như, vùn đầu liền hướng trên giường người phóng đi. Nàng hướng đến quá nhanh, kết quả cả người đều bổ nhào vào diễn liệt trên người. Vĩnh Xuân hoàng sợ. Đại thấy rõ nhào lên tới người là vương hậu, lập tức khóc lớn, vương hậu ngài đã tới. Vương! Vương! Duệ la ôm diễn liệt, ngón tay run run rẩy rẩy hướng trong miệng phóng, đột nhiên một cắn máu tươi ròng ròng mà xuống, nàng đem chi ấn đến trong lòng thượng, nơi đó, liên hệ nàng cùng diễn liệt đồng tâm khế đang ở biến mất. Tới kịp! Tới kịp! Nàng còn có thể cảm giác được đồng tâm khế tồn tại. Hắn còn chưa đi. Không thầy dạy cũng hiểu, nàng dùng máu tươi lại lần nữa kích hoạt khế ước, trong phút chốc Nàng sinh mệnh lực lập tức bị rút ra, giống nước chảy giống nhau hướng diễn liệt trên người chảy đi. mau, Động lên A. Sinh mệnh lực quần quần không ngừng bị rút ra, duệ la cả người mặt trắng như tờ giấy, nàng mắt cũng không chấp mà nhìn phía dưới người nam nhân này, trong miệng lẩm bẩm, ngươi dám đi, ta một hồi liền đi theo đi, ngươi cho ta trở duệ la cũng không biết, trên người nàng mật ấn kim phiến chịu khế ước giao động ảnh hưởng, tự hành mở ra câm chế, vô số phù văn nhảy lên hiện lên ở hai người trên người. Theo đôi mà đến người đã bị một màn này khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ tự phát mà đứng ở một bên, đôi tay lẫn nhau nắm, chỉ cầu trời xanh không cần mang đi bọn họ vương. Đông tâm khế phát động, duệ la trên người chưa khỏi dị năng như là không cần tiền mà hướng diễn liệt trên người phát ra, thân thể kỳ thật đã vượt qua phụ tải, tiêu hao quá mức làm nàng cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ, có thể bảo trì thanh tỉnh, bất quá là dựa vào cuối cùng ý chí lực. Một bàn tay bỗng nhiên dừng ở nàng trên đầu. Duệ la không khỏi mở to hai mắt. Diễn! Diễn liệt! Dưới thân nam nhân môi khô khốc giật giật, thanh âm ảm ách xa trầm. đủ rồi. Duệ la, vô lực đình chỉ. Duệ la môi mất máy, cực đại nước mắt từng viên nện ở trên mặt hắn, bị nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, nàng thấy diễn liệt mở to mắt, đối nàng suy yếu mà cười cười, che chở tay xoa xoa nàng phát. Đừng khóc, ta ở. Hắn nói, hắn ở. Duệ la rốt cuộc nhịn không được, nước nở một tiếng ôm cổ hắn. Như là ôm mất mà tìm lại chân bảo, gắt gao mà không chịu buông tay. Thân tích. Này tuyệt đối là thân tích. Mọi người đồng thời quỳ dạp xuống đất, giờ khắc này, thần phục với bọn họ vương, cũng thần phục vị này có được thần đê chi lực vương hầu. Duệ la nhìn thấy diễn liệt tỉnh lại, khóc lóc khóc lóc liền ngất xỉu. lao y thị sư tiến lên đây xem bệnh, lắp bắp mà nói là vô lực tiêu hao quá mức, nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hảo. Diễn liệt nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay muốn ôm chủ nàng chính là khỏe mắt dư quang thấy chính mình thối giữa làng hàn tay một đốn rụt trở về phân phó ảnh vệ lại chi mở giường làm nương nương nghỉ ngơi ảnh vệ làm theo duệ la bị an trí ở một khắc trương trên giường diễn liệt mới từ quỷ môn quan đi rồi một vòng thân thể mệt mỏi nhìn thấy duệ la an an ổn ổn mà nằm ở chính mình cách vách liền cũng nằm xuống tham lam mà nhìn nàng ngủ nhan như là như thế nào cũng xem không đủ thiếu chút nữa thiếu chút nữa liền phải rời đi hắn duệ la diễn liệt không dám nhắm mắt Si ngốc mà nhìn nàng, e sợ cho này hết thẻ chỉ là một giấc ngộng. Hắn sợ hãi, Duệ la càng sợ hãi, không nghỉ ngơi bao lâu. Duệ la liền từ trong ngộng bừng tỉnh, đôi mắt mở lập tức đối thượng một ông lục đồng. Nàng cả người chấn động, ngay sau đó nhảy xuống giường, hướng hắn chạy tới, thẳng tóc nhào vào trên người hắn. Diễn liệt nhậm nàng ôm, lại không dám hồi ôm. Sau một lúc lâu thấp thấp nói, Duệ la, ngươi trước buông ta ra, ta trên người dơ. Hắn toàn thân, làn ra nhiều chỗ thối giữa. Thật lâu vô pháp khỏi hẳn miệng vết thương đã hủ hóa, cả người lộ ra một cổ tanh tưởi. Hắn biết, hắn giờ phút này bộ dáng khẳng định đẹp không đến nào đi, hắn có thể làm lơ chính mình chật vật, lại không muốn đem này chật vật hiện ra ở nàng trước mặt. Người câm miệng, ai ngờ duệ la hung hắn một câu, hít hít cái mũi, nàng hung hăng mặt một phen mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, liền bởi vì như vậy, cho nên ngươi không muốn nói cho ta. Ngươi biết rõ ta có chữa khỏi vũ lực, nam nhân mặt mũi liền như vậy quan trọng. Đương nhiên không hắn cười khổ, ngươi chưa khỏi vô lực có thể trị bệnh, chính là ngươi hẳn là biết, ta này không phải bệnh, nơi này quá nguy hiểm, ta đã mắc như, ta trăm triệu không thể lại làm ngươi phạm hiểm. Hắn nhớ tới hơn nửa tháng trước trận chiến ấy, lúc ấy Doan Phong rõ ràng có thể đánh bại hắn, lại cố ý ở trên người hắn làm ra miệng vết thương sau đó thoát đi, lúc ấy không nghĩ ra, chính là toàn thân bắt đầu hủ hóa sau hắn liền minh bạch, Doan Phong là tưởng lấy hắn đảm đương mẹ, mục đích của hắn là dội la, hắn từ đầu đến cuối liền không có từ bỏ quá. Đã biết này đó, hắn làm sao có thể làm nàng lại đây, càng là ở hắn đã trọng thương vô pháp bảo hộ tình huống của nàng hạ. Duệ la cười lạnh, cho nên ngươi liền tình nguyện đi tìm chết. Thực hảo, ngươi đã chết ta liền đi nam nhân khác. Diễn liệt cả người căng thẳng, chẳng sợ biết Duệ la nói chính là khí lời nói, hắn vẫn là cảm thấy tâm bị đâm hạ, có điểm đau. Hắn nhắm mắt, lần này là ta thất sách, ta vạn không nghĩ tới thân thể thối giữa đến nhanh như vậy. Hắn giải thích. bỗng chốc cảm giác được trong thân thể dũng mãnh vào một trận nước suối thanh lưu nó mơn trớn địa phương ảm đạm huyết khí lại khôi phục sinh cơ giống như xuân phong đem trong thân thể hắn dơ bẩn bất kham quét tới hắn môi khe run muốn nói cái gì duệ lan nửa rũ mắt nói giọng khàn khàn cơ miệng một câu cũng không cho nói bất quá một lát diễn liệt khí sắc liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp trong cơ thể nguyên bản đã lâm vào sáp trệ cơ năng phảng phất bị đà thông máu bình thường lưu động thân thể tàn lưu thối giữa miệng vết thương đã không còn chuyển biến xấu Trong nháy mắt liền bắt đầu khép lại. Tuy là biết nàng vô lực thần kỳ, nhưng mà tự mình thể hội, càng làm cho hắn tâm thần đại chấn, e sợ cho duệ la thân thể ăn không tiêu, hắn nhịn không được nói, trước dừng lại, từ từ tới. Câm miệng. Nàng Hung Ba ba nói, ta hiện tại chán ghét ngươi chết bẩm. Không được ngươi nói một lời. Nói xong, đôi mắt nhắm lại, nghiêm túc mà cảm thụ được thân thể hắn chẳng huống, chuyên chú mà khống chế được phát ra dị năng. Diễn liệt lẳng lặng mà nhìn nàng, thần sắc vô cùng nhu hòa. Thật lâu sau rũ xuống đôi mắt, ở nàng giữa trán khẽ chạm cảm giác được dưới thân nữ hải tử run rẩy hắn nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, vì hắn thiếu chút nữa rời đi. Duệ la nhắm hai mắt không chịu mở, trong suốt nước mắt tự nàng khỏe mắt chảy xuống, nắm cánh tay hắn bàn tay, khẩn lại khẩn. Duệ la một hơi trị hết diễn liệt, thân thể biểu tượng hội hóa đã bị chữa trị, dư lại đó là vấn đề nhỏ, diễn liệt thân thể đáy vốn dĩ liền hảo, cơ hồ đương trường liền khôi phục ngày xưa hành động lực. hắn hảo Duệ la cả người lại hư thoát, diễn liệt đau lòng vô cùng, ôm nàng không chịu buông tay, thấp thấp hứa hẹn, không còn có lần sau, ta sẽ không còn như vậy. Hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu quý thân thể của mình, sẽ không lại làm duệ la vì chị hắn mà hao tổn tinh thần. Duệ la hừ hừ, không có để ý đến hắn. Thấy vậy, diễn liệt buồn cười lại đau lòng, dùng cái mũi cọ nàng mặt nói, còn không chịu tha thứ ta à. Hừ, nàng cố lấy hai má, sinh khí đảo làm nàng tái nhợt sắc mặt mang lên một chút tường đỏ. Phấn nộn nộn mà rất là mê người, diễn liệt nhìn nhìn, túi người ở trên mặt hôn hôn, đừng tức giận, ta thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Nghe xong lời này, Duệ La mới nâng lên con người, nếu ngươi sớm biết rằng, sẽ thông chi ta. Đương nhiên hắn tay lưu luyến ở trên mặt nàng, nghĩ thầm nàng gầy thật nhiều, ta cho rằng ta có thể căng qua đi. Ừ, ngươi nếu là dám ném xuống ta, ta liền đi tìm nam nhân khác. Diễn liệt ngứng mày, ta mới vừa còn muốn hỏi ngươi, ngươi lời này nói được là thật sự. Đương nhiên thật sự, ngươi thử xem xem, ngươi còn như vậy không đem chính mình thân thể đương hồi sự. Nếu thật sự có cái vật nhất, ngươi nhìn xem ta có đi hay không tìm. Nha. Theo một tiếng kinh hô, nàng bị diễn liệt đè ở trên giường, nam nhân một tay ôm vào nàng phía sau, một tay nhẹ nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, hơi híp mắt nói, nói nói, ngươi muốn đi tìm ai. duệ la chừng mắt, sau một lúc lâu đỏ vảnh mắt, ta đi tìm Doan Phong. Diễn liệt, Doan Phong. Ngươi cho rằng ta không biết sao. đối với ngươi hạ độc thủ người chính là doan phong ngươi này không phải bệnh là tăng thi hóa nàng nhắm mắt lại mở khi đáy mắt một mảnh kiên quyết ta sẽ đi tìm doan phong cho ngươi báo thủ sau đó đi tìm ngươi diễn liệt ngơ ngẩn sau một lúc lâu nói giọng khàn khàn ngươi nói đi tìm nam nhân là đi tìm hắn báo thủ nàng nâng lên cảm thân xác quật cường bằng không ngươi nghĩ sao ngươi cho rằng ta sẽ một người chạy tới tiêu dao sung sướng không diễn liệt đột nhiên ôm lấy nàng đem mặt chôn ở nàng cổ Ta trước nay không như vậy tưởng, ta cho rằng ngươi nói như vậy là cùng ta giận rồi. Duệ la, ta duệ la, ta không bao giờ sẽ như vậy, làm ngươi lo lắng, ngươi cũng không cần lại nói loại này lời nói, này so với ta trọng thương khi còn đau. Hắn lôi kéo tay nàng ấn ở ngực thượng. Duệ la thần sắc nhu xuống dưới, trên mặt mang theo một chút mỏi mệt. vậy ngươi liền. Vĩnh viễn cũng không cho dấu ta, mặc kệ chuyện gì. Hảo, nhẹ nhàng cười, nàng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ở trong lòng ngực hắn nỉ non. ta đây ngủ một lát, mệt mỏi quá. nói còn chưa dứt lời, thân thể đã mềm đi xuống, diễn liệt gắt gao ôm nàng, thấy nàng đã mệt mệt mà lâm vào hôn mê, liền đem nàng trên cổ treo mà tấn kim phiến nhẹ nhàng câu ra tới, nhắm mắt lại, đi ngược chiều máu bức ra một ngụm tâm đầu huyết, tư ở trên đó, cấm chế giải trừ, kim phiến năng lượng lập tức kích động bốn hiện, vô khổng bất nhập mà chui vào duệ la thân thể bên trong, mắt thấy nàng khí sắc dần dần khôi phục hồng nhuận, trên mặt thần sắc khẽ buông lỏng, diễn liệt cúi đầu ở môi nàng một xúc. Nhẹ lẩm bẩm, ngủ đi, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Duệ la đi tới nơi dừng chân, diễn liệt thân thể lập tức rất tốt, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn, vương hậu vẫn thần tử giáng thế cách nói, giải rác khắp nơi. Duệ la ở vương trong lều tính dương thân thể mỗi một ngày, luôn có binh lính tự phát mà canh giữ ở vương chướng bốn phía, vì bọn họ cảm nhận chung bác sĩ quốc bảo hộ thần đứng gác. Vương, bọn lính hiện tại đều nói vương hậu là bác sĩ quốc bảo hộ thần, nàng tới chính là vì cứu vớt thế nhân bác dung thân nhìn vương trong lều ngăn cách giường một phiến cao lớn bình phong có chút buồn cười mà thuật lại bọn lính chi gian lời nói đùa vì làm duệ la được đến càng tốt nghỉ ngơi nguyên bản đảm đương thư phòng vương trưởng biến thành nàng tầm trướng có cái gì hội nghị yêu cầu chủ trì sẽ chuyển qua cách vách tiền buộc đoa tiến hành vương trưởng trừ bỏ diễn liệt chính mình không cho phép những người khác xuất nhập hôm nay bác dung thân sẽ tại đây chỉ là vì làm hắn nhìn xem duệ la tình huống biết được thân thể của nàng đang ở chuyển biến tốt đẹp giữa hắn nhẹ nhàng thở ra Lập tức đem bác dung thân đuổi ra bình phong, bác dung thân vốn định rời đi, nghĩ vậy kiện thú sự, lại quay đầu lại cùng vương diễn nói. Lại không nghĩ vương nghe xong không có nửa phần cao hứng hoặc đắc ý bộ dáng, mày nhăn, suy tư một lát sau nói, tìm người đi ngăn lại lời đồn đãi, đừng làm lời đồn đãi truyền ra đi. Bác dung thân không hiểu, vì cái gì? Vương, xin thứ cho thuộc hạ vô pháp lý giải, vương hậu nếu là có thể bị quốc gia của ta con dân cho rằng là bảo hộ thần, này đối quốc gia của ta xã tắc tới nói. tuyệt đối là kiện rất tốt sự. Là, không sai, đối bác xích quốc là chuyện tốt, chính là đối rệ là không phải. Diễn liệt cũng không tưởng giải thích, bác Dung Thân tâm hệ trước sau là quốc gia, hắn sẽ không lý giải chính mình chỉ nghĩ bảo hộ một người tâm ý. Chiếu ta nói đi làm. Tuy rằng không hiểu, nhưng vương nói không Dung nghi ngờ, bác Dung Thân vẫn là đồng ý. Vương, diệp tướng quân hôm nay hồi doanh, thỉnh ngài tới chủ trì hội nghị. Hắn giống ngày xưa mà nhắc nhở vương kế tiếp hành trình, ai ngờ diễn liệt lắc đầu không Hôm nay nghỉ ngơi. Hắn về phía sau phương bình phong nhìn mắt, thần xác ôn nhu, Duệ la muốn tỉnh, ta đáp ứng rồi muốn bồi nàng. Bác dung thân Duệ la sắc thật mau tỉnh từ ngày đó tiêu hao quá mức dị năng chưa khỏi diễn liệt sau. Tuy rằng không đến mức giống đã từng như vậy trực tiếp lâm vào ngủ say, chính là mỗi một ngày giấc ngủ thời gian cũng dài quá hồi lâu tính tính canh giờ, hôm nay sắp tỉnh ngủ ngồi ở đầu giường nhìn cặp kia nồng đậm đĩnh tiểu lông mi hơi hơi phẩy phẩy, sau đó mở. Hãy còn mang theo vài phần mơ hồ đôi mắt chớp chớp, bộ dáng này, muốn nói nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Diễn liệt thích nhất xem lúc này nàng, luôn là xem đến hắn tâm ngứa. Hắn ánh mắt ảnh trầm, hầu kết lan lộn. Ngủ no rồi sao? Duệ la nghiêng nghiêng đầu, thấy hắn, rồi tay liền ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt nhắm lại, mang theo nồng hậu buồn ngủ tiếng nói nhu nhu nói, ngủ no rồi. Nói ngủ no, rồi lại thích ngủ nướng, diễn liệt biểu tình ra hắn ra. Ánh mắt ở nàng ngủ đến hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua, cuối cùng định ở có chút khô nóng cánh môi thượng. Tây cảnh thổ địa đặc biệt khô cạn, thổi qua phong không chỉ có không có một chút hơi ẩm, còn sẽ mang đi trong không khí mỏng manh thủy phân. Tiểu cô nương một ngủ cả ngày, nước uống đến không đủ, môi tự nhiên làm. Hắn nhìn nhìn, chậm rãi cúi xuống thân đi, nhẹ nhàng ngậm lấy kia nhỏ nhỏ cánh môi, mềm mại đầu lười ở trên đó nhẹ nghiền, ấn, hết sức truyền miên mà cùng nàng hi diễn. Bị hắn như vậy đối đãi, duệ la nơi nào ngủ được? Mở to mắt, không nghĩ đối thượng hắn một đôi vũ trầm con người. Nam nhân trợn tròn mắt, trong mắt ánh nàng, so thúy hồ ý nùng lục trù phảng phất ở chậm dại hoa khai, hắn thần sắc cực kỳ chuyên chú mà nhìn nàng, trên môi lại làm càn động tác. Duệ la bị hắn xem đến vạn phần không được tự nhiên, lập tức liền muốn tránh khai, hắn tay so nàng mau một bước mà chống được nàng sau đầu, năm ngón tay một trường, chặt chẽ chế trụ, hướng về phía trước một áp làm nàng hoàn toàn mà đón ý nói hiểu chính mình. Đây là một cái tràn ngập dục niệm hôn. hắn ánh mắt phá lệ làm càn tuy rằng chỉ là thân chính mình chính là ánh mắt kia lại làm duệ la cảm thấy phản phất toàn thân xích lỏa bị hắn đôi mắt âu yếm quá thân thể quá mắc cỡ sau một hồi hắn rốt cuộc rời đi túi đầu nhìn mắt nàng phập phồng không trường bộ ngực tràn ngập tiếc nuối nói đáng tiếc ngươi thân thể còn quá yếu cái này đáng tiếc là đáng tiếc cái gì duệ la nháy mắt đã hiểu nhịn không được dỗi tay linh cánh tay hắn duệ la thân thể tiệm hào lúc sau liên bắt đầu trị liệu trong quân doanh đồng dạng bị hủ hóa ảnh vệ cùng binh lính Trải qua tay nàng khỏi hẳn này, nhìn như vô ý, địa, nhưng cứu bệnh nan y. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi dừng chân về nàng là bảo hộ thần cách nói càng vì thịnh hành, diễn liệt liên tiếp mệnh lệnh rõ ràng cấm lời đồn đại chuyên bá, cũng chỉ có thể cấm đại gia ở bên ngoài truyền lưu. Trong lén lút, đồn đại vẫn là càng bay càng xa, rốt cuộc chuyển tới bắt đầu quân đại bảng doanh. Sinh lâu đài cắt là một mảnh hoàng thổ hậu xa nơi, là bác Xích quốc nhất phía tây một chỗ lãnh thổ. Từ nơi này qua đi, đó là một cái khác quốc gia tây quốc lĩnh vực. ở tây dũ quốc cùng xích lâu đài cắt chi gian có một mảnh điệu không sinh chứng ác mà phía chính phủ vô danh người địa phương cứ gọi vì hát đột, ý vì đất cằn sỏi đá bắt đầu quân đại bản doanh liền giấu ở này khiến động vật đều không đến hát thổ địa phía trên nơi này thực vật không sinh động vật không dài là một mảnh tử địa này đây bắt đầu quân chứa chấp tại đây thường thường cần thiết xuất binh một lần không phải đi xích lâu đài cắt đoạt vật tư đó là đi tây dũ quốc đoạt lấy nếu không phải hát đột địa thế quá hiểm dễ thủ khó công lấy bắt đầu quân loại này hành sự sớm bị người xử lý hết nguyên ổ ngày này an bài ở Xích Viêm quân nơi rừng chân thám tử trở lại hắc độn, trước tiên liền hướng Bắc đấu quân cao tầng hội báo tình huống biết được bác Xích quốc vương hậu thế nhưng là một vị người mang thần chi vu thuật nữ tử mọi người đều bốc cháy lên nồng đậm lòng hiếu kỳ có người nói nếu như thế hẳn là đem nàng bắt tới có người nói hẳn là đem nàng giết chết lấy thị uy dọa còn có người nói này bất quá là Xích Viêm quân âm mưu cố ý truyền ra loại này loạn người quân tâm mê sảng đại bộ phận người nửa tin nửa ngờ nay trong đó lại có người biết những lời này đều là thật sự đứng ở góc hầu vệ cùng yến huệ nhìn nhau liếc mắt một cái từng người từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến khiếp sợ một là duệ la tới tây cảnh nhị là nàng thế nhưng có thể giải doãn phong độc doãn phong vô lực từ biến dị lúc sau thực lực manh chướng bất phạm thân thủ không gì chặn được thân thể cùng với có thể hủ hóa người độc tố làm hắn trở thành gần như vô địch tồn tại ở đậu tướng quân sau khi chết hát độn thành một mảnh tán xa lúc sau Hắn nhanh chóng dùng thực lực thu chỉnh này một khối luận mà, đều xem trọng kiến kỷ luật, bởi vì hắn, từ đây, bắt đầu quân lại có cùng xích viêm quân đối kháng thực lực. Tiễn Huệ nguyên bản tưởng đi luôn, chính là hắn thật sự không muốn nhìn Doãn Phong mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, rồi lại vô lực ngăn cản, đành phải lưu lại, nghị hầu cơ mà động. Tiễn Huệ bên người hấu lan lại chú ý tới người khác không chú ý tới sự, nàng lôi kéo Yến Huệ góc áo nhỏ giọng nói, nột tích không có trở về. Hương. Tiễn Huệ cũng không thích kia nữ nhân. Ngay từ đầu liền đối với nàng tự chủ trương chạy tới đối phương nơi dừng chân cách làm cầm hoài nghi thái độ, quản nàng, miễn bàn nàng. Ấu lan đắc thanh, ngoan ngoan túi đầu không nói lời nào. Trong đại sảnh thập phần náo nhiệt, mọi người đều ở nóng bỏng thảo luận. Ngôi ở thượng đầu doãn phong mang một trương bạc chế mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt, thấy không rõ biểu tình, nhưng mà nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn ấn ở trên tay vịn tay nắm chặt đến gác gao hiển nhiên nội tâm thập phần kích động. Tới! Nàng tới! Hắn đứng lên! Lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc nói ra cho tới nay chờ mong ăn bài, chuẩn bị, ngay trong ngày tấn công xích Lâu Đại cát. Thân ở xích Viêm quân nơi rừng chân duệ la đối này không biết gì, ở diễn liệt thân thể hào lúc sau, nàng đem chúng thi độc binh lính đều chưa khỏi sau, bắt đầu ăn không ngồi rồi. Rốt cuộc nhớ tới kia một ngày thông qua thời không thuật chi thuật tới nơi rừng chân, tưởng tiến vương chướng lại ngăn lại nàng nữ nhân. Người kia là ai? Ngày đó nàng ra tay không cái nặng nhẹ, này 10 ngày qua tới lại đã quên chuyện này. Đều không biết người nọ hiện tại thành cái bộ dáng gì Diễn liệt mày cũng bất động một chút Thẳng nhìn trong tay công hàm Dâu riêng người, chết thì chết Duệ la sửng sốt một chút, đã chết Hẳn là đã chết đi Ngày đó ta hạ chết lệnh ngẫm lại lại không xác định, tọa gọi tới ảnh nhị Ảnh nhị trả lời sương tại kia một ngày bị bắt lấy lúc sau Hắn liền chặt đứt nàng cổ Thi thể ném đến sau núi lất hoang Nghĩ đến hiện tại hẳn là thi cốt không tồn Duệ la cao mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhớ tới ngày đó đem kia nữ nhân véo ở trong tay, đối nàng dùng dị năng lúc sau, trong lòng bàn tay ngưng ra tinh hạch, Tinh hạch. Ngày đó nàng tiêu hao quá mức dị năng quá độ, phản hấp thu tinh hạch, thiếu chút nữa đều đã quên việc này. Trong nháy mắt nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, rất nhiều sự tình ở nàng trong đầu thành chuỗi liền khởi, biến thành hoàn hoàn tương khấu làm người tránh không khai xích sát. Nàng ngảy dựng lên, đối ảnh hai đạo, mau mang ta đi. ảnh nhị không phản ứng lại đây, đi đâu? Đi người nói sau núi đất hoang. Sau núi đất hoang, xem tên đoán nghĩa, là một người hoang sơn giã lĩnh. Nếu là xích viêm quân bắt tới tù binh ngoại ý muốn tử vong, liền sẽ đưa bọn họ thi thể vứt bỏ ở chỗ này. Năm này tháng nọ xuống dưới, nơi này thành xương khô nơi. Diễn liệt cao mày nhìn bốn phía, đem duệ la chặt chẽ hộ tại bên người. Nếu không phải lần này cùng đi, hắn căn bản không biết. Xích viêm quân nơi rừng chân dưới, còn có loại địa phương này. Người đâu? Anh nghĩ nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía Hắn thể hắn thật sự đem người ném ở chỗ này, chính là không biết vì sao nhìn không thấy thi thể, hắn có chút hổ thẹn mà cúi đầu, khả năng bị cái gì dã thu cấp ngậm đi rồi, thuộc hạ vô dụng. Không trách ngươi. Hắn cũng không có hạ lệnh trông coi sát chết, tìm không thấy thi thể lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn nhìn về phía Duệ la, tìm không thấy liền tính, trở về đi. Duệ la sắc mặt trầm trọng, sau một lúc lâu gật gật đầu. Ba người đi trở về nơi rừng chân, lại thấy nơi rừng chân nhất phái dối ren. còn có kèn không ngừng thổi lên, Bác dung thân vội vàng lại đây bẩm báo, vương, bắt đầu quân tiến đến xâm chiếm, diễn liệt đôi mắt nhíu lại, ngươi chờ theo ta đi, lần này thề muốn cho bọn họ có đến mà không có về, trung tướng sĩ đồng thời kêu gọi, có đến mà không có về, theo kèn thổi lên, bọn lính mặc vào giày nặng khôi giáp, mang theo bén nhọn binh khí, tinh thần phấn chấn mà xếp hàng tiếp thu kiểm duyệt, duệ la thay đổi tiểu binh quần áo, ý đồ xen lẫn trong tùy trong quân xuất phát, lại bị diễn liệt mắt sắc nắm ra tới. nhìn sơ bùi tóc ăn mặc nam trang duệ la diễn liệt cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười đánh giặc không phải cho đùa ngươi lưu lại nơi này duệ la thầm than một tiếng nàng chính là biết nếu quang minh chính đại cùng diễn liệt nói đối phương khẳng định không đồng ý lúc này mới chính mình lặng lẽ đổi trang tính toán tới cái tiền trảm hậu tấu không nghĩ tới diễn liệt ánh mắt thật sự quá lợi nàng cũng không nghĩ các thú nhân chính là khiếu giác dị thường linh cảm diễn liệt vô cùng quen thuộc nàng hương vị sao có thể không phát hiện nàng lại xem bên cạnh binh lính Cảm giác trên người nàng mang theo vương thú lực, lại như thế nào không biết người này là vương hậu. Chẳng qua nhìn ra nàng giả thành tiểu binh không nghĩ làm người nhận ra tâm tư, bọn họ mới làm bộ không biết thôi. Duệ la nhận mệnh mà đi theo diễn liệt đi ra đội ngũ, đi vào góc, thấy không ai nhìn đến, nàng lặng lẽ lôi kéo hắn góc áo nói, làm ta đi, ta có một kiện rất quan trọng sự đến đi làm. Chuyện gì? Duệ la sắc mặt ngưng trọng vài phần, doãn Phong, ta muốn đi gặp doãn Phong. Diễn Liệt vẫn luôn đều biết Duệ là trên người có bí mật Bí mật này cùng nàng gần như thần tích vô lực có quan hệ Hắn cũng không nóng lòng biết Bởi vì thời điểm tới rồi Hắn tin tưởng nàng tự nhiên sẽ nói Nhưng mà giờ khác này Hắn lại vô cùng hy vọng biết Bởi vì hắn ẩn ẩn ý thức được Doan phong trên người biến hóa cùng nàng có quan hệ Mà hắn không muốn hai người có bất luận cái gì liên hệ Trầm mặc sau một lúc lâu Hắn nói Ta không hy vọng ngươi đi Đem sự tình giao cho ta Hảo sao Duệ la lắc đầu Mặc kệ là vừa đi vào thế giới này bằng hoàng, vẫn là sau lại mất đi lực lượng sợ hãi, đều không kịp giờ khắc này, trên người mãnh liệt dự cảm làm nàng tim đập nhanh, nàng cảm giác được, doan phong trên người biến hóa phi thường đáng sợ, kia không phải hẳn là xuất hiện ở thế giới này lực lượng, mà là đến từ một thế giới khác virus, nếu nàng không ra tay, không ngăn lại, thế giới này kết cục chỉ sợ làm nàng khó có thể thừa nhận. Mà thế giới này, có ngàn ngàn vạn vạn vô tội dân chúng, quan trọng nhất, có hắn. Nàng về phía trước một bước, Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, diễn liệt, đây là ta nên làm sự, nếu xác thật là ta phạm phải sai, ta nhất định phải sửa đúng, bằng không. Kết quả chúng ta đều gánh vác không được. Diễn liệt không có trả lời, hắn chỉ là ôm chặt lấy nàng, thật lâu sau, cắn răng nói một câu, chặt chẽ đi theo ta bên người, không cần chạy loạn. Nói đẩy ra nàng, thật mạnh ở môi nàng một hôn, thâm hậu thú lực lại lần nữa thật mạnh đem nàng bao trùm, xác định không hề tiết lộ ra nàng bản thân một chút hơi thở, mới rời đi nàng ngôi, phủng nàng mặt nói ta yêu ngươi, Duệ La. Duệ La chậm rãi cười, ta cũng ái ngươi. Lần này trở về, chúng ta sinh cái hải tử đi. Diễn liệt cả người chấn động. thật lâu sau khẽ hôn ở nàng trên trán, hảo. chưa từng có nhiều ôn tồn thời gian. đội ngũ lập sau, diễn liệt liền dương trên người mã. Duệ La không tiện cùng hắn cùng kỵ, ra vẻ tùy tùng tiểu binh đi theo hắn phía sau. đội kỵ trang trang điểm ảnh vệ nhóm, tát tứ tán ở vương cùng vương hậu quanh thân, ẩn ẩn bảo hộ hai người. ở mặt thế, Duệ La ra quá vô số nhiệm vụ. Gặp qua vô số huyết tinh, chiến tranh, đối nàng tới nói cũng không đáng sợ, nàng cũng không sợ hãi chiến trường, chỉ là theo quân đội hành đến hai quân giao hội chỗ, nhìn đến đầu người tệ tễ binh lính, số lượng nhiều giống như con kiến, trong lòng không khỏi hiện lên chấn động chi tình. Thế giới này có vô số nhiều nhân loại bình thường, nơi này không có virus, nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, nhưng tuy là như thế, chiến tranh vẫn như cũ nổi lên bốn phía, không có thiên địch bọn họ, bởi vì quyền bởi vì thế. dễ dàng mà liền có thể đem hung khí huy hướng chính mình đồng loại dữ dội bi ai, sinh hoạt ở tầng dưới chốt nhân dân lại cỡ nào vô tội cảm giác được nàng đột nhiên hạ xuống cảm xúc diễn liệt hướng nàng nhìn lại duệ la lắc đầu đem ánh mắt đầu hướng xa xa đỉnh trú ở bình nguyên bên kia bắt đầu quân nơi đó một người khoác màu đỏ áo choàng cao lớn nam nhân phá lệ thấy được hắn bị toàn quân vây quanh ở nhất ở giữa vị trí hiển nhiên hắn là bắt đầu quân chủ soái nam nhân trên mặt mang một cái bạc chế mặt nạ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên rõ ràng nhìn không thấy khuôn mặt nhưng là duệ la có loại không thể hiểu được cảm giác người nọ chính là doan phong xích viêm quân phó tướng nhỏ giọng tại hậu phương cho nàng giới thiệu vương hậu cái kia người đeo mặt nạ chính là bắt đầu quân thủ lĩnh một thân vô lực tà ác cực kỳ trên người chỉ cần bị hắn xả ra miệng vết thương lập tức sẽ nhiễm bệnh ngài nhất định phải cẩn thận bên cạnh người nọ là Bắt đầu quân kia phương tựa hồ nổi lên cái gì tranh chấp bốn phía tướng lãnh đều chiều người đeo mặt nạ vây quanh qua đi nhưng người đeo mặt nạ không để ý tới bọn họ trực tiếp lôi kéo dây cương chạy ra khỏi binh lính đội ngũ đi tới đội ngũ phía trước nhất phó tướng kinh ngạc đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn a hán hán hắn lần này thế nhưng muốn đánh tiên phong người đeo mặt nạ thẳng sách đến đội ngũ phía trước nhất một câu không nói tay phải hướng về phía trước nắm chặt phảng phất ở trên hư không trung bắt lấy thứ gì thấy hắn này động tác diễn liệt lập tức cấp kéo dây cương thấp giọng hô câu bảo hộ vương hậu liền cao giọng quát toàn viên đề phòng đồng thời giục ngựa lao ra đội ngũ hắn còn chưa vọt tới phía trước người đeo mặt nạ tay đã hướng bọn họ vung lên một đạo cuồng phong tật tật mà đến đằng trước một ít không chuẩn bị binh lính trực tiếp bị ném đi nhưng bất quá một cái trước mắt tiếp theo tức liền thấy một mảnh xích diễm gào thét mà đi bao lấy cuồng phong ở không trung hai tương triệt tiêu hoa wow. ô vương vi vũ bọn lính hoan hô phó tướng xoa hắn nói quá âm hiểm Thế nhưng trực tiếp công kích, thượng một lần qua tướng quân chính là chứ đạo của hán, vương cần phải tiểu tâm A. Duệ la biết qua phi kỳ đã từng ở một lần bại trận sau bị bắt giữ đi, lại không biết nguyên nhân, hiện tại nghĩ đến, trừ bỏ kiêng kỵ đối phương năng lực, khả năng còn có một phần thân tình cố kỵ nơi, diễn liệt tự bất đồng qua phi cánh, nhưng mà nàng đối doãn phong năng lực có thâm trình tự suy đoán, vì thế ở nhìn thấy hai người ở bình nguyên chống trải chỗ giao binh, nàng lôi kéo dây cường, rục ngựa về phía trước đi. Vương hậu Không thể. Nàng vừa động, bên cạnh người ảnh vệ nháy mắt đem nàng ngăn lại, không cho nàng tiếp tục đi tới. Xa xa nhìn lại, hai người đã giao thủ, màu đỏ ngọn lửa cùng màu đen gió xoáy ở không trung không ngừng va chạm. Tránh ra. Không thể. Nhìn thấy này bưng lên tranh chấp, bác dung thân nhanh chóng tới gần, khuyên đủ, vương hậu, ngươi không thể tới gần, ngươi tới gần vương sẽ cô kỵ ngươi mà vô pháp toàn lực ra tay. Hai người lực phá hoại thật sự quá lớn, lấy bọn họ vì trung tâm phạm vi một km. Đã không người dám tới gần, nhưng thật ra bên cạnh hai sườn binh lính, mùi thuốc súng rất động, đã ma quyền sát trưởng mà thử, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Duệ la lắc đầu, ta không tới gần, ta sẽ chú ý, nhưng nơi này quá xa nàng nói, hướng chung quanh nhìn ra xa, nhìn thấy một cái thế so cao tiểu sườn núi, ánh mắt sáng lên, ta đi nơi đó. Bác Dung Thân nhìn thoáng qua, nơi đó, báo. Phía sau một binh lính cưỡi ngựa hăng hái nhảy vào xếp hàng, lập tức hướng về Bác Dung Thân mà đến. trong tay hắn tăng lên một phần công hàm, hô, thủ đô viện binh đã đến xích lâu đại cát, không ra canh ba, liền có thể tới đạt chiến trường. bắc dung thân tiếp nhận, mở ra nhìn mắt, trên mặt có tươi cười, dương thái tới, nếu như vậy, hắn quay đầu nhìn phía các tướng lĩnh, lập tức căn bài, hết thể dựa theo vương ban đầu mệnh lệnh hành sự, nơi này liền giao cho các người, xích ảnh quân, tùy ta cùng vương hậu cùng đi. duệ la cùng bắc dung thân liếc nhau, gật đầu, liền dương mã quay đầu hướng về sườn núi thấp mà đi, bắc dung thân đuổi kịp. Phía sau một đội ảnh vệ đuổi sát sau đó Bọn họ đi tới trên sườn núi thấp Nơi này địa thế so cao Tầm nhìn càng tốt Có thể rõ ràng thấy trung gian đánh đến kịch liệt hai người Càng có thể rõ ràng thấy đối phương ngao ngòe dục dịch quân đội Duệ la sắc mặt có chút nghiêm túc Bác Dung Thân, bọn họ nhân số Có phải hay không quá nhiều Từ bọn họ này góc độ Rõ ràng có thể thấy trải rộng nửa phiến bình nguyên binh lính bắt đầu quân binh lính nhiều Làm người đáng sợ Bác Dung Thân bên người còn đi theo kia phó tướng Vừa nghe đến duệ la nói, tức khác nhìn lại, này vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, sao lại thế này, bọn họ là mọi người mã toàn bộ áp lên. Vương Nhưng nhất định phải đánh bại kia người đeo mặt nạ, bằng không hai quân tương giao, một trận quá không hảo đánh. Bác Dung thân nhất thời nói, bên ta binh lính nhân số bao nhiêu, cùng bọn họ tương soi như thế nào. Phó tướng sắc mặt ngưng trọng, bên ta binh lính mười vạn, trước đây bọn họ nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là lần này, nhìn ra nhân số đến phiên bội. Nói tới đây, hắn lại đột nhiên dừng chân, đáng giận, phía trước qua tướng quân có tam vạn binh lính rơi vào bọn họ tay, bằng không chúng ta cũng không đến mức như thế bị động. Duệ la mắt cũng không chớp mà nhìn địch quân, không sợ, Dương Thái chạy tới. Bắc Dung Thân gật gật đầu, đúng vậy, Dương Thái tới, chỉ mong không cần quá nhanh giao binh, mặt sau hai chữ chưa nói xong, liền thấy đối diện vẫn luôn rục dịch bắt đầu quân đột nhiên vang lên kẻn, bọn lính nhận được tín hiệu, tránh đi trung gian đang ở đánh nhau hai bên chủ xoái, từ bình nguyên hai sườn vọt lại đây. Thấy tiến công, xích viêm quân tức khắc gõ khởi chống trận, bọn lính hô to một tiếng về phía trước ứng chiến. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Bác Dung thân rủa thầm một tiếng, lập tức cao giọng dương lời nói, bảo vệ tốt vương hậu, chú ý, đem sườn núi thấp bảo vệ lại tới. Điếc hai xe tiếng giết kích ở trong lòng, duệ la máu từng trận sôi trào, nàng hô to, không cần cô ý bảo hộ ta. Chiến! Chúng ta cùng nhau chiến! Không! Không được! Đang nói! có người mặc áo xám bắt đầu quân binh lính tới gần nơi đây thấy bị bao quanh bảo hộ duệ la nhận định nơi này khẳng định có nhân vật trọng yếu lớn tiếng kêu gọi đồng loá bắt được người kia đáng chết bác dung thân không nghĩ tới chính mình dục bảo hộ duệ la nhân mã an bài đến quá mật ngược lại bại lộ thân phận của nàng phản ứng lại đây tức khắc vung tay hô to tảng ra tùy cơ hành sự duệ la ăn mặc cùng bình thường tiểu binh vô dị chỉ cần lẫn vào binh lính muốn phát hiện khẳng định rất khó sự thật chứng minh hắn nghĩ đến không sai trên sườn núi thấp binh lính tàng ra đối phương lập tức mất đi mục tiêu thấy vậy đối phương cũng không khiếp huy binh khí liền vọt lại đây duệ la ngồi trên lưng ngựa hai sườn có ảnh vệ ẩn ẩn bảo hộ đối phương gần không được nàng thân bất quá gần không được nàng thân lại có thể gần ảnh vệ nhóm thân liền thấy ô áp áp một đám áo xám binh lính trong tay binh khí cột lấy lùa đỏ mang có chút binh lính đã bộ phận thú hóa gầm rú tới gần này sườn cẩn thận mắt thấy một người ảnh vệ thiếu chút nữa bị không thể chú ý hạ phía sau binh khí thương cập nàng đem chính mình trong tay trường thường ném đi ra ngoài ở giữa phía sau kia địch quân binh lính ngực đối phương hét lên một tiếng ngã xuống vương hậu ảnh vệ xoa hãn buôn hồi bên người nàng thấy vậy duệ la lắc đầu biết chính mình nói lại nhiều làm cho bọn họ tự cố đi nói cũng vô dụng chỉ có thể dặn dò vài câu chính mình cẩn thận một chút liền gỡ xuống trên lưng trường cung rút ra mũi tên nhọn nhắm ngay đối phương cao cao dâng chảo cờ xí nhắm chuẩn bắn ra mũi tên nhọn tiếng rít một tiếng cắt một cái trường hình cung ở giữa đối phương quân kỳ lay động hai hạ quân kỳ chết hoa hoa hoa bọn lính phảng phất an thuốc kích thích dường như hô to mà đối phương còn lại là khí sắt phổi trong lúc nhất thời hai bên chiến đến càng liệt đang ở đánh nhau trung doãn phong thân mình nháy mắt đỉnh lập tức hướng duệ la phương hướng nhìn lại đại thấy kia mặt đứng ở đám người trung gian lưng thẳng thắn tinh tế thân ảnh hai mắt sáng lên tìm được rồi tìm được nàng doãn phong thân mình vừa động trước mắt thoáng qua một đạo hư ảnh bọc hồng quang ngân lang đem hắn chặn lại ánh mắt tranh tranh hung ác thấy vậy doan phong gợi lên khỏe miệng đắc chí nhất định phải nói ngươi không nên làm nàng tới nơi này tới chính là của ta nói xong một cái xoay người thú hóa thành một con kim sắc con báo chân trước vung lên một đạo mang theo kim quang cuồng phong cắt qua không khí lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cái hạ Hảo cường thú lực diễn liệt trong mắt có vài phần ngưng trọng không nghĩ tới hơn nửa tháng không thấy doan phong lực lượng lại cường hắn rốt cuộc có cái gì kỳ ngộ như thế nào có thể ở ngắn ngủn thời gian nội thực lực tiến triển nhanh như vậy thật sự là đáng sợ hơn nữa ngừng ở giữa không trung kim sắc con báo ở mỗi một kích lúc sau thân thể đều sẽ bành trướng gấp đôi ngắn ngủn mấy đánh nó đã biến thành làm nhân tâm kinh thật lớn hình thể nay đã đột phá thú lực phạm vi đây là huyễn thú lực nguyên lai bất chi bất rất trung hắn đã như thế chi cường sao diễn liệt mắt một ngừng, bốn chân mang diễm ngân lang thân mình một cung một đạo tanh màu đỏ ngọn lửa giống đạn pháo giống nhau hướng đối phương phun đi đây là dung nham chi hỏa chỉ cần dính vào biên vô luận cái gì đều sẽ bị châm thành cho tẫn nhưng mà phanh mà một tiếng chân vang doan phong một tay đem này đánh khai ngọn lửa thật mạnh tạp đến trên mặt đất tương lai không kịp đảo tẩu bắt đầu quân binh lính cùng với mặt đất đốt thành hư vô mà ngừng ở giữa không trung khôi phục nhân thân doan phong còn lại là êm đẹp mà đứng trên người nửa bên quần áo đã hủy hoại lộ ra hắn tựa hắc thiết nửa người làng ra đồng thời hủy diệt còn có nửa bên bạc chế mặt nạ doan phong non nửa bên mặt mang đáng sợ màu xanh lá lân khiến trạng Khóe miệng lại cao cao dơ lên. Chật chật chật, nếu ngươi chỉ có này nhất chiêu, chính là đánh không thắng ta, thấy không? Ngươi muốn thương tổn ta, không dễ dàng như vậy, ha ha ha ha ha ha Đã chịu này một đợt đánh sâu vào ảnh hưởng, trên mặt đất chiến đến chính hàm hai bên đã ngưng chiến, lúc này toàn mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Liên vương cái loại này có thể thiêu đốt đại địa công kích đều không có hiệu quả, như vậy, còn có ai có thể đánh bại hắn. Trên chiến trường tình huống dây lát lướt qua, Cảm giác được xích viêm quân quân tâm co tan giã dấu hiệu, đứng ở phía sau bắt đầu quân cao cấp tướng lãnh lập tức kêu gọi, thượng, sấn hiện tại, bắt lấy bọn họ thủ cấp. a hắn nói mới vừa kêu xong, ngay sau đó kêu rên một tiếng ngã xuống ma đi, bọn lính ngơ ngác mà nhìn lại, liền thấy hắn sau lưng cắm một chi mũi tên nhọn. Sao có thể? Kẻ hèn một mũi tên như thế nào có thể giết thực lực như thế cường đại đại nhân? Bọn lính tí mục nhìn lại, liền thấy bọn họ bắt đầu quân cuối cùng phương, vang lên quân hào thanh. Vô số vi binh khí xích viêm quân vọt lại đây, mà làm đầu người nọ, một đầu nâu đỏ sắc tóc dài cao cao phi dương, trên tay xách theo một thanh trường cung, biểu tình lãnh nạo, chính đúng là mấy cái nguyện trước bị bọn họ tù binh mà đến xích viêm quân trước thủ lĩnh qua phi ký. Là hắn, bằng hắn thu lực xác thật đủ để nhẹ nhàng giết chết tướng lãnh, chỉ là, hắn khi nào chạy ra tới, qua phi ký bên người đi theo cái thân hình nhỏ gầy thiếu niên, đúng là hồ cửu hắn nhìn trong hư không đứng thẳng doan phong, mắt lộ ra hận xác cắn răng nói. qua tướng quân thỉnh mang ta qua đi ta biết doãn phòng nhược điểm qua phi ký gật đầu tay xách theo thân hình đơn bạc thiếu niên chút nào không đem sông tới bắt đầu quân binh lính xem ở trong mắt như vào chỗ không người lướt qua đám người liền hướng bình nguyên trung bộ đi cùng lúc đó xích viêm quân phía sau cũng vang lên tiếng vó ngựa chính đúng là cấp chỉ lên dương thái đoàn người bọn họ một đường chưa đỉnh, từ thủ đô đuổi đến xích lâu đài cát mỗi người đều mặt sáng mày cho chính là trên mặt lại đều chiến trí dâng trào dương thái sắc Đêm này đàn nguyêu toan loạn quốc tặc tử đánh hồi từ trong bụng mẹ đi. Hướng A. Hướng. Trước có việt thủ, sau có tăng binh, xích viêm quân trong lòng kia một khắc bất an đánh tan. Sợ cái gì? Bọn họ vương đang cùng với địch nhân chu toàn, địch nhân có lẽ cường đại, nhưng bọn họ vương chưa bao giờ từng có bại tích, bọn họ tin tưởng hắn. Hướng chi, bọn họ trước người phía sau có như vậy nhiều huynh đệ. Bọn họ không thể lui về phía sau. Không cho phép lui về phía sau. Tới liền cùng nhau tới. Đi muốn cùng nhau đi. Hướng A. Sắt. Vô số binh lính chiến ý bị bậc lửa, bọn họ không hề do dự bằng hoàng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước, hướng về địch nhân sắt đi. Bọn lính hoặc có mê hoặc, chính là nắm trường đao duệ là chưa từng từng có một kia do dự, mặc kệ là trung gian diễn liệt cùng Doãn phong hai người lẫn nhau đấu phát ra thật lớn tiếng vang, vẫn là quanh thân binh lính ngắn ngủi tạm dừng, nàng đều chưa từng dừng lại. Đây là nàng từ vô số nhiệm vụ trung lĩnh ngộ đến đạo lý. Chỉ cần bên người địch nhân một cái không trừ, đao liền không thể dừng lại. Dần dần, lấy nàng vì trung tâm, không người dám tới gần, nàng trên người, nhiễm vô số vết máu, làm nàng thoạt nhìn tựa tu la giống nhau đáng sợ. Ảnh vệ nhóm dần dần tản ra, bọn họ nhìn ra Duệ La đã toàn tình đầu nhập chiến dịch giữa, cho nhau nhìn nhau, thận trọng mà gật đầu, liền tán ở Duệ La quanh thân các nơi, giúp nàng giết địch để giảm bớt nàng áp lực. Chiến trường, đã là nháo dầm rầm một mảnh, màu đỏ huyết quang trải rộng các nơi. đây là một hồi không đem đối phương tiêu diệt sẽ không dừng lại chiến tranh càng ngày càng nhiều người ngã xuống một viên đầu từ một khối tuổi trẻ thân thể thượng chia lịa hướng về một chỗ chậm rãi lan đi cuối cùng đụng vào một chân dừng lại kia chỉ chân không có nửa phần do dự vẫn như cũ dọc theo chính mình tiến lên lộ tuyến cất bước đạp lên đầu thượng phanh mà một tiếng cứng rắn đầu giống như dưa hấu giống nhau chia năm xẻ bảy đỏ tươi máu loang văng khắp nơi ngã vào một bên trọng thương chưa chết binh lính nghe thấy dị vang quay đầu tới Này liếc mắt một cái, liền sợ tới mức trên mặt hắn thảm không người sắc. Một cái ăn mặc màu đỏ lụa y hề nữ nhân, thân thể rách tung tóe, cổ cốt chặt đứt, nghiêng đầu về phía trước đi đến. Đừng, đừng, đừng tới đây. Hắn nhạ nhạ nói, nữ nhân lại xem cũng chưa xem hắn, trực tiếp lướt qua hắn, hướng về phía trước đi đến, gặp thoáng qua khi, hắn nghe thấy được, đối phương trong miệng lẩm bẩm nói, giết ngươi. Tình hình chiến đấu đã tiếp cận gây cấn, mặc kệ là không chung chiến thành một đoàn diễn liệt cùng văn phong. vẫn là trên mặt đất sẽ giết hai bên binh lính lúc này đều đã giết đỏ cả mắt rồi qua phi ký thân bị trọng thương ở địch quân lao chung ngây người mấy tháng hắn thật sâu cảm nhận được tên kia cùng hắn có tương đồng huyết thống lại tâm tàn nhẫn như vậy nhi tử thủ đoạn hắn rốt cuộc minh bạch đối phương đối hắn không mang theo từng giọt từng giọt cảm tình hiện thực đối đã từng tưởng cảm hóa chiêu hàng đối phương qua phi ký hung hăng phiến một cái tát nhận rõ hiện thực sau hắn thu thập tâm tình cùng vương phái tới tâm phúc thương lượng đối sách sau đó tinh tâm ẩn núp ở đối phương địch doanh trung này một tiềm liền gặp gỡ duệ la lão người quen hồ cửu hồ cửu cùng năm đó vội vàng vừa thấy đã hoàn toàn không thấy nhỏ gây ốm yếu đầy mặt phong xương hắn thoạt nhìn giống cái tiểu lão đầu cùng bị bắt giữ mà đến xích viêm quân binh lính bất đồng hắn là chui đầu vô lưới bởi vì hắn y đổ hành thích doan phong dễ hiểu dễ thấy kết quả hắn tuyệt không phải doan phong đối thủ trước kia không phải hiện tại càng không phải doan phong vốn dĩ muốn giết hắn chính là hiến huệ cứu hắn đem hắn giấu ở địa lao trên chiến trường đao quang kiếm ảnh thường thường có máu tươi bắn đến trên người trên mặt hồ cửu từ trước đến nay nhát như chuột giờ khác này lại một chút cũng không sợ một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn giữa không chúng không ngừng so chiêu hai người trong đầu hồi tưởng khởi kia một buổi tối hắn cùng mạnh mẽ đuổi hai ngày lộ rốt cuộc đi vào bắc linh sơn hạ đang muốn tìm trên đường sơn lại bị doan phong chặn lại doan phong nhìn ra bọn họ muốn đi thông gió mật báo tâm tư không chút do dự làm thủ hạ bắt lấy bọn họ mạnh mẽ tính tính cấp không hiểu đến vu hồi phát hiện doãn phong không ổn sau thế nhưng trực tiếp tiến lên cùng hắn tranh trước này một tranh liền chọc giận hắn hắn bóp mạnh mẽ cổ cao cao dơ lên đối mặt lộ ra hát thiết tựa làn ra doãn phong mạnh mẽ một chút cũng không sợ trực tiếp chửi ầm lên tay đấm chân đá dãy ruổi trong quá trình hắn tinh tường nhìn đến mạnh mẽ một quyền thật mạnh đánh ở đối phương bờ vai trái thượng doãn phong thân mình thật mạnh nóng lên ngay sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn thế nhưng trực tiếp vặn gây mạnh mẽ cổ kia chính là từ rừng vạn cổ cùng chạy nạn ra tới đồng hương A. Mạnh mẽ không có chết ở những cái đó đuổi giết thôn dân hung thủ thượng, lại chết ở người một nhà trên tay, dữ dội châm trọng. Doan phong đi rồi sau, hắn điên rồi tưởng mà đem duệ la để lại cho hắn túi gấm móc ra tới, đem bên trong cái kia lấp lánh sáng lên tinh thạch nhét vào mạnh mẽ trên người, một viên không đủ, hắn đem mạnh mẽ trên người túi gấm cũng lấy lại đây, đem hai viên tinh thạch nhét ở trên người hắn. Chính là hẳn là để chỗ nào đâu. Phóng trên mặt, phóng trên người buông tay thượng, mạnh mẽ vẫn như cũ không có một tia phản ứng nước mắt từng viên nện ở trên mặt đất hồ cửu khóc đến vô pháp tự ức cuồng khiếu một tiếng chịu đựng bi thống đảo cái hố đem mạnh mẽ vùi vào đi lập tức dọc theo doãn phong đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo hắn muốn báo thù giờ phút này hắn hai mắt nóng nhìn cái kia khí phách hăng hái người đeo mặt nạ trong lòng hồi tưởng mạnh mẽ đánh ở hắn trên vai vị trí thở sâu lấy chính mình có khả năng hô lên lớn nhất thanh âm hô bên trái bả vai đó là doãn phong được điểm Kích đấu chung hai người đồng thời chấn động, Doãn Phong không thể tưởng tượng mà nhìn trên mặt đất nhỏ gầy thiếu niên, diễn liệt còn lại là lập tức hướng đối phương bên trái bả vai nhìn lại, này vừa thấy, liền nhìn ra một tiêu miêu nị. Doãn Phong bên trái thân thể quần áo hủy hoại, có thể rõ ràng thấy hắc thiết dường như làn da, ở hắn bờ vai trái lõm ba chỗ, có một cực tế hình tròn miệng vết thương, không thể so quanh thân làn da săn bằng, lược đột thả có nếp uốn. Doãn Phong tức giận về phía trên mặt đất người huy đi một trường, một đạo hắc xuống. qua phi ký lập tức dắt hồ cửu tránh đi đem hồ cửu đặt ở xích viêm quân một bên dặn dò binh lính hảo hảo bảo hộ hắn lúc sau chính mình liền vội vàng phản hồi thú lực thêm thân chân vừa dẫm phi thoán đến giữa không trung hỗ trợ diễn liệt chế địch qua phi ký thực lực không thể so diễn liệt nhưng là hắn có một cái ưu thế hắn cùng doan phong giống nhau vô lực đều là phong thuộc tính này ở vô hình chung liền tiêu di doan phong bộ phận thực lực diễn liệt áp lực đại đại giảm bớt bắt đầu đẻ nặng đối phương đánh bị áp chế vài lần thấy hai người liên thủ càng đánh càng hăng say doan phong đôi mắt nhíu lại trên tay móng tay đột nhiên rối trường đôi mắt biến thành màu đỏ tươi diễn liệt cùng qua phi ký cảm giác đối phương hơi thở biến đổi chính âm thầm phong bị liền nhìn thấy doan phong từ tại chỗ biến mất ngay sau đó xuất hiện ở qua phi ký bên cạnh người chiều hắn hung hăng một phiến qua phi ký giống viên pháo đạn giống nhau tạp đến mặt đất trên mặt đất lập tức hiện lên một cái đá vụn hố miệng phun máu tươi qua phi ký không thể động đậy nằm trên mặt đất diễn liệt không có kinh hoàng vẫn cứ hết sức chăm chú ở đối phương trên người, hắn chú ý tới đối phương trên người không giống bình thường dao động, một cổ làm người bài xích cực kỳ hơi thở ập vào trước mặt, thú nhân núi hơi thở cảm thụ thập phần nhanh nhẹ, liền thấy giữa sân, tới gần trung tràng này, một bên các binh lính không hẹn mà cùng đứng tay, dần dần, bên ngoài binh lính cũng như thế, càng ngày càng nhiều người chú ý tới doãn phong trên người bất tường hơi thở, đó là, vương, cẩn thận, hắn muốn dùng ra kia tà ác vu lực, phó tướng lớn tiếng kêu gọi. duệ la khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn doan phong giữa không trung người nọ cùng nàng cách xa nhau một khoảng cách nhưng là trên người cái loại này mùi hôi hơi thở sẽ không sai kia đích đích xác sắc là tang thi hơi thở nàng về phía trước bước ra một bước giữa sân đồng thời có động tĩnh diễn liệt không đái doan phong hoàn toàn biến hóa xong hắn dẫn đầu ra tay y đổ đánh gây đối phương biến hóa giống như roi dài ngọn lửa linh hoạt về phía hắn rút đi ở không trung vứt ra từng đợt cực nóng khí lãng diễn liệt vận khí ngưng tụ nguyệt tê thạch chi lực so trước đây càng cường đại lực phá hoại ở búng tay gian chém đúng ra nay đã không phải người thường có thể nhúng tay chiến đấu ở không trung chiến đấu kịch liệt hai người làm người thấy không rõ thật thể chỉ nhìn thấy nhất hồng nhất hắc hư ảnh và chạm âm vang một tiếng chân vang lưỡng đạo thân ảnh lại một lần ở không trung giao hội nhưng mà lúc này đây cũng không có thực mau tách ra mà là cương ở không trung hồng quang cùng xương đen lẫn nhau áp y đổ lẫn nhau ăn mòn cùng lúc đó duệ la cảm giác được trong không khí tràn ngập ra một cổ làm nàng dục nôn ghê tẩm hương vị này không phải thế giới này hương vị đây là một thế giới khác hơi thở quả nhiên thế giới này đã bị ô nhiễm duệ la tim đập kịch liệt đột nhiên chạy xuống sườn núi thấp hướng về hai người giao binh vị trí phía dưới chạy tới vương hậu nàng vừa động ảnh vệ nhóm lập tức đuổi theo giữa không trung diễn liệt cùng doãn phong hai người đều hiện ra nhân thân ở hồng quang cùng trong xương đen và chạm đến cùng nhau diễn liệt đồng mắt trở nên đỏ đậm một đầu mặc phát biến thành tóc bạc lòng bàn tay bên trong bàn một viên ngũ quang thập sắc cục đá đúng là nguyệt tê thạch nương này lực hắn khống chế được trên người bạo trướng lực lượng hướng đối phương tạo áp lực doan phong một thân tựa hắc thiết làn ra lại chậm rãi phai màu trên mặt màu xanh lá lân phiến trạng da thịt giống vi rút giống nhau chậm rãi xuống phía dưới khuếch tán rốt cuộc làm cho cả thân thể đều biến thành trắng bệnh màu xanh lá trạng cùng lúc đó hắn đồng tử biến thành thị huyết tanh màu đỏ tay bộ móng tay trở nên vừa nhọn vừa dài Quái vật, diễn liệt mắt nhíu lại, trên tay động tác tăng lên, ý đồ một kích đem hắn chế trụ, lúc này, hắn thấy đối phương khỏe miệng rất nhỏ một câu, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng mà không kịp kéo ra khoảng cách, liền thấy một đạo ngân quang hiện lên, trên tay đau xót máu tươi ở không trung vẩy ra. Doãn phong trên tay cầm một thanh tinh tế nhỏ sinh truy thủ, này dính máu tươi, hắn vươn đầu lười ở trùy thủ khe liếm, thích gì nói, đây là duệ la cho ta trùy thủ, thế nào, sắc bén đi, không cần cấp, ta sẽ không giết ngươi. Thời gian còn chưa tới đâu. Diễn Liệt trầm khuôn mặt nắm chặt nắm tay, cánh tay thượng bị hắn vẽ ra miệng vết thương, đã trải rộng màu đen lẫn phiến trạng, miệng vết thương bên cạnh màu đen như là có sinh mệnh mà rục ra bên ngoài khoét. Thì ra là thế, đánh ngay từ đầu, hắn liền không tưởng cùng hắn liều mạng, hắn từ thủy tự chung mục đích, là đem chính mình biến thành cùng hắn giống nhau đồng loại. Diễn Liệt rũ xuống đôi mắt, lạnh lùng suy thanh, vậy ngươi liền thử xem, rốt cuộc là ta trước biến thành cùng ngươi giống nhau quái vật, vẫn là ta trước giết ngươi. Hai người ở không trung lại một lần va chạm. Và anh. Không trung đột nhiên tiếng sấm tiếng vang, hồng quang biến mất ở trong xương đen, trước mắt thời gian, xương đen mây đen mà bao lại này phiến không trung. Không. Duệ la ở thổ địa thượng chạy như điên, khỏe mắt muốn nước ra. Ngăn cản. Muốn ngăn cản này hết thảy. Tiếp theo nháy mắt, xương đen cuốn lên cuốn phòng, một đạo xương đen lược đến nàng trước mặt, đem nàng thân hình bao lấy, không cho nàng đi tới, thấy một màn này, xích viêm quân nhóm hoảng sợ mà kêu to, vương hậu. vô số người tưởng xông tới nghĩ cách cứu viện nhưng mà không ai có thể tới gần toàn bộ bị che ở xương đen ngoại đáng chết vung ra nàng bắc dung thân quát dương thái huy binh khí ý đồ tới gần lại không một có thể hành bị khóa lại trung gian duệ la đối quanh mình ầm ý phảng phất giống như không nghe thấy nàng khuôn mặt đạm mạc sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nâng lên tay đối với ẩn ẩn lộ ra hình người xương đen nói là ngươi đi doan phong như thế nào không dám thấy ta vừa dứt lời tay nàng liền véo ở đối phương giống nhau cổ vị trí trên tay dị năng dốc túi mà ra uống doan phong hít hà một hơi thân không khỏi đã mà hiện ra thân hình cảm giác được khấu ở chính mình trên cổ cái tay kia lạnh leo xúc cảm còn có một thân bị khống chế cảm giác các bách hắn lộ ra ngoài ý muốn lại dự kiến bên trong thần xác thở dài ngươi quả nhiên là ta khắc tinh người chung quanh như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này thấy vương hậu chế trụ đối phương lập tức hưng phấn đến kêu to a a a giết hắn Từng trận tiếng hoan hô chung, bác Dung thân cùng Dương Thái ngưng trọng mà nhìn nhau. Vương hậu có thể chế trụ người đeo mặt nạ tự nhiên là cực hảo, nhưng là vương đâu? Như thế nào còn không có tử trong xương đen ra tới? Giữa không trung kia đoàn xương đen, giống có sinh mệnh tựa mà mất máy, tái kiến không đến một tia hường quang. Duệ La khỏe mắt vừa động, môi run rẩy mệnh lệnh nói thả hắn ra. Doãn Phong câu môi, nếu ta nói không đâu? Duệ La hai mắt bính ra hận sắc, dị năng nhanh chóng bành trướng. Doan Phong sắc mặt càng ngày càng xanh trắng, Nghiễm nhiên không giống cái người sống, vậy ngươi liền đi tìm chết. Doan Phong nở nụ cười, tay nhẹ nhàng đáp ở trên tay nàng, nắm lấy cổ tay của nàng, thanh âm thấp thấp, chết ở ngươi trên tay, ta nguyện ý, chỉ là, ta đã chết sau, đối mặt biến thành quái vật hắn, ngươi hạ thủ được sao. Ta thật là chờ mong a. Hắn nói, ở nàng trên cổ tay khẽ vớt duệ la ngươi biết không. Ta nguyên bản liền không muốn sống nữa, tồn tại thật thống khổ, cũng chỉ có ngươi có thể nhìn thẳng ta mặt. ngươi không sợ ta ta thật vui vẻ nếu không chúng ta đều không cần đã chết ngươi theo ta đi hắn nói trên tay dùng sức một cổ hắc khí nháy mắt phản bao lại nàng đem nàng bọc đến chặt chẽ hắn đắc ý nói ngươi vũ lực xác thật có thể chế trụ ta vũ lực nhưng là ta trừ bỏ cái này còn có phong nha ngươi không phải đối thủ của ta vẫn là nói còn chưa dứt lời hắn một đốn sắc mặt cứng đờ chậm rãi túi đầu nhìn lại một thanh giống như đã từng quen biết tay thương để ở hắn mượn tượng a Hắn như thế nào sẽ đã quên thứ này, đúng là nó, mang cho hắn vô số ngày đêm thống khổ cùng tra tấn. Duệ la lạnh lùng nói, lập tức giải trừ nơi này mặt trái hiệu quả. Lập tức, doan phong khỏe miệng cao cao dơ lên, không. Duệ la tâm chầm xuống, giết hắn vô dụng, chỉ có hắn có thể khống chế được này đó vi rút, chẳng lẽ liền nhìn hắn như vậy đi xuống. Không. Khẳng định có biện pháp. Duệ la trong mắt tinh quang chật lóe, trong tay dùng sức, nàng cảm giác được đối phương trên người dị năng bị nàng khống chế được. nhưng là vô luận như thế nào đều không thể đem năng lượng rút ra đây là vì sao như là cảm giác được nàng không thể nề hà doan phong lắc đầu cười to ngươi không có biện pháp đúng hay không ha ha ha ha, liền ngươi cũng không có biện pháp không có khả năng thế gian này sự vật từ trước đến nay chính là có nguyên nhân liền có quả một vòng khấu một vòng nàng nếu có thể áp chế hắn tăng thi hóa virus liền chứng minh này lực lượng là có thể phá giải nàng ánh mắt ở trên người hắn vội vàng đảo qua đại thấy hắn bờ vai trái thượng giữ tận súng thương, trong mắt hiện lên hiểu rõ. ngay sau đó, để ở hắn ngực thượng tay thương bị thu hồi, đồng thời một thanh bạc chế chủy thủ vũ ra, không chút do dự cắm ở hắn đã từng chịu quá súng thương thượng. a, có bao nhiêu lâu không cảm giác được đau đớn? doãn phong cổ bị chế trụ, dị năng bị áp chế, toàn thân vô lực tránh thoát, trơ mắt nhìn vệ lang ngón tay tham nhập kia nói nàng chế tạo ra tới miệng vết thương. này một đạo vô luận là quá khứ hay là hiện tại, đều mang cho hắn vô số thống khổ miệng vết thương. Hắn đau đến toàn thân co rút, trước mắt hiện lên từng trận bạch quang, cảm giác được toàn thân lực lượng đang ở kịch liệt đánh tan, biến mất ở kia chỉ thăm ở miệng vết thương trong tay. Quả nhiên, ngay lúc đó thương đạn không có lấy ra, duệ la chậm rãi đem đã cùng huyết nhục dính vào cùng nhau tử đầu đạn lấy ra tới, cùng nhau lấy ra, còn có bám vào tử đạn thượng lóng lánh tựa kim cương một tầng tinh hoạch. Khi đó nàng cho rằng mất đi ở bạo tạc tinh hoạch, nguyên lai tới rồi doan phong trong tay, lại càng không biết sao lại thế này, cùng hắn miệng vết thương tử đạn kết hợp ở bên nhau. Đây là hết thể họa loạn ngọn nguồn, không thuộc về thế giới này virus rút. Duệ la buộc chặt bàn tay, cảm giác được đối phương trên người kia cổ làm người cực độ phản cảm khí vị dần dần đánh tan, Doãn phong màu da đánh tan màu xanh lá, khôi phục tái nhận. Đến tận đây, hắn không bao giờ có thể sử dụng loại này thủ đoạn hại người. Duệ la dương mắt, lại thấy bốn phía tràn ngập xương đen cũng không có tan đi, đặc biệt là giữa không trung kia đoàn xương đen, rõ ràng cực kỳ, làm nhân tâm kinh. Làm sao bây giờ? Nhưng làm thế nào mới tốt? như là hưởng ứng nàng đấy lòng sợ hãi bốn phía bị xương đen tràn ngập nơi nằm trên mặt đất mất đi hô hấp thi thể bắt đầu mất máy chậm rãi bò lên chung quanh buộc phát ra từng trận tiếng thét trói thai a người chết sống đừng bắt ta cắn người hắn ở cắn người quái vật quái vật cứu mạng a vô số hốt hoảng loạn đi binh lính thân ảnh trùng là lung lay giống nhau nhân thể quái vật duệ la tâm như truy hầm băng không cần hoảng cầm lấy vũ khí dương thái đem một khối quái vật đá văng ra phát hiện đối phương hành động thông thả không đáng sợ hãi nửa thở phào nhẹ nhõm gấp hướng bốn phía ưu cảnh báo vương hậu ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận ảnh vệ nhóm không rảnh lo nàng chỉ có thể đem chậm rãi tới gần quái vật đánh lui nơi nhìn đến là nhân loại cùng quái vật lẫn nhau chém giết tình cảnh bên hai kêu rên khóc cầu thành không ngừng dày đặc huyết khi đem nơi này phương nhiễm đến tựa nhân gian luyện ngục Duệ la trong lòng nôn nóng trong tay lại không dám thả lỏng bởi vì nàng cảm giác được trên tay này viên tinh hoạch ngao ngoẹ dục dịch nó ở tìm đời kế tiếp ký chủ không thể buông ra hắn càng không thể giết hắn làm sao bây giờ làm sao bây giờ cứu mạng một người ăn mặc áo xám bắt đầu quân binh lính chạy trốn thất tha thất thể mắt thấy liền phải bị quái vật bắt được ngay sau đó keng mà một tiếng một người ăn mặc màu đỏ đậm quân phục xích viêm quân binh lính cứu hắn cảm ơn binh lính trong mắt nổi lên nước mắt xích viêm quân binh lính mặt một phen mặt vươn tay đem đối phương kéo thân cùng nhau đánh bại bọn họ đi tương tự một màn phát sinh ở trên chiến trường các nơi đột nhiên bùng nổ tình hình nguy hiểm làm rằng có hai bên binh lính buông gân oán cộng đồng đối kháng dị loại an mặc bất đồng nhan sắc hai bên binh lính tại đây một khắc đem khúc mắc tiêu di lựa chọn nắm tay cộng đồng chống đỡ địch nhân duệ la đứng ở trên đất trống nhìn bốn phía không muốn lui về phía sau thân ảnh nghe những cái đó bất khuất xé tiếng giết, đáy lòng mở mịt dần dần tan đi xem hy vọng còn ở nàng nhắm mắt trên người dị năng dốc túi mà ra Doan phong trên người lực lượng nháy mắt biến mất hơn phân nửa, sau một lúc lâu, nàng bung ra tay, doan phong mềm mại mà nằm liệt trên mặt đất. Ngươi hảo hảo tại đây ngốc, mặt sau còn có việc làm ngươi làm. Đem kia viên lóe nhiếp người quang mang tinh hoạch thu hồi tới, duệ la múa may trùy thủ, sắt lui tới gần một đám quái vật. Trên tay ngân quang không ngừng, duệ la cảm giác được trong lòng từng trận nóng lên, đó là cùng diễn liệt trói định đồng tâm khê ở nóng lên, hắn có nguy hiểm. Ý thức được sự thật này. duệ la không cấm hướng giữa không chúng kia đoàn xương đen nhìn lại lúc này trong xương đen một đạo hồng quang trợt lóe mà qua diễn liệt duệ la nháy mắt trận to hai mắt trong lòng một trận xà đau cả người kịch liệt nhóng lên bừng tỉnh thất thần cùng lúc đó một đạo hồng ảnh bay nhanh hướng nàng tới gần mang theo một trận ác phong sát khí nghiêm nghị mà tới gần vương hậu không ít người nhìn đến hướng duệ la tới gần hồng ảnh tưởng phi thân qua đi lại bị bên người dị loại sở trở mắt thấy kia hồng ảnh hướng nàng trụt xuống nguy hiểm chạm vào là nổ ngay. Một đạo màu trắng bóng người bỗng nhiên đuổi đến, chặt chẽ ôm lấy duệ la. Ngay sau đó vụt một tiếng huyết nhục tan vỡ tiếng vang lên. Doan phong cánh tay buộc chặt, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Thân thể ấm áp xúc cảm làm duệ la là từ tim đập nhanh chung hoàn hồn. Nàng mở to mắt, liền thấy doan phong thân thể run rẩy mà ôm lấy chính mình. Hắn sau lưng là thân thể rách nát đến không thành bộ dáng nộ tích. Nàng hai mắt thất thần, trên mặt sinh cười quái dị, tay thành chảo mà đảo nhập Doãn phong ngực. Ngươi, ngươi. Duệ la nói không ra lời, nàng vừa động, Doan Phong liền ôm đến càng khẩn. Vì cái gì? Chẳng sợ muốn cứu nàng, hắn có thể giết nột tích ta. Vì cái gì phải dùng thân thể tới chán? Vì cái gì dùng loại này phương pháp? Như là nghe được nàng đáy lòng nghĩ hoặc, Doan Phong gian nan ngầm đầu, trên mặt mang theo giải thoát tươi cười nói, bởi vì ta, muốn ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta. Duệ la, nghe thấy không? Vĩnh viễn nhớ ký ta. Hắn nói âm vừa ra. cắm ở hắn sau lưng cái tay kia ngay sau đó rút ra duệ la nhìn đến kia ngón tay bén nhọn tựa chảo đón ngày bạch quang cao cao dơ lên lại thật mạnh huy hạ không được duệ la muốn đẩy ra hắn lại bị trên người hắn buộc phát ra thật lớn lực lượng giam cầm chơ mắt thấy cái tay kia rơi xuống hắn trên lưng ngược vị trí người tưởng mở một đạo thanh lãnh nam nhân tiếng vang lên phía sau ngột tích bị một kích dập nát đồng thời duệ la trước người doãn phong bị đẩy ra thật mạnh nện ở trên mặt đất một cái cực nóng ôm ấp vây quanh nàng Duệ la chậm rãi ngừng đầu, trước mắt người trong mắt từng đỏ, tóc bạc ru eo, thần xác lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất doan phong, ngươi muốn vì nàng chết, ta càng không làm ngươi như nguyện. doanh phong, chỉ cần ta ở, ngươi vĩnh viễn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Là hắn. Diễn liệt. Nàng gắt gao mà ôm lấy đối phương, ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì. Ngay sau đó ngừng đầu, vội vàng méo đối phương vào áo, khẩn trương mà nhìn hắn mặt, thật sự không có việc gì sao. Diễn liệt gật đầu. tuy rằng mới trải qua quá cựu tử nhất sinh tình hình nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không nguyện làm Duệ La lo lắng, vì thế cười khẽ, bàn tay nâng lên, lòng bàn tay ngưng sang tháng tê thạch, không có việc gì, ta có nó, những cái đó xương đen không gây thương tổn ta. Đang nói, lại đột nhiên bị Duệ La đẩy ra, tránh ra. Duệ La, diễn liệt không rõ nguyên do, chế trụ nàng thân không cho nàng rút lui. Duệ La sắc mặt đại biến, gắt gao đè lại trong lòng ngực tinh hạch, nàng cảm giác được tinh hạch đang ở nóng lên. thả vội vàng tưởng hướng diễn liệt tới sát, mau tránh ra nó muốn nói còn chưa dứt lời nàng trong lòng ngực tinh hoạch tránh ra tới lấy xét đánh không kịp bưng thai chi tốc tạp hướng diễn liệt nhưng mà tiếp theo nháy mắt lại đốn ở hắn quanh thân ba tức ở ngoài phảng phất có vô hình màng đem nó ngăn cách mau rời đi nơi này duệ la ý đồ bắt lấy kia khối tinh hoạch chính là tinh hoạch như là có ý thức không được mà tưởng hướng diễn liệt trên người hướng diễn liệt trong mày cảm giác được nguy cơ Lòng bàn tay thượng Nguyệt Tê Thạch đột nhiên buộc phát ra sáng quang, năng đến làm người vô pháp nắm giữ độ ấm nướng ở lòng bàn tay. Tuy là hán, trên chắn cũng nhịn không được gân xanh bạo khởi. Hắn cảm giác được Nguyệt Tê Thạch đang ở thoát ly hắn không chế, một tấc một tấc mà hướng về tinh hạch tới gần. Nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn cầm trong tay Nguyệt Tê Thạch ném đi ra ngoài, đồng thời hướng duệ la đánh tới. Âm vang một tiếng vang lớn, giống như thiên địa hủy diệt, vốn là ban ngày bình nguyên bỗng nhiên gian thành hoàng hôn ơi. một đạo lốc xoáy dường như hắc động xoay quanh ở giữa không trung thổi ra bất tường chi phong quen thuộc hơi thở từ trong hắc động thổi ra liền thấy hắc động một trận đông đưa giống thủy kính giống nhau thổi nhăn lại vớt phẳng chiếu ra tận thế trong thế giới vô số há mồm điên cuồng gào thét tang thi cảnh tượng đó là đó là nương a ta là nhìn đến tận thế sao ô ô ô ô ta không muốn chết ta không muốn chết duệ la ngơ ngẩn mà nhìn hắc động tình cảnh trái tim kinh hoàng đây là mở ra không gian đường hầm đó là nàng thế giới rất nhiều tiết điểm nháy mắt ở trong đầu liền thành một chuỗi nàng hoảng hốt minh bạch cái gì Nguyệt tê thạch là thế giới này năng lượng tinh thạch mà tinh hoạch là một thế giới khác năng lượng tụ tập đương chúng nó chạm vào ở bên nhau huýnh hồi năng lượng va chạm không biết kích phát cái gì thế nhưng mở ra không gian tội nói thật là như vậy sao nàng mênh mang nhiên ngừng đầu liền thấy diễn liệt đem nàng ôm chặt muốn chết trên mặt mang theo hiếm thấy ngưng trọng ôm chặt ta rồi la ôm chặt ta Duệ la, ngươi biết đây là cái gì? Diễn liệt trong mắt có hoàng hốt chi sắc, ngươi cũng gặp quà, đã quên sao? Bắc Linh Sơn tổ miếu, cấm chế kia nói màu đen đại môn, đó là vô căn cứ chi cảnh. Ta lang tộc tổ tiên năm đó sở dĩ đem Bắc Linh Sơn tuyển làm tổ địa, đó là bởi vì vô căn cứ chi cảnh. Duệ la nắm chặt hắn quần áo, cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì chân tướng, vô căn cứ chi cảnh rốt cuộc là cái gì? La điểm xấu nơi, vô luận cái gì năng lực cao thủ, đi vào liền cũng chưa về. nhưng là cố tình là cái này địa phương, mấy trăm năm một luân hồi, sẽ ngưng xuất lực lượng tinh thạch, ta tổ tiên đó là bằng này bắt lấy thiên hạ này. Kia! Nguyệt Tê Thạch! Hắn lắc đầu, không phải, Nguyệt Tê Thạch là ta tổ tiên mượn lực lượng tinh thạch từ cái này quốc gia thổ địa thượng ngưng luyện tinh hồn. Nói, hắn ôm chặt lấy nàng, ở nàng bên thay nói, ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân của ta đầu nhập vào vô căn cứ trí cảnh, không còn có trở về. Ngươi ngàn vạn, ngàn vạn không thể tới gần. Cho nên tổ miếu những cái đó mang theo ký ức Quang Hạt Châu, là bác thị nhất tộc mượn vô căn cứ chi cảnh lực lượng ngưng luyện ra tới lực lượng chi thạch, nguyên lai, like, ở thật lâu thật lâu trước kia, thế giới này đã cùng nàng thế giới liên kết ở bên nhau, ở nàng không biết thời điểm. Duệ La nhìn Hắc động không được rít gào tăng thi, chậm rãi nói, ngươi đã từng hỏi ta Cố Hương ở nơi nào, ta hiện tại nói cho ngươi, liền ở nơi đó. Nàng nói, không sai, ta đúng là từ các ngươi cái gọi là vô căn cứ chi cảnh tới. Trong không khí một trận trầm mặc, diễn liệt ngẩng đầu xem nàng, ngươi tưởng trở về, trở về, có lẽ nàng đã từng từng có cái này ý niệm, nhưng là hiện giờ, nàng lắc đầu, ôm chặt hắn vòng eo, không, không trở về, ta chỉ cùng ngươi ở bên nhau. diễn liệt gắt gao hồi ôm lấy nàng, vương, vương hậu, bắc dung thân thanh âm từ nơi xa truyền đến, liền thấy hắn nôn nóng mà chỉ vào hắc động, điên cuồng hô, trở về, mau trở lại, hắc động không biết khi nào đã xoay quanh. Những cái đó nguyên bản trên mặt đất gầm rú quái vật bị gió cuốn khởi, hướng về hắc động bay đi, trong nháy mắt bị nuốt hết. Một cái lại một cái, nó như là đột nhiên xuất hiện, mục đích chính là vì quét quang này đó không thuộc về thế giới này dị loại giống nhau. Trên chiến trường quái vật càng ngày càng ít, bọn lính hoan hô lên. Diễn liệt nhẹ nhàng thở ra, hắc động chỉ là muốn mang đi thuộc về bọn họ thế giới dị vật liền hảo, chỉ cần không nguy hiểm cho. Túi đầu, lại thấy duệ la sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hiện lên một trận bất tường dự cảm. Hắn phủ trụ nàng mặt, làm sao vậy? Hát động cũng không có công kích chúng ta, không cần sợ. Duệ la run rẩy tay bắt lấy hắn tay háo, mắt thấy trên chiến trường quái vật mau bị thanh xong rồi, nàng hoảng sợ mà ôm lấy hắn, ta, ta lo lắng. Một trận tim đập nhanh tự trong lòng trào ra, Duệ la thân thể vô pháp khống chế mà bay lên. Nàng dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Nàng bị trở thành thế giới này dị loại. Duệ la, diễn liệt ôm chặt lấy nàng, tay lại tấp tấp thoát ly. Đây là một loại nhân vi vô pháp chống cự lực lượng, hắn cường ngạnh chế trụ nàng, tay bị cuốn ở nàng quanh thân quái phong quát đến máu tươi đầm địa. Buông tay! Người tránh bất quá! Buông tay! Người như thế nào có thể cùng cái thế giới quy tắc tương chống cự? Duệ la rơi lệ đầy mặt, nhẫn tâm đẩy ra hắn, hai cái thế giới không thể lẫn nhau can thiệp, người bung tay! Người sẽ bị thương! Không! Diễn liệt cắn răng, trên tay gân xanh bùng nổ, trên mặt đất đứng thổ điệu tức tức ra nẻ, trên người thú lực toàn bộ phong thích. Một ít ly đến gần binh lính đã vô pháp chống đỡ mà liên tục lui về phía sau. Nhưng mà, Duệ La thân thể vẫn là bay đi lên, cả người nghiêng lăng không đỉnh, cùng phong đem hai người thân thể thổi đến phơ phất vang. Mọi người nhìn một màn này, trong lòng khiếp sợ không biết làm sao, tại đây vào đầu, Doan Phong tử trên mặt đất bò dậy, gian nan mà đứng ở diễn liệt bên cạnh người, bắt được Duệ La cánh tay. Diễn liệt híp mắt hướng hắn nhìn lại, liền thấy hắn mắt cũng không chấp mà nhìn Duệ La nói, chờ Duệ La bình an không có việc gì ta lại cùng ngươi tranh. Hiện tại, ngươi yên tâm, bác Dung Thân ở nơi xa nhìn, đột nhiên cất bước đi đến, đồng thời mại động cấp bộ, còn có Dương Thái, còn có vô số tướng lánh. Bác Dung Thân đem tay phóng tới diễn liệt trên người, trên người thú lực không chút nào cố kỵ mà chuyển vận, theo sau, là Dương Thái, là vô số không biết tên họ tướng lánh bọn lính. Hoàn toàn bất đồng thú lực, tại đây một khắc hối thành tương đồng một mạch, cho diễn liệt lực lượng, cũng đem duệ la chặt chẽ giữ chặt. Các ngươi, bọn họ không từ bỏ, nàng như thế nào có thể từ bỏ. Duệ la hốc mắt nóng lên, nhìn mọi người trên người oanh oanh hiện lên ánh sáng nhạt, thở sâu, nhìn phía hát động. Nơi đó, tả hữu hai sườn hai viên oanh oanh lập lòe tinh thạch phá lệ thấy được, chỉ cần đem chúng nó tách ra, không gian đường hầm liền sẽ biến mất. Túi đầu, cùng diễn liệt liếc nhau, hắn khẽ gật đầu, trong lòng biết được hắn cùng chính mình nghĩ đến một chỗ đi. Thật sâu hút một hơi, Duệ la từ trên người lấy ra vẫn luôn trân quý tay thường, nhắm ngay tinh hạch, nhắm chuẩn, phóng ra. Phanh mà một tiếng giòn vang. hát động chấn lóe, hình ảnh lập tức hơi nước đong đường một chút. Diễn liệt, Duệ la tiếp tục. Duệ la cắn môi, tiếp tục khấu hạ cò súng, nhưng mà tam phát lúc sau, không có viên đạn, mà hát động vẫn cứ cao quải giữa không trung. Thật sự, không có cách nào sao. Diễn liệt dùng sức ôm chặt nàng, đột nhiên chiều phía sau người ta nói nói, các ngươi buông tay. Vương, người ngươi bắt dung thân đám người tựa hồ đã biết hắn làm cái gì quyết định, trên mặt cực kỳ bi thương. Diễn liệt bình tĩnh nói, ta đi rồi sau các ngươi hảo hảo thống trị quốc gia đừng lại làm nó rối loạn vương bọn lính phủ phục quỳ xuống đất diễn liệt quay đầu lại nhìn duệ la ôn hòa mà cười cười không cần sợ ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào duệ la môi run rẩy một câu cũng nói không nên lời cầm đi bên cạnh người doan phong đột nhiên từ trên người lấy ra một thanh tay thương nhét vào duệ la trên tay ta phía trước không biết cách dùng chưa từng dùng qua cầm đi dùng đây là lần trước cùng tinh hoạch cùng biến mất tay thường, duệ la dùng sức nắm lấy cùng diễn liệt liếc nhau liền một lần nữa dơ lên cao tay thường, thở sâu nhắm ngay tinh hoạch phanh phanh phanh mà liên kích không phát nào trượt mỗi một viên đều đánh vào mục tiêu thượng liền thấy bốn năm thanh sau hắc động kịch liệt đong đưa bên phải tinh hoạch đột nhiên bang mà một tiếng nát mở tung tế tinh bị ảm đi hắc động hút đi lại nháy mắt hắc động nháy mắt biến mất như là đem trên bầu trời tấm màn đen xốc lên giống nhau này phiến thổ địa một lần nữa nở rộ ánh sáng a á á, chúng ta không có việc gì. Chúng ta còn sống. Vô số người hoan hô, cười khóc, lại khóc lóc cười. Duệ La đứng ở trên đất bằng, còn ngơ ngẩn nhiên mà không hồi thần được. Thẳng đến một cái cực nóng ôm ấp đem nàng khóa trụ, nam nhân ấm áp thanh âm mang theo một chút run ý ở nàng bên thai nói, chúng ta vinh viên ở bên nhau, Vĩnh viễn lưu tại ta bên người, không cần đi, được không? Nhiệt lệ từ khỏe mắt chảy xuống, nàng gắt gao hồi ôm lấy hắn, nước nở nói, hảo, vinh viên ở bên nhau. mặt trời trói trang chiếu vào bình nguyên thượng ấm áp ánh sáng đuổi đi mọi người trong lòng hắc ám thế giới này như thế tốt đẹp nàng tin tưởng còn sẽ vẫn luôn tốt đẹp đi xuống bởi vì nơi này có ngươi chính văn xong duệ la duệ la ngủ đến mơ mơ màng màng khi đột nhiên bị một trận hít thở không thông đánh thức mở to mắt liền thấy diễn liệt thở phì phò, ôm chặt lấy nàng không bỏ ngoài cửa sổ ánh trăng liêu nhân đầy trời sao trời đêm còn trường đâu nàng một tay rủi mắt Một tay vô vô hắn phía sau lưng, ngoan, đừng sợ, ta ở. Trở lại hoàng cung đã nửa năm, quốc gia chiến sự sớm đã bình ổn, hoàng cung nội loạn đã đi trừ, nhưng mà người nam nhân này, lúc trước phát sinh ở xích lâu đài cắt hết thể lại giống đao ngân giống nhau thật sâu khắc vào hắn trong lòng thượng, đến nỗi hắn thường thường đêm khuya ngập hồi, ác mộng liên tục. Thường lui tới nàng thoáng chân an, thấy duệ la hảo sinh sôi mà nằm ở hắn bên người, hắn liền sẽ bình tĩnh đi xuống, nhưng mà lúc này đây, tựa hồ có chút bất đồng Hắn trên trán ra mồ hôi mỏng, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo sợ hãi, đôi tay phủng nàng mặt, một lần lại một lần mà dùng đầu ngón tay hoa nàng ngũ quan, như là muốn đem nó khắc tiến cốt nhục bên trong. Bị hắn như vậy nhìn, lại vây cũng ngủ không được, duệ la vươn tay ôm lấy hắn, nhu nhu cười, như thế nào như vậy xem ta. Ta nói ta sẽ không đi. Diễn liệt lắc đầu. Không, lần này không phải mơ thấy nàng bị hắc động hút đi, mà là, mơ thấy nàng nằm ở huyết, kêu huyết quẩn cuộn không ngừng, như là vô cùng vô thận. cuối cùng đem nàng vùi lớp vì cái gì sẽ làm loại này bất tường cảnh trong mơ diễn liệt gắt gao ôm nàng không bỏ ngày hôm sau chiều hội khi diễn liệt vẫn như cũ bị vấn đề này bối rối cả người không có gì tinh thần mà ngồi ở thượng đầu nghe phía dưới các đại thần lẫn nhau ràng co cuối cùng bàn tay vung lên làm cho bọn họ từng người tham thảo đi tan chiều trở lại quá huyền điện lại không có nhìn thấy dự kiến chung người hắn hỏi vĩnh xuân vương hậu đi đâu vĩnh xuân một ngày đều đi theo diễn liệt nơi nào biết được nhưng là làm một cái đủ tư cách gần người nội thị khẳng định không thể nói không biết vì thế hắn chiều phục hầu vương hậu cùng nữ sử đi ánh mắt đối phương nhiều lần bên ngoài vĩnh xuân tiếp thu tin tức xong trả lời vương hậu ra ngoài diễn liệt nhữ hạ mi nghĩ thầm như thế nào không ai cùng hắn bẩm báo ngay sau đó phản ứng lại đây duệ la không nói cho hắn khẳng định là đi kia chỗ địa phương hắn đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến đồng thời lan truyền thái tiến cung dương thái gần nhất đang ở theo đuổi một vị tiểu thư vội vô cùng Bị vương tuyên qua đi khi, không khỏi có chút oán giận, vương, nếu là hỏng việc nhân ra trướng mắt ta làm sao bây giờ? Diễn liệt hừ nhẹ một tiếng, coi trọng tiểu thư nhà nào nói thẳng, ta cho các ngươi chỉ hôn. Có vương này một câu, dương thái cuối cùng tươi cười rặng rỡ, chạy nhanh đem chính mình biết đến tình huống đều nói ra, đa tạ vương, nghe nói yến Huệ muốn thành thân, sợ là vương hậu nghe nói, lúc này mới qua đi. kia một hồi hủy thiên diệt địa chiến dịch lúc sau, rất nhiều sự đều thay đổi. có lẽ là đã trải qua một đoạn cộng hoàn nạn xích viêm quân cùng bắt đầu quân không hề lẫn nhau nhìn không thuận mắt xích viêm quân bọn lính tưởng bắt đầu quân nhiều là các nơi dân chúng tụ tập dựng lên không phải gặp nạn ngôn chi nghiện đó là sinh kế bức bách không dễ dàng bắt đầu quân bọn lính tưởng xích viêm quân cũng không có trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình như vậy ngang ngược vô lý mấu chốt khi nguyện ý tiêu trừ tâm đính theo chân bọn họ nắm tay hợp tác bản chất cũng là tốt hai bên binh lính chi gian khúc mắc giải khai đại ra sức nắm giảng hòa mà làm bắt đầu quân chủ xoáy doanh phong trải qua này một dịch trong cơ thể dơ hoàn toàn tổn thương sau lại càng là kiệt lực ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh hắn một ngã xuống đi bắt đầu quân rắn mất đầu bọn lính nguyên bản liền vô tâm ham chiến đang nghe thấy diễn liệt bảo đảm sẽ hảo hảo coi trọng tán hộ lưu dân vấn đề sau vô điều kiện quy hàng đến tận đây dây dưa bác xích quốc mấy trăm năm vấn đề dân gian lớn nhất giã binh đoàn như vậy giải tán có lẽ các nơi còn sẽ có một ít tư nhân thế lực ở chiêu binh mãi mã nhưng là trước mắt tới nói nguy hại quốc gia lớn nhất vấn đề đã giải quyết bắt đầu quân trung cổ y hướng toàn quân trải qua xét duyệt sau phù hợp điều kiện trực tiếp hợp nhất tiến xích viêm quân một ít lúc ấy bởi vì sinh hoạt bức bách mà toàn quân binh lính có thể trước đăng ký hộ tịch nối nghiệp sẽ có binh lính tạo đội hình đưa bọn họ phản hương còn sẽ đưa lên nhất định ngân lượng lấy cung bọn họ sinh kế qua phi ký trải qua một trận chiến này thân bị trọng thương duệ la chưa khỏi hắn sau hắn tự nguyện thỉnh binh lưu tại xích lâu đài các Phụ trách hợp nhất bắt đầu quân này hạng nhất sự vụ. Mà Doan Phong, bởi vì lâm vào hôn mê, chậm chạp không tỉnh, bị sao lại tới rồi Yến Huệ, hầu vệ cùng lá cây đám người mang đi. Hầu vệ ở hắc động sau khi xuất hiện, một đôi nổ chồng người chết cánh tay liền bị ngạnh xả đi ra ngoài. Này đây Duệ là ở trước khi đi, thế hầu vệ chưa khỏi cánh tay miệng vết thương. Duệ La, ta tưởng nói cho các ngươi, Ngọc linh thôn bi kịch không phải diễn liệt làm. Yến Huệ gật đầu, chúng ta đã sớm biết, chỉ là Doan Phong chấp mê bất ngộ. Có lẽ nói, hắn cần thiết cho chính mình tìm một cái cớ đi phát động chiến tranh. Hiện giờ hắn như vậy hắn nhìn về phía ở trong xe ngựa hôn mê không tỉnh doanh phong, có thể là kết cục tốt nhất. Bọn họ đi rồi, duệ la nhìn xe ngựa đón hoàng hôn chạy tới, hướng tới không biết phương hướng mà đi, nghĩ thầm, này có lẽ là kết cục tốt nhất. Trở lại thủ đô sau, nghe nói đánh thắng trận dân chúng một đường từ cửa thành vây quanh bọn họ đến hoàng cung, trong đó vui sướng tự không cần phải nói. Trải qua trận này chiến dịch, vương uy danh lan xa. mà vương hậu trên người càng là thần tích liên tục vô hình trung cấp hai người độ thượng một tầng thần bí sắc thái thượng tự đại thần hạ tự dân chúng mọi người đều phát ra từ nội tâm điệu tâm duyệt thần phục bác ôn giã đã từng tưởng thông qua cai trị nhân từ đoạt quyền mưu kế rốt cuộc vô khả năng thực hiện mặc kệ là cai trị nhân từ vẫn là vũ lực hắn không bao giờ là diễn liệt đối thủ có lẽ là kiên kỵ diễn liệt năng lực lại có lẽ là sợ duệ la lúc trước trước khi đi kia một tay bác ôn giã tự nguyện ra cung kiến phủ cũng không đề cập tới đất phong việc mỗi ngày sống mơ mơ màng màng từ đây sở hữu dựa vào ôn điện hạ thế lực bị tan rã chiều chính không bị can thiệp ngoại vô địch thủ nội vô lo lắng âm thầm bác xích quốc bắt đầu hướng tới tốt phương hướng thay đổi dân chúng sinh hoạt bắt đầu chậm rãi biến hảo chỉ trừ bỏ thứ nhất diễn liệt tâm bệnh đúng là biết diễn liệt lo lắng duệ la ở thu được yến huệ bọn họ tin tức lúc sau mấy phen cân nhắc mới quyết định không nói cho hắn đi gặp nửa tháng trước Yến Huệ một đám người mang theo đã thức tỉnh Doan Phong trở về, lúc đó Doan Phong thân thể cực độ suy yếu, tùy thời có chết đi khả năng, hắn ngay lúc đó yêu cầu chỉ có một, tưởng về thủ đô một chuyến. Suy xét đến thân thể hắn trạng hướng khởi không được loạn, cũng không để thấy rượi la, Yến Huệ đám người tiện lợi thành hoàn thành di nguyện giống nhau dẫn hắn lại đây. Kết quả, không biết như thế nào, bị ở tại ngõ nhỏ Hồ Cửu đã biết, vào lúc ban đêm liền vọt tới bọn họ trụ trong tiểu viện, đối Doan Phong kêu đánh tiêu giết. Lớn như vậy động tĩnh. vẫn luôn làm người đối hồ cửu nhiều hơn chiếu cố duệ la đương nhiên đã biết diễn liệt tự nhiên là không muốn nàng cùng Doan phong lại có tiếp xúc duệ la tư cập theo chân bọn họ cũng không thân chỉ là lo lắng hồ cửu liền làm dương thái nhiều hơn coi chừng chính mình lưu tại trong hoàng cung cũng không có đi ra ngoài dương thái đi xem hồ cửu khi lại phát hiện hồ cửu cả người như là ném hồn giống nhau nằm liệt chính mình tiểu việt tử tiêu hắn cũng nửa ngày không động tĩnh dương thái cảm thấy không quá thích hợp chạy tới xem doanh phong vừa thấy lại chấn động doan phong bề ngoài đã khôi phục chỉ là phía trước biến hóa cho hắn thân thể tạo thành quá lớn gánh nặng tóc biến thành màu trắng đồng tử biến thành màu đỏ thoạt nhìn thập phần quỷ dị cùng phía trước tiêu ngạo hương ngạnh bất đồng hắn cả người có vẻ thập phần bình thản dương thái lên lầu khi hắn đang ngồi ở lầu hai ban công thượng dựa cửa sổ từ từ nhìn ngoài cửa sổ thần sắc ôn hòa đạm nhiên như vậy một người như thế nào cũng không thể cùng trước kia cái kia sách động chiến tranh người đánh đồng dương thái không nghĩ ra chạy tới hỏi rồi la chẳng lẽ một người bị đả kích thật sự sẽ biến hóa như vậy đại duệ la suy nghĩ thật lâu chậm rãi lắc đầu không phải hắn biến hóa đại mà là hắn khôi phục nàng sớm hẳn là nghĩ đến doãn phong bản tính vốn không có như vậy hư vì sao sao lại sẽ trở nên như vậy cực đoan bướng mình tất cả đều là bị tinh hoạch ảnh hưởng tinh hoạch là tang thi sản vật thứ này trừ bỏ cấp tang thi cung cấp lực lượng ngoại lớn nhất tác dụng đó là phóng đại bọn họ nội tâm dục vọng tang thi dục vọng là cái gì Đương nhiên là tươi sống tươi mới người, mà Doan Phong dục vọng là cái gì? Là nàng. Có cái này mục tiêu, hết thể hành sự quay chung quanh cái này mục tiêu mà đến, hết thể đều nói được thông. Duệ la không cấm nghĩ đến một tích, nữ nhân kia đã chết lúc sau, cuối cùng tàn lưu bản năng đó là muốn giết nàng, cho nên trải qua thiên sơn vạn thủy mà đi vào bên người nàng, muốn lấy nàng mệnh. Tinh hoạch thật là một kiện đáng sợ đồ vật. Duệ la ngẩng đầu hỏi hắn, nghe nói Yến Huệ mang gấu lan đi gặp một tu trúc. dương thái vừa nghe lời này lập tức lại nổi lên tinh thần đúng vậy thật là không nghĩ tới ấu lan tiểu nội mội thế nhưng là ngột tu trúc lao ra hỏa kia tiểu nữ nhi ấu lan khi còn nhỏ ta còn gặp qua đâu sao lại không biết sao lại thế này ném nếu không phải như vậy ngột tu trúc lao nhân kia cũng không đến mức đối ngột tích mất tích như vậy thống hận duệ la nhìn nơi xa chậm rãi gật đầu đều là người đáng thương đến tận đây duệ la đối doãn phong thành kiến cũng chậm rãi bông bọn họ ở thủ đô ở một đoạn thời gian nghe nói Yến Huệ cùng ngấu Lan hôm nay thành thân, Duệ La nghĩ nghĩ, gọi tới thị vệ chuẩn bị xe ngựa, liền ra cung đi. Tân nhân trụ tiểu viện tử rất náo nhiệt, Duệ La xa xa nhìn mắt, cũng không có tới gần, ngược lại đi tìm Hồ Cửu. Hồ Cửu vẫn cư ở tại ngõ nhỏ, cả ngày chăm sóc mạnh mẽ đã từng bãi quá tiểu quầy hàng, trừ này về sau, chuyện gì cũng không làm. Thấy vậy, Duệ La rất là đau lòng, khuyên hắn, ngươi bộ dáng này, mạnh mẽ nhìn cũng sẽ không vui vẻ. Hồ Cửu thơ ơ, lắc đầu nói. không cần khuyên ta duệ la tỷ tỷ, ta cũng không phải vì mạnh mẽ, ta chỉ là, chính mình này quan không qua được. Hắn hút hút cái mũi nói, ta từ nhỏ liền nhắc gan, luôn muốn lười biếng, làm việc lo trước lo sau, cả đời này, chẳng làm nên trò chống gì, nhưng mà, ta có một cái tốt nhất bằng hữu, hắn đãi ta không rời không bỏ, mạnh mẽ tâm tư đơn giản, tưởng chỉ là quá hảo mỗi một ngày, nếu hắn như vậy tưởng, ta đây về sau liền làm như vậy. duệ la trầm mặc hồi lâu, vô vô bờ vai của hắn nói, Ngươi có thể tưởng khai liền hảo, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tìm ta, biết không? Hồ cửu, ta sẽ, Duệ la tỷ tỷ nếu là cảm thấy buồn, nhiều tới ta nơi này ngồi ngồi. Duệ la cười ứng, ra tới dạo qua một vòng, mới vừa bước ra hồ cửu tiểu viện tử, diễn liệt liền tìm tới. Duệ la tự biết không có việc gì trước nói với hắn có chút đối lý, sờ sơ cái mũi cùng hắn hồi cung đi. Trở lại quá huyền trong điện, nàng chính mình trước thẳng thắn, ta không có đi tìm doan phong, chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng. nói kéo kéo hắn góc áo làm lũng cả ngày ngốc tại trong cung hảo bờn diễn liệt than một tiếng không biết như thế nào cùng nàng nói chính mình lo lắng sự đành phải ôm nàng nói không phải không cho ngươi đi ra ngoài nhưng là cùng ta nói một tiếng hảo sao đến nỗi doanh phong ta tin tưởng ngươi có chừng mực duệ la ôm hắn ở ngực hắn cọ tới cọ đi liền biết ngươi tốt nhất là, duệ la gần nhất tính tình có điểm biến hóa trở nên thích làm lũng đối với nàng này đó chuyển biến hắn tự nhiên là thích lúc này bị nàng như vậy một cọ trong lòng giống rốt mật dường như ngọt ngào trong lòng nhảy nổi lên một phen hỏa chẳng ngang đem nàng bế lên hắn đem người đẻ ở trên giường lớn cười khẽ như thế nào cái hảo pháp nói từ khoe miệng nàng một đường thân đến bên hai nói một câu ngươi thích ta như thế nào đối với ngươi hảo duệ la giận hắn liếc mắt một cái chủ động ôm lấy cổ hắn thân đi lên ngươi lời nói thật nhiều nha một thất cảnh xuân vô hạn nay một đêm hai người náo loạn hồi lâu mới ngủ hạ ngày hôm sau sáng sớm diễn liệt bị duệ la hử nhẹ thanh nham ý Phù mở to mắt, liền nhìn thấy Duệ La ôm bụng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hắn hoảng sợ, ngày đó buổi tối cái kia cảnh trong mơ lại nhảy ra tới, lập tức tuyên Bắc dùng Thân tiến cung. Bác Dung Thân vội vàng đổi tới, thế Duệ La thăm xem thân thể, không nghĩ này vừa thấy, mày nữ hồi lâu, sau đó liền nhìn chằm chằm diễn liệt không bỏ. Ngươi nhưng thật ra nói nói sao lại thế này. Bác Dung Thân, khu, kỳ thật đảo cũng không có việc gì, chính là động thai khí. Duệ La cùng diễn liệt hai người đồng thời kinh hô, thai khí. Bác dung thân vẻ mặt ngưng trọng, đúng vậy, thai khí, vương hậu đã mang thai, vương, ngài đến tiết chế một ít, thế nhưng là mang thai. Duệ la vớt bụng vẻ mặt ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy thần kỳ vạn phần, cái này trong bụng, thế nhưng đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Nàng hưng phấn mà ngầm đầu, liền nhìn thấy diễn liệt ngơ ngác mà nhìn nàng bụng, nàng sửng sốt, ngươi như thế nào như vậy xem ta. Diễn liệt nắm chặt nắm tay, nghĩ thầm, phụ nhân sản tử đều sẽ mất máu. Cho nên hắn làm cái kia cảnh trong mơ chính là biểu thị duệ là sinh sản khi. Không. Hắn tuyệt không cho phép. Hắn triều bác Dung Thân hỏi, sinh sản khi phải chú ý cái gì? Khu. Vương ngươi hiện tại chú ý cái này quá nhanh lạc. Bác Dung Thân có chút bật cười, ngay sau đó nói cho bọn họ một ít phải chú ý thưởng thức, liền lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho sắp làm cha mẹ hai người. Diễn liệt tưởng gắt gao ôm nàng, lại sợ thương đến nàng, tự nôn tự nôn lẩm bẩm, nhất định phải chú ý bổ huyết. Ân, Người nói cái gì? Không có gì. Ta nói nhất định phải chú ý. Đúng rồi, về sau không chuẩn ra cung đi. Diễn liệt không cho duệ la ra cung, duệ la nguyên bản rất là bực bội, sau lại liền phát hiện vấn đề cũng không đơn giản. Nàng phát hiện đối phương là thật sự lo lắng, buổi tối ngủ khi, diễn liệt cơ hổ vô pháp ngủ say. Hắn bừng tỉnh số lần so dĩ vãng càng nhiều, bận tâm đến nàng hiện tại thân thể đặc thù tính, hắn vừa không mở miệng cũng không động tác, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Nếu không phải Duệ La mấy lần nửa đêm miệng khô tỉnh lại, còn không biết muốn bao lâu mới phát hiện. Làm nàng nói như thế nào đâu. Thật sự là quá làm nàng đau lòng. Hảo hảo ngủ một giấc hảo không. Lúc này mới ba tháng đâu, ngươi tưởng bảy tháng không ngủ được. gối đối phương cánh tay, nghe hắn tiếng tim đập, Duệ La cảm thấy một trận tâm an, nhịn không được ngáp một cái. Ngươi ngủ, ta nhìn ngươi liền hảo. Hắn hôn hôn cái chán của nàng, thấy nàng còn mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt xem hắn, cười cười. rỗi tay ở nàng đôi mắt thượng đắc một chút mau ngủ đi duệ la bĩu bĩu môi chính là ngươi như vậy ta lo lắng ta thân thể hảo lại nói ngươi không cho ta nhìn ngươi ta sẽ càng không thoải mái duệ la vô pháp chỉ có thể từ hắn ngày hôm sau lặng lẽ tìm tới bác dung thân hỏi một chút hắn có biện pháp gì không bác dung thân nghe xong trầm mặc một hồi lâu nói chỉ cần ngài hảo hảo ngốc tại vương bên người là được duệ la sửng sốt ta không phải mỗi ngày ở hắn bên người sao bác dung thân lắc đầu Vĩnh Xuân còn mỗi ngày đi theo vương bên người đâu, ta nói ngốc tại hắn bên người, cũng không phải đơn thuần lưu lại nơi này, thứ ta nói thẳng, vương hậu ngài có phải hay không vẫn luôn muốn đi bên ngoài. Rồi la. xác thật, nàng ở hoàng cung ngốc không được, dị vãng mấy ngày liền phải chạy một lần ngoài cung, có khi cùng diễn liệt nói, có khi chưa nói trực tiếp chạy ra đi một lát lại trở về, nhưng là cái này tính chất lại như thế nào cùng. Nàng chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí nha. Thấy nàng vẻ mặt không phục, bác Dung Thân nói thẳng. Vương không có cảm giác an toàn, hắn sợ ngài không thấy, sợ ngài ra ngoài ý mớn, tóm lại, ngài làm hắn các loại lo lắng. Bác Dung thân đi rồi, Duệ la ngồi ở hoa viên nhỏ, tinh tế suy nghĩ thật lâu, sau đó phát hiện, bác Dung nói rõ đến vẫn là rất có đạo lý. Nàng thói quen dùng chính mình tư duy đi qua sinh hoạt, ấn chính mình yêu thích tới, lại không có chiếu cô đến đối phương tâm tình, như vậy nghĩ, nàng đứng dậy hướng tới quá huyền điện phòng bếp nhỏ đi đến. Nàng quyết định, từ hôm nay trở đi, nhiều quan tâm quan tâm diễn liệt. liền từ đồ ăn bắt đầu hảo phòng bếp nhỏ cái gì đều có so với nàng lúc ấy ở rừng vạn cổ khi chính là cách biệt một trời ở chỗ này nhìn một vòng duệ la cũng có chút ngao ngoe dục dịch tuyển con thỏ bắt đầu lộng nước chấm, chuẩn bị nướng bờ bờ cờ lan lộn ban ngày cuối cùng đem nướng con thỏ thu phục làm người đi thỉnh diễn liệt lại đây sau chính mình liền hướng tầm điện đi mới vừa trở lại tầm điện diễn liệt liền đến hắn vừa tới lập tức từ sau lưng ôm lấy nàng đem vùi đầu ở nàng bên cổ Gặm một ngụm nói, ta nghe thấy được, hôm nay Duệ La là nướng con thỏ vị. Duệ La đấm hắn một chút, ta còn không có thay quần áo đâu. Diễn Liệt đôi mắt lượng lượng, trực tiếp ôm nàng liền đi ra ngoài, ở đã mang lên đồ ăn tiểu thiên đại sảnh buông nàng, không cần đổi, như vậy rất thơm. Hành bá, có lẽ là hồi tưởng khởi hai người ở rừng vạn cổ kia một đoạn trải qua, Diễn Liệt hôm nay muốn ăn phá lệ mà hảo, đem nàng ăn không hết đồ vật toàn quét hết, cuối cùng ôm nàng lên giường ngủ, chính mình cũng cọ đi lên. muốn ôm duệ la tỉ tỉ ngủ duệ la khó có thể miêu tả mà nhìn hắn thật là không nghĩ tới nàng bất quá liền như vậy nho nhỏ kỳ hảo một chút hắn sẽ vui vẻ thành như vậy trong lòng lại mềm lại ma ngồi quỳ ở trên giường hơi hơi dựng thẳng lưng duệ la ôm đầu của hắn ba mà một tiếng thân ở hắn trên trán đáp ứng ngươi diễn liệt đôi mắt nháy mắt thâm đi xuống gợi cảm hầu kết lan lộn đôi tay gủng ở nàng sau lưng tiểu tâm đem nàng cả người nạp ở trong ngực ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nghe nói ba tháng sau là được chúng ta duệ la đấm hắn một chút hắn bắt lấy cái tay kia đặt ở bên môi hôn hôn trực giác đến trong lòng ngứa đến chịu không nổi ta nhẹ điểm được không duệ la rũ xuống đôi mắt không nói lời nào diễn liệt thân nàng mặt tiểu tâm đem nàng đặt ở trên giường thế nàng đắp chân đàng hoàng ta chính là nói như vậy nói ngươi trước ngủ một lát ta trễ chút tới bồi ngươi mới vừa xoay người góc áo bị kéo lại nữ hài tử một đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy mà nhìn hắn người muốn đi đâu diễn liệt có chút khó chịu Lại không cách nào cự tuyệt Duệ la bộ dáng này, dây rùa hai giây, lắc đầu, ta nào đều không đi, liền ở chỗ này. Nói kéo ra chân nằm đi xuống, tay ở nàng sau lưng vỗ nhẹ. Duệ la nhìn nhìn, đống nhiên liền cười. Diễn liệt thế nàng vốt mở bên má tóc mái, ngắm nàng liếc mắt một cái nói, ngươi cười cái gì? Duệ la tiếp tục cười, đồng đốc. Sau đó đem hắn tay kéo lại đây. Diễn liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân thể bao phủ qua đi, cắn nàng non mịn lỗ tai nói, ta sẽ nhẹ nhàng. cảnh xuân thời gian đoạn, ân ái nhật tử luôn là quá đến phá lệ cực nhanh ở duệ la quan tâm hạ diễn liệt giấc ngủ chất lượng quả nhiên co tăng lên làm ác mộng số lần đại đại giảm bớt nhưng mà nửa đêm tỉnh lại bệnh cũ vẫn là không đổi được duệ la có nghị tâm lý nhưng là thực mau liền hữu tâm vô lực rất đơn giản nàng có có thai phản ứng tiền tam tháng rõ ràng hảo hảo chính là theo bụng tùy tới tùy đại phản ứng lại càng ngày càng rõ ràng nôn ngén choáng vắng đầu thích ngủ mệt mỏi rút gân Duệ la bị lăn lộn đến cả người gầy một vòng. Duệ la không hào quá, diễn liệt cũng khó chịu, mỗi ngày tính tình tăng trưởng mà táo bạo, đem các đại thần lăn lộn đến run bần bật. các hận không thể vương hậu lập tức liền sinh hạ lân nhi, để giải bọn họ chịu áp bách chi khổ. Thật vất vả vượt qua 8 tháng, duệ la phản ứng đột nhiên trong một đêm biến mất, các loại ăn ngon ngủ ngon, diễn liệt nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại bắt đầu khẩn trương, sắp sinh, nhưng làm sao bây giờ đâu. Nhật tử liền ở diễn liệt lo lắng để phòng chung vượt qua. Mà phía trước đi vào thủ đô Yến Huệ đám người, tắt chuẩn bị thu thập bọc hành lý rời đi. Doan phong vẫn như cũ ngồi ở lầu hai cửa sổ, một đôi mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì, Yến Huệ đối với hắn vọng cái kia phương hướng nhìn lại. Phía dưới là náo nhiệt thị trường, quá khứ là một lay động trình tự rõ ràng tòa nhà, lại qua đi. Là hoàng cung phương hướng, lướt qua cao cao cung tường, có thể thấy hoa viên cẩm thốc hoa viên cùng tinh mỹ lầu các. Yến Huệ thu hồi ánh mắt, chúng ta cần phải đi Doan phong không quay đầu lại lại chờ một lát yến huệ chờ bao lâu chờ bao lâu nha doan phong nhớ tới yến huệ thành thân kia một ngày duệ la đứng ở rất xa địa phương chiều náo nhiệt tiểu viện tử nhìn mắt nàng không biết phong hôn qua nàng mặt lại càng không biết có người đang xem nàng một hồi lâu sau hắn giơ lên tay một đạo ôn hòa phong tự trên tay hắn thích ra phong đánh toàn nhi hướng về hoàng cung phương hướng vòng đi hắn rũ xuống mặt mày nhàn nhạt cười đi thôi hơn một tháng sau ở một đêm trăng trọn duệ la không hề dự triệu mà phát động đau thấy nàng đau đến thân mình đều cung lên diễn liệt toàn thân không thể miêu tả mà tràn ngập ra một trận sợ hãi không màng các cung nữ làm hắn lưu tại phòng sinh ngoại khuyên bảo kiên trì vào phòng sinh duệ la tính cách vốn dĩ liền không mềm yếu càng không phải không thể nhẫn mại tính tình biết lúc này đúng là mấu chốt nàng cắn răng không chịu ê thở hổn hển nói ngươi đi ra ngoài diễn liệt nắm lấy tay nàng sắc mặt trầm trọng đừng nói chuyện chừa chút sức lực đường động ta sau đó đối với ngốc tại phòng sinh ngơ ngẩn nhiên các cung nữ quát như thế nào đứng chờ, nên làm cái gì yêu cầu ta nói cho các ngươi sao các cung nữ cả kinh lại không dám ý đổ đuổi vương đi ra ngoài thấy vương hậu tình huống khẩn cấp cũng bất chấp quá nhiều từng người chạy nhanh động tắt lên từng buồn nước gấm đoan tiến vào biến thành từng buồn máu loãng mang sang đi diễn liệt cắn răng nhìn hô hấp vần đục quả nhiên cùng cái kia mộng giống nhau đều là huyết hắn quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt rụi la ánh mắt sâu thẳm trầm trọng duệ la tựa hồ biết hắn đang lo lắng cái gì đối với hắn suy yếu mà cười cười nắm hắn tay giật giật diễn liệt lập tức gắt gao nắm lấy nàng vương hậu dùng sức muốn ra tới duệ la nắm chặt kia tay chỉ cảm thấy trong đầu nặng nghề một mảnh trước mắt có bạch quang đông đưa thân thể theo bản năng dùng sức cảm giác được dưới thân buông lỏng lúc sau toàn thân kết lực nháy mắt ngất đi sinh ra tới là vị tiểu hoàng tử a không tốt huyết ngăn không được diễn liệt sắc mặt tái nhợt. Gắt gao nắm lấy tay nàng, liền đặt ở một bên nhi tử đều không rảnh xem một cái, chỉ một lòng nhào vào duệ la trên người. Tỉnh tỉnh duệ la, khống chế ngươi vô lực, mau tỉnh lại. Ngươi nhìn xem ta, nhìn xem chúng ta nhi tử. Nếu ngươi không tỉnh, kia hắn chính là hại chết ngươi hung thủ, ta sẽ giết hắn. Duệ la lông mi run rẩy, cảm giác thân thể lực lượng chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt cái này đôi mắt phiếm hồng nam nhân, nàng nhỏ giọng nói, ngươi dám động ta nhi tử thử xem. Diễn liệt hốc mắt nóng lên, hắn động tác dung cảm mà đem bị cung nữ ôm vào trong ngực nhi tử sách lại đây, đặt ở duệ la trong tầm tay, ách thanh nói, nhi tử ở chỗ này, ngươi hảo hảo, hắn phải hảo hảo. Nếu không phải hiện tại thân thể quá hư, nàng quả thực muốn chọc giận cười, còn hữu dụng chính mình nhi tử uy hiếp lao bà nam nhân sao. Nàng chậm rãi nhắm lại mắt, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, đồ ngốc. Vị này vừa sinh ra liền làm hại mẫu thân thiếu chút nữa đi đời nhà ma tiểu hoàng tử, chú định không chiếm được diễn liệt yêu thích? không ngừng không chiếm được yêu thích phụ thân hắn thoạt nhìn còn có chút chán ghét hắn tiểu hoàng tử lại một đêm bị ném đến thiên điện đi ngủ duệ la nhịn không được ngồi dậy sở trường chỉ thẳng chọc hắn ngực hắn mới 2 tháng a ngươi như thế nào nhẫn tâm nói liền phải xuống giường không được ngươi muốn ngủ nơi này liền chính mình ngủ ta qua đi bồi bảo bảo ngay sau đó trời đất quay cuồng cả người bị đè ở trên giường diễn liệt một khuôn mặt băng đến gắt gao thanh âm thấp thấp mà khiếu lại ngươi có hắn liền không cần ta ta nào có Như thế nào không có? Diễn liệt cùng nàng tinh tế đếm bảo bảo sau khi sinh ban đêm, cơ hồ mỗi một ngày Duệ La đều là ôm hài tử ngủ, cố tình bảo bảo nửa đêm còn muốn nháo uống mãi, nàng vãn vãn muốn lên uy, một lòng toàn nhào vào hài tử trên người, căn bản không rảnh để ý đến hắn. Diễn liệt trầm mặt, sao có thể như vậy uy tiểu hài tử? Thân thể của ngươi ngao được. Duệ La chấn kinh rồi, liền tính đang ở mặt thế, nàng vẫn là xem qua thường thức thư, như thế nào không phải như vậy uy tiểu hài tử? Diễn liệt suy thanh. Đương nhiên không phải, hắn là lang tộc, như vậy uy pháp đến đem hắn uy phế đi. hào đi, đã quên nàng nhi tử cũng là cái tiểu thú nhân, chỉ là, lại tiểu cũng là cái bảo bảo nha. Diễn liệt mới mặc kệ này đó, đem nàng đè ở trên giường ngủ, mau ngủ, ngươi yêu cầu giấc ngủ, đường lý kia tiểu tử. Duệ la tránh tránh, không tránh ra, nghĩ thầm thế giới này tiểu hài tử cùng nhân loại không giống nhau, có lẽ chính mình không thể dùng đương nhiên cho rằng kia một bộ, như vậy nghĩ, liền thả lỏng thân mình, chậm rãi ngủ rồi. trong chốc lát sau nàng đẩy ra kề tại trên người đầu cắn răng nói ngươi như thế nào cùng ngươi nhi tử cướp miếng ăn nha diễn liệt hừ một tiếng nhanh nhẹn mà đem nàng tay chân chế trụ túi người đi xuống từng trận cực nóng chung duệ la nghe thấy hắn ách thanh trả lời vốn dĩ liền đều là của ta phân cho hắn một chút ăn mà thôi duệ la bật cười hai người kiều diễm hết sức đột nhiên nghe thấy thiên điện truyền đến một tiếng đâm thủng màng thai tiếng khóc duệ la nháy mắt đẩy ra trên người nam nhân nắm lên bên cạnh quần áo liền hướng dưới giường nhảy Vẫn giữ ở trên giường không chiếm được thư hoán nam nhân cắn răng, âm thầm thế nhất định phải mau chóng kết thúc như vậy sinh hoạt. Một năm sau, tiểu hoàng tử có thể nói sẽ đi rồi, đem tiểu hoàng tử phó thác cấp bắc dung thân cùng dương thái, diễn liệt liền mang theo duệ la tiêu sái mà rời đi hoàng cung. Mỹ rằng kỳ danh, thị sát dân tỉnh. Kỳ thật chính là nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Hai người đều ở trong hoàng cung buồn hỏng rồi, rời đi hoàng cung, đều chơi đến vui đến quên cả trời đất. Dọc theo đường đi nhìn đến ăn ngon đồ vật liền đi nếm Nhìn thấy hảo ngoạn đồ vật liền mua tới, cuộc sống này qua đến, quả thực là xưa nay chưa từng có thoải mái. Ai, ngươi xem kia trong chóng thật xinh đẹp. Duệ la chỉ vào phía trước tiểu quầy hàng, mặt trên cắm đủ mọi màu sắc trong chóng gió thổi qua, hô hô mà chuyển, đặc biệt đẹp. Nàng kéo góc váy, lộc cục mà chạy tới, đại gia, ta muốn hai cái trong chóng." Hảo lặc muốn nào hai cái? Duệ la đang ở do dự mà, đống nhiên nghe thấy cách vách ngõ nhỏ khẩu bọn nhỏ tràn ngập đồng chí tiếng ca. Phong không ngừng. Chiến không ngừng. Nơi nào giải yêu thương. Đi thiên ngai. Đoạn thiên ngai. Thiên ngai là nhà ta. Cái gì? Duệ la khó có thể tin mà xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm này đàn đang ở làm trò chơi tiểu hài tử nhóm. Này rõ ràng là nàng ở mặt thế học được ca, ở chỗ này, cũng chỉ sướng qua cấp hồ cửu bọn họ nghe qua, vì cái gì bọn họ sẽ sướng? Duệ la chạy chậm qua đi, nửa con lưng hỏi, tiểu bằng hữu, các ngươi vừa mới sướng ca là ai dạy của các ngươi? Bọn nhỏ cười hì hì chỉ vào một phương hướng, là một vị ca hát đặc biệt dễ nghe ca ca giáo. Duệ la đang muốn đuổi theo, diễn liệt truy lại đây, một phen giữ chặt nàng, như thế nào một cái không lưu ý liền chạy không thấy. Duệ la không nói chuyện, nắm hắn tay ở trong đám người xuyên qua, chỉ là chợ người đến người đi, chỉ dựa vào tiểu hài tử một câu, sao có thể tìm được người nào. Dừng lại bước chân, nàng chiều diễn liệt nói, không có gì, nhìn lầm rồi. Nói liền phải đi. Diễn liệt giữ chặt nàng. Không phải nói muốn mua trong chóng, trong chóng nha. duệ la hướng kia cắm đẩy trong chóng tiểu quầy hàng nhìn lại, trong chóng nhóm an an tĩnh tĩnh mà yên lặng. Đống nhiên trong không khí có phong quất vào mặt. Duyệt la duỗi tay để lại sợi tóc, liền thấy trên đầy người đi đường chợ bỗng chốc thổi tới một trận gió lạnh, tiểu quầy hàng thượng trong chóng xôn xao mà một tiếng toàn bộ chuyển động, bọn nhỏ vỗ tay lớn tiếng hoan hô, bị gió thổi động phiêu phiêu lắc lắc trong chóng, minh sán, sán sáng sáng chóe mà huyễn ra các loại nhan sắc, xinh đẹp cực kỳ. Tâm hình như có sở cảm. Duệ la hướng một phương hướng nhìn lại, trong đám người có một đạo an mặc màu trắng áo dài bóng dáng, đi đường tư thế nhàn nhã, chậm gì gì lắc nhẹ hoảng, cùng quanh mình ồn ào không hợp nhau, giống một đạo thanh đạm phong. Thân thể bị người vòng lấy, diễn liệt hừ nhẹ một tiếng, tới liền tới, còn làm như vậy dùng nhiều dạng. Duệ la đem đầu dựa đến trên người hắn, nhấp môi cười, còn mua trong trong sao. Diễn liệt ôm nàng về phía trước đi, mua, đương nhiên mua, có người phải làm phong sử hỗ trợ chúng rõ, vì sao không cần. Nếu không. chúng ta đem này đó toàn mua tới trở về cấp nhi tử chơi duệ la duỗi tay ôm lấy hắn nhón mũi chân hướng hắn cảm hôn một cái cười khẽ đều nghe ngươi toàn văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện